từ liên thành tuy rằng kiến tạo tinh xảo thế nhưng cùng làm bên trong thành trường sinh tiên cung so với cái kia liền chỉ có thể coi là tùy ý b i ể u đặt đồ vật giả sơn bể nước đình đài lầu các trường sinh tiên cung bên trong bố trí không phải họa bút có khả năng miêu tả không lời nào có khả năng muốn nói bất quá tòa này hoa mỹ tiên cung nhưng quặn cũ vẽ dị thường ngoại trừ tiên giữa cung một tòa đại điện truyền đến tiếng người ở ngoài cả tòa tiên cung yên tĩnh liền trùng minh tiếng cũng không có tòa này truyền đến tiếng người đại điện chiều cao ba mươi triệu dài rộng đều hơn trăm triệu xem ra như nghị sự nơi điện tên là dưỡng tâm điện dưỡng tâm điện bên trong lúc này chính đang nói chuyện chính là từ dương đám người lúc này bọn họ tụ ở trong điện nhưng là vì làm hoàn thành từ điên thành kiến tạo mà ăn mừng mặc kệ tòa này từ điên thành tương lai phát triển làm sao nay từ điên thành dù sao cũng là bọn họ bỏ ra gần thời gian năm mươi năm kiến tạo hoàn thành nhìn một tòa hùng vĩ thành thị tự trong tay của bọn hắn xuất hiện ở tiên giới trên mặt đất trong chuyện này cảm giác thành t ự mang theo đến vui thích chút nào cũng không thua gì bọn họ đột phá tu vi lúc sản sinh vui thích tỉnh từ dương căn cơ không sâu không bỏ ra nổi cái gì tốt nhất linh quả đến tiệc rượu trên cựu cũng không phải là đặc biệt gì quý giá tiên ngưỡng thế nhưng trận này tiệc rượu nhưng là náo nhiệt dị thường hiếm thấy thả lỏng tại tiệc rượu bên trên bọn họ không nói chuyện thành thị phát triển việc cũng không đi tìm tòi nghiên cứu thiên đạo vận chuyển chỉ là lẫn nhau nói ra một ít lời đồn đại chuyện lý t h u đến sinh động tiệc rượu bầu không khí một hồi kéo dài bảy ngày tiệc rượu sau khi từ dương đám người liền trực tiếp bắt đầu thương thảo thành thị phát triển việc trong nháy mắt thời gian hơn một trăm năm đã qua hiện tại tử điên thành muốn kiến tạo ra được cũng đến thực hành trước đó nghĩ ra những kia kế h o ạ lúc nghe được từ dương bao quát thượng thiên tán ở bên trong mọi người trên mặt đều lộ ra phân chấn thần tình khoảng cách từ dương bị sắc phong vì làm thiên quân tiếp thu minh khê thành các loại chờ năm tòa thành thị đã có thời gian hơn một trăm năm tại này thời gian hơn một trăm năm bên trong bọn họ đều là tại xúc thế chờ đợi thời cơ chờ đợi từ dương chân chính ra tay thời khắc hiện tại từ dương rốt cuộc quyết định bắt đầu có thời bất kể là thượng thiên tán cùng từ danh vũ các loại chờ những này tùy tùng từ dương người vẫn là viêm thành các loại chờ tạm thời quy từ dương thống lĩnh người bọn hắn đều phi thường muốn biết từ dương thế lực có thể hay không có thời tất cả mọi người lĩnh mệnh rời đi sau khi toàn bộ dưỡng tâm điện bên trong cũng chỉ còn x u ấ t lại từ dương một người ngồi ở cao cao tại thượng trên bảo tọa nhìn không có một bóng người đ ạ i điện từ dương thì thảo tự nói nhân đạo tu luyện so với thiên đạo tu luyện càng thêm khó khăn bất quá ta từ dương há lại là chịu thua người tại tử điên thành kiến tạo trong quá trình tuy rằng cũng có một chút nhân biết phải có một tòa thành thị xuất hiện ở tử v ệ sơn trên đỉnh ngọn núi thế nhưng những n à y người biết nhưng cũng không hề đem tử điên thành tin tức truyền đi vì lẽ đó khi tử điên thành tin tức xuất hiện ở tử v ệ sơn quanh thân một ít địa vực thời điểm những này liên tử đ i thành t u a n à với tử h h thị à là n vẫn n ôm điên thành bên trong tu luyện có thể tăng cao tiên nhân tư chất những này liên quan với tử điên thành các loại đồn đại lúc mới bắt đầu chỉ ở minh khê thành các loại chờ năm tòa thành thị truyền bá nhưng rất nhanh liền chuyển đến nam thành ở ngoài địa phương tại tuyên dương tử điên thành các loại đồn đại chuyển ra minh khê thành các loại chờ nam thành đồng thời nghi vấn tử điên thành nghe đồn cũng ngay lập tức sẽ xuất hiện tại những n à y nghi vấn tử điên thành đồn đại bên trong chẳng những có nghi vấn tuyên dương tử điên thành đồn đại những kia đồn đại còn có nghi vấn tử dương một ít đồn đại dựa theo những kia đồn đại thuyết pháp tử dương một cái không có dễ không đáy tán tiên căn bản cũng không có bản lĩnh kiến tạo ra đồn đại bên trong tử điên thành những kia liên quan với tử điên thành đồn đại đều là tử dương cái này thiện dụng tâm ki người chế tạo ra mánh lưới mà thôi chỉ là bất kể là có lợi cho tử điên thành những kia đồn đại vẫn là bất lợi với tử điên thành những kia đồn đại đều tại truyền bá tử điên thành tin tức tại chỉ có những kia mỹ hóa tử điên thành đồn đại xuất hiện thời điểm chú ý tử điên thành tiên nhân vẫn cũng không nhiều đợi đến nói xấu tử điên thành cùng từ dương những kia đồn đại xuất hiện sau khi một chút hiếu kỳ tiên nhân nhưng bắt đầu chú ý tòa này thật giống như là đột nhiên xuất hiện ở tiên giới thành thị có tiên nhân chú ý dĩ nhiên là có tiên nhân đi tử điên thành kiểm tra một phen đồn đại bên trong thiên diễn đại điện không có nhìn thấy đồn đại bên trong thượng cổ tiên nhân cũng chưa từng xuất hiện thế nhưng đi tới tử điên thành những tiên nhân kia lại phát hiện này tử điên thành tu luyện hoàn cảnh vẫn đúng là so với bọn hắn từng tới đại đa số thành thị muốn tốt hơn nhiều chỉ cần một cái hảo tu luyện hoàn cảnh liền có thể hấp dẫn không ít người tại tử điên thành lưu lại vì lẽ đó tại những kia tự mình từng tới tử điên thành những tiên nhân kia truyền bá hạ tử điên thành đối với tiên nhân sức hấp dẫn lại tăng thêm không ít tại biết tử điên thành tiên nhân càng ngày càng nhiều thời điểm một bộ phận trong khu vực liên quan với tử điên thành đồn đại đột nhiên liền biến hi thiếu mà những kiếp như trước chuyển lưu tử điên thành đồn đại trong khu vực nói xấu tử điên thành cùng t ử dương tin tức ngay lập tức sẽ bắt đầu tăng lên đủ tình huống như thế h ả o kỳ nhân tuy rằng còn có thế nhưng lập tức nhưng ít đi hơn nữa mới mẹ qua đi chính là phiên chán nghe có thêm tử điên thành chính diện mặt trái đồn đại rất nhiều tiên nhân đều không muốn đang nghe liên quan với cái này là không phải chi thành đồn đại trải qua một cái không lớn phát triển đỉnh cao sau khi tử điên thành tiên nhân số lượng tăng cường tốc độ lập tức liền chậm lại nhìn thấy tình huống như thế tử dương lần ậ p phân phó thiên đám người thực hành bước kế tiếp tức tàu tiên thực Tại tử thành bắt sích bước hoạch. hành người điên đồn đại đám đ kế kế u b i ế ít đòi ồ này g thời, t minh khê h liên quan với quan n nam thành đồn nhưng tăng lên. Lần n h chờ, các tức loại, lập đại bắt à đầu bởi vì minh khê thành các loại chờ n a m trong thành vốn là tồn tại một ít tiên nhân vì lẽ đó minh khê thành các loại chờ n a m t h à n h những k i a đồn đại ngay lập tức sẽ bị chứng minh là thật sự minh khê thành các loại chờ n a m trong thành tiên linh khí thật sự biến so với trước đây còn muốn tinh thuần một ít đặc thù đan dược cùng đặc dị trận kỳ thật sự tại đồn đại sau khi liền xuất hiện lần có này những kia thu lấy thủ lao i tia ít gặp kỹ năng tuyết đường cũng tại đồn đại sau khi bên trong mỹ hóa tử điên thành đồ vật tuy rằng như trước không ít thế nhưng lần này đồn đại nhưng là có dễ cái có dựa vào mới đồn đại lấy minh khê thành các loại chờ năm thành biến hóa thành căn cứ đến mị hóa tử điên thành để đồn đại càng thêm có có thể tiến độ tại mới đồn đại dưới sự giúp đỡ tử điên thành lại nên đón cái thứ hai phát triển đỉnh cao nay cái thứ hai phát triển đỉnh cao sức mạnh càng đủ lập tức liền để tử điên thành đạt đến tự cấp tự túc trình độ tại tử điên thành tiên nhân số lượng không nhiều thời điểm tử điên thành bên trong một ít trận pháp bởi vì không có sung túc tiên thạch liền không có cách nào viễn chuyển mà lần thứ hai phát triển đỉnh cao sau khi tử điên thành bên trong hết thẻ trận pháp đều bị khởi động tại trận pháp chưa hề hoàn toàn khởi động thời gian tử đ ê n thành vẫn còn không tính là chân chính tiên giới thành thị mà ở tử điên thành trận pháp hoàn toàn khởi động sau khi tử điên thành mới chính thức có uy hiếp trong thành tiên nhân sức mạnh theo minh khê thành các loại chờ nam thành khôi phục cùng tử điên thành nhanh chóng qua khởi tử dương thủ hạ thế lực lập tức liền tăng cường không ít trên tay thế lực tăng cường như vậy tử dương cũng liền bắt đầu bắt tay thành lập chính mình tiên quân bởi vì có nhân cản trở nguyên nhân tử dương thành lập tiên quân quá trình phi thường khó khăn thế nhưng theo tử dương danh nghĩa sáu tòa thành thị tiên nhân số lượng càng ngày càng nhiều hắn vẫn là chiêu đến không ít tiên binh viêm thành mang đến hai mươi ngàn tiên binh đều có thiên tiên tu vi mà t chương chiêu binh tiên Vi Tu đến n mười n tranh g chín k h đâu xuống thượng tại từ dương thế lực thu được phát triển thời điểm hắn cũng tu vi tiến triển có nhất định mặt mày lĩnh ngộ hành thổ thiên địa pháp tắc bên trong bao hàm sinh tử tri đạo từ dương tiến cấp tới nhất phẩm thiên tiên lĩnh ngộ đến một hành thiên địa pháp tắc bên trong sinh tử tri đạo từ dương tiến cấp tới nhị phẩm thiên tiên mà lĩnh ngộ âm dương tri đạo bao hàm sinh tử tri đạo sau khi từ dương trực tiếp do nhị phẩm thiên tiên tiến cấp tới tứ phẩm thiên tiên từ dĩ vãng tiến giai kinh nghiệm từ dương suy đoán hắn mỗi lĩnh ngộ một loại thuộc tính thiên địa pháp tắc bên trong bao hàm sinh tử tri đạo tu vi của hắn sẽ đi tới một tiểu giai lĩnh ngộ thổ mục âm dương bốn loại thuộc tính thiên địa pháp tắc bên trong bao hàm sinh tử tri đạo sau khi hắn chỉ cần lại l hỏa ba loại thuộc tính thiên địa pháp tắc bao hàm sinh tử tri đạo như vậy tu vi của hắn là có thể tiến giai đến cấp cao thiên tiên cảnh giới còn cuối cùng hai loại pháp tắc là cái gì từ dương tạm thời nhưng không có biện pháp biết tại kim thủy hỏa ba loại thuộc tính bên trong từ dương đối với thuộc tính l ử a pháp tắc lĩnh ngộ s â u nhất thuộc tính kim pháp tắc lĩnh ngộ tối nông cho nên hắn cứ dựa theo hỏa thủy kim trình tự đến tìm kiếm tiền l u ế n giai ngày đó từ dương chính đang trong đầu diễn biến thuộc tính l ử a thiên địa pháp tắc bao hàm sinh tử tri đạo thời điểm thượng thiên tán thân ảnh đã xuất hiện ở từ dương bên người nhìn thấy từ dương tại chính mình xuất hiện trong nháy mắt liền phát hiện chính mình thượng thiên tán thở dài nói n g ư ơ i tu vi mặc dù mới tại tứ phẩm thiên tiên thế nhưng đối với cảnh vật chung quanh cảm ứng nhưng so với bình thường cựu phẩm thiên tiên còn mạnh hơn nghe được thượng thiên tán từ dương cười nói tại thực lực tuyệt đối t r ê n lệ hạ cảm ứng lực mạnh hơn cũng không có tác dụng gì thượng thiên tán g ậ t g ù nghĩa mặt quay về từ dương trầm giọng nói rằng từ dương liệu phong thiên quân cùng tử dương tông phản kích tới từ dương lông mày nhữ lại hỏi bọn họ lần này sử dụng chính là thủ đoạn gì lần này thủ đoạn rất đơn giản tử dương tông chỉ là đem chúng ta cùng trong bọn họ thù hận chuyển ra mà thôi e sợ này đồn đại bên trong vẫn bao hàm trương tử dương tiến giai đến kim tiên đồn đại đi thượng tiên tán đặc cù nói rằng nếu là không có trương tử dương tiến giai đến kim tiên đồn đại như vậy tử dương tông còn dọa không ngã bao nhiêu người tử dương nghĩ một lát hỏi lời đồn đãi này mang đến ảnh hưởng lớn bao nhiêu nhìn tử dương bình tĩnh kia dáng vẻ thượng tiên tán trầm giọng nói tại lời đồn đãi này đồng thời tại sáu tòa thành thị xuất hiện trong vòng một ngày tử điên thành bên trong những tiên nhân ngữ kia con số lập tức ít đi một nửa minh khê các loại chờ năm phần mười bên trong tiên nhân cũng đi ba phần mười tuy rằng trong lòng đã đoán được lời đồn đãi này đối với hắn vô cùng bất lợi thế nhưng khi nghe đến thượng thiên tán sau khi tử dương trong lòng vẫn là không khỏi phát lệnh triệu tập những tiên binh kia là một cái dạng gì phản ứng thượng thiên tán trầm giọng nói bởi vì tiên binh không có chính mình rời khỏi quy củ vì lẽ đó những tiên binh kia ngược lại là không người nào dám rời khỏi bất quá sau đó chỉ sợ cũng khó có thể triệu đến tiên binh trầm mặc một hồi lâu tử dương hỏi bên ngoài những tia đồn đại là thế nào nói ta cùng tử dương tông đoán căn cứ những tia đồn đại thuyết pháp Tử d ư ơ nếu g tông t h i t ô như g c ủ đủ bởi vì sự thế kinh nghiệm không đủ duyên cứ, tại mời vì sử thế không duyên n g cớ, ơ dương i gia thời tông nhập tử đem i tội ngươi, ngoài thành cho giết chết. Dương cười lạnh nói, lời đồn đãi ể m đắc đó đồn chúng cho chết. ta thành Tử dương lạnh này sau bị ở sợ số đại đa số người đều tin đi. đ người tin Nếu như thực. Xác e tử dương tông thiếu tông chủ cái kia s ử sự kinh nghiệm không đủ nguyên nhân đổi truyện h h không à n coi ai a gì, e s vẫn là những tiên nhân kia căn cứ suy đoán của mình chuyện nhìn tử dương cao mày trầm tư dáng vẻ thượng tiên tán do dự một chút nói rằng tán tiên bên trong tuy rằng cẩn thận giả chiếm đa số thế nhưng trong đó nhưng cũng không thiếu tâm tính cương liệt người nếu như đem chúng ta đánh g i ế t tử dương tông những người kia nguyên nhân lời nói ra như vậy nhất định sẽ hấp dẫn không ít tán tiên đến nhờ vả nghe được thượng thiên tán đề nghị từ dương con mắt đầu tiên là sáng ngời tiếp theo lắc đầu một cái nói rằng cái này vẫn là quên đi trương tiên hữu đã chết nam chuyện của hắn làm tăng cường thế lực mạnh lưới thực không phải đường đường nam nhi gây nên thượng thiên tán g ậ t g ù trầm giọng nói cái này xác thực là ta nợ suy tính từ dương biết hắn phát triển thế lực nhất định sẽ chịu đến rất nhiều cản trở thế nhưng khi thật sự gặp phải những kia cản trở hắn phát triển thế lực sự tình xuất hiện thời điểm hắn mới thật sự biết phát triển thế lực có bao nhiêu khó khăn t ừ dương tông một cái đồn đại liền có thể phá hủy hắn hơn một trăm năm nỗ lực điều này làm cho t ừ dương không khỏi có chút ủ rũ bất quá t ừ dương đến cùng là tâm tính kiên nghị người hắn đương nhiên sẽ không bị điểm ấy khó khăn sợ hãi đến lùi bước c h ầ m tư một hồi lâu t ừ dương trầm giọng nói rằng đem mở ra thiên diễn đại điện tin tức truyền đi đi nghe được t ừ dương thượng tiên tán do dự một chút trầm giọng nói rằng có phải hay không lại triệu tập mọi người đồng thời muốn nghĩ biện pháp ngày n à y diễn đại điện làm chúng ta cuối cùng thủ đoạn càng m u ợ n lấy ra càng tốt ta tử dương lắc đầu nói không có thủ đoạn gì là nhất định sẽ thắng lợi thủ đoạn vì lẽ đó cũng không tồn tại cái gọi là cuối cùng thủ đoạn có tử dương tông đồn đại tại sao trong thành người chỉ có thể càng chạy càng nhiều nếu như hiện tại không cần thiên diễn đại điện đem bọn họ lưu lại à như vậy ngày này diễn đại điện cũng làm ấ t đi tồn tại ý nghĩa được rồi ngươi đã cho rằng thời cơ đến cái kia vậy ta liền với bọn hắn đi bố trí chuyện này thượng tiên tán sau khi rời đi tử dương nhìn tử dương tông vị trí lẩm bẩm nói không chết không thôi sao trước đây tử dương cùng tử dương trong tông thù hận chỉ có số rất ít mấy người biết cho nên hắn cùng tử dương tông còn có hòa giải khả năng nhưng hiện tại hắn cùng tử dương tông thù hận bị truyền bá ra ngoài như vậy hắn cùng tử dương tông đó chính là một cái không chết không thôi cục diện kỳ thực nếu như trước kia tử dương tông liền đem đoạn này thù hận lan truyền đi ra như vậy m ì n h khê năm thành căn bản cũng không có khôi phục cơ hội trước đây không không đem đoạn này thù hận tuyên dương đi ra đợi được thế lực của ta bắt đầu phát triển lại tuyên dương đi ra các ngươi làm muốn bạn mẹo vờn chuột du hi sao nếu muốn bạn như vậy từ mỗi liền cùng các ngươi chơi tiếp tục đối với tử dương tông trước đó không hết dương đoạn này thù hận nguyên nhân tử dương nhưng thật ra là đã đoán sai tuy rằng tử dương bị s á t phong vì làm thiên quân vị trí để tử dương tông mấy người có điều cố kỵ mà không dám trực tiếp đối phó hắn thế nhưng tử dương tông những kia người nắm quyền kỳ thực xưa nay đều không có đem tử dương cái này không hề nền tảng thiên quân để vào trong mắt trước đây không hết dương cái kia đoạn thù hận không là bởi vì bọn hắn muốn ngoạn mèo v ư n chuột mà là bởi vì tuyên dương cái kia đoạn thù hận là tổn hại tử dương tông danh tiếng mà đề cao tử dương danh tiếng mà bây giờ sở dĩ sẽ đem cái kia đoạn bọn họ cho rằng mất mặt th nhưng là bởi vì tại tử dương trên người cảm nhận được một chút áp lực bất quá mặc kệ tử dương đối với tử dương tông lựa chọn lúc này tuyên dương cái kia đoạn thù hận nguyên nhân suy đoán có phải hay không chính xác tại trận này thù hận bị tử dương tông tuyên dương sau khi đi ra hắn cùng tử dương trong tông trên căn bản cũng chưa có h ò a giải độ khả thi cùng tử dương dự liệu được như thế tại trước đây đồn đại bên trong thiên diễn đại điện tuyên bố mở ra sau khi những kia ở lại sáu tòa thành thị bên trong tiên h nhân ngay lập tức sẽ không đi tại không có lợi dưới tình huống cho dù sáu tòa thành thị bị tử dương tông công kích độ khả thi hầu như không có phần lớn tiên nhân tại biết tử dương đắc tội có cảnh giới kim tiên trương tử dương sau khi vẫn là quyết định rời khỏi tử dương thành thị mà ở mới có lợi dưới tình huống trương tử dương kim tiên tu vi nhưng dọa không được những tiên nhân kia tử dương cùng từ danh vũ bế quan trong mấy năm nay chủ yếu thành quả chính là cân nhắc đi ra năm loại thiên diễn đại trận lấy trận lục thuật kết hợp luyện đan thủ đoạn luyện chế ra có thể mang vào thiên địa pháp tắc đặc thù trận lục sau đó tại lấy trận lục làm cơ sở bố trí đi ra có thể diễn biến thiên địa pháp tắc trận pháp đây chính là thiên diễn đại trận thiên diễn đại trận tuy rằng còn kém rất rất xa những thế lực lớn kêu bên trong tồn tại cái loại này có trợ giúp cảm nộ thiên địa pháp tắc linh địa thế nhưng những thế lực lớn kêu bên trong tồn tại những kia linh địa lại há lại là những kia tiểu thế lực đệ tử cùng với tán tiên có thể đi vào loại này thiên diễn đại trận hiệu dụng tuy rằng không phải rất mạnh nhưng đối với đột phá tu vi vẫn là rất mới có lợi vì lẽ đó tại tử điên thành thiên diễn đại điện mở ra sau khi tại thời gian rất ngắn bên trong liền c h u y ể n khắp toàn bộ thanh dương tiên vực chịu đến thiên diễn đại điện mê hoặc rất nhiều tiên nhân tràn vào tử đ ê n thành tại ngăn ngắn thời gian nửa năm bên trong liền đem t ử điên thành đã biến thành một tòa n áo nhiệt náo động t h à n h thị t ử điên thành nhanh chóng phát triển đương nhiên cũng không phải là không có chỗ hỏng thiên diễn đại điện có thể đưa tới rất nhiều thiên nhân đương nhiên cũng có thể đưa tới không ít thế lực mơ ước cũng may t ử dương tại mở ra thiên diễn đại điện trước đó cũng đã lo lắng qua cái vấn đề này vì lẽ đó ngược lại cũng không có không sợ những thế lực kia đến đây yêu cầu chân chính thế lực lớn vẫn không lọt mắt thiên diễn đại điện hiệu quả mà nhưng kia yêu cầu thiên diễn đại trận phương pháp đi những kia yêu cầu thiên diễn đại trận bố trí phương pháp cựu phẩm thiên tiên sau khi rời đi cả tòa dưỡng tâm điện bên trong cũng chỉ còn sót lại từ dương một mình một người trống trải trong đại điện t ử dương một người ngồi ở chỗ đó phỏng đoán đủ loại sự tình t ử điên thành phát triển tốc độ quá nhanh vì lẽ đó t ử dương tông nhân tài không có cách nào cản trở bất quá tuy rằng hiện tại t ử điên thành đã phát triển lên thế nhưng t ử dương tông người tất nhiên sẽ không trơ mắt nhìn thế lực của ta chậm rãi lớn mạnh chỉ là t ử dương tông người sẽ lấy cái dạng gì phương thức tới đối phó ta đây la cương tuy rằng có cựu phẩm thiên tiên tu vi thế nhưng s ử sự năng lực nhưng không mạnh ta bây giờ bên người có thể dùng cao thủ cũng chỉ có thượng tiền bối một người vẫn cần phải nghĩ biện pháp đem danh vũ thiên xích tu vi của bọn họ để tới bây giờ cách tiếp theo trăm năm tiến cống đã không tới thời gian mười năm cũng là thời điểm nghĩ biện pháp sưu tập một ít tiến cống đồ vật làm một phương thế lực người đầu lĩnh từ dương bắt đầu học cân nhắc đủ loại sự t ì n h tại bản thân thế lực không mạnh lại ở ngoài có cường địch dưới tình huống tính cách vốn là cẩn trọng cẩn thận từ dương muốn cân nhắc sự tình nhưng so với thiên quân bình thường nhiều nhiều Trưng trong. Từ tỉ tình tạp thời điểm, hắn đột trong vật Dương được xuống, bên Chính đang cân nhắc hắn nhiên chính mình giác đấu điểm, loại các phức cảm chữ mị sự cố nhân sẽ là ai chứ hạ một đạo dẫn người đi vào mệnh lệnh sau khi từ dương cũng không suy nghĩ thêm nữa cái kia cố nhân là ai kế tục cân nhắc trong đầu những kia sự tính phức tạp một hồi công phu một cái ngũ phẩm tiên tướng mang theo một cái một thân lục ý tiên tử đi đến nhìn thấy cái kia một thân màu xanh lục tiên tử từ dương ánh mắt hơi hơi động thầm nói này cái gọi là cố nhân nguyên lai là nàng chỉ là nàng tìm đến ta làm gì đó ra hiệu cái kia ngũ phẩm tiên tướng lui ra sau khi từ dương nhìn trong đại điện cái kia thấy không rõ tu vi cao thấp lục ý tiên tử cười nói ta tưởng là ai đây Nguyên Vân Thủy Lai là cái u n Thượng Tiên g g Tử i Lâm. Thượng t ê n ngồi. Tử, mời ngồi. Cái k i a lục y tiên tử nghe vậy thân thể hơi một phút cười trả lời đa tạ thiên quân đại nhân rồi nhìn thấy cái k i a lục y tiên tử tại đại điện phía bên phải một chỗ vị trí thả một tấm tràn đầy hoa sen k h ắ c văn cái ghế ngồi xuống từ dương lông mi hơi vẩy một cái trầm giọng hỏi xin hỏi thượng tiên tử là vì chuyện gì mà giá lâm tử liên thành cái k i a lục y thượng tính tiên tử cười nói ta nếu như nói là vì ngày đó diễn đại điện sự tình đây từ dương cười nhặt nói thượng tiên tử nói đùa ngày đó diễn đại điện đối với những tia ê môn phái nhỏ cùng tán tiên mà nói còn có chút giá trị thế nhưng đối với thủy vân cung như vậy tiên giới đại phái đây bất quá là lưu chi vô dụng bỏ thì tiếc vô bổ thôi thượng tiên tử há lại sẽ vì vô bổ thứ tầm thường mà đến ta rách nát nơi đây khanh khách vô bổ thứ tầm thường thiên quân đại nhân quá mức khiêm tốn đi này lục y tiên tử mặc dù coi như không chút t â m cơ nào nhưng tử dương lại biết đây chỉ là này lục y tiên tử mê hoặc nhân biểu tượng mà thôi nhìn tử dương không tiếp lời của mình cái kia lục y tiên tử n g h i mặt quay về tử dương nói rằng ta lần này đến mục đích vẫn đúng là chính là vì ngày đó diễn đại điện gặp lục y tiên tử lời này không giống giả bộ từ dương mang theo tò mò hỏi vì làm thiên diễn đại điện mà đến lẽ nào thượng tiên tử cũng là đến đòi lấy thiên diễn đại trận trận đồ lục y tiên tử lắc đầu trả lời ta thủy vân cung sao lại như những kế hạ đẳng môn phái như vậy yêu cầu thiên quân đại nhân đồ vật ta tới nơi này là mời lệnh lang gia nhập thủy vân cung nghe nói như thế từ dương hai con ngươi hơi co r ụ t lại thầm nói không yêu cầu trận đồ nhưng tại biết rõ đạo danh vũ có chính mình môn phái dưới tình huống đến mời hắn gia nhập thủy vân cung Các người、so、với những với so thượng tiên tử quá yêu, tiểu người h i c h quang thực h k thích hợp minh chính đại không nói chuyện mờ ám từ mộ đối với gia nhập môn phái thế lực kiên kỵ thâm hậu là không thể nào để tiểu nhi gia nhập môn phái kia nhìn cái kia lục y tiên tử còn muốn nói điều gì Từ dương một bên lấy tay ra hiệu cái kia lục y tiên tử nghe chính mình đem lời nói xong một bên nói tiếp nói đến tử mỗ lúc trước cũng từng là thủy vân cung đệ tử ngoại môn tuy rằng hiện tại đã thoát ly thủy vân cung nhưng cũng coi như là có một phần hương h o a tình thỉnh thượng tiên tử không nên vì khó tử mỗ để tránh khỏi phá hỏng chút tình ý này cái kia lục y tiên tử nghe vậy ánh mắt hơi hơi động trầm mặc một hồi cười nói nếu thiên quân đại nhân không muốn để lệnh lang gia nhập thủy vân cung vậy ta cũng liền không nói thêm gì nữa đa tạ thượng tiên tử thông cảm tách ra thiên diễn đại điện cùng từ danh vũ sau khi cái kia lục y tiên tử cùng từ dương dường như lão h ư u ôn chuyện bình thường h à n h u y ê n thật lớn một lúc sau cái kia lục y tiên tử mới đứng dậy cáo tử thiên quân đại nhân nhiều chuyện ta liền không nhiều cái d ậ y nói cái kia lục y tiên tử đứng lên thu lại nàng tọa cái kia trương khắc đầy hoa sen cái ghế từ dương t h ấ y thế c ư ờ i n h ạ t nói thượng tiên tử n g ư ơ i xin mời xé ở đó lục y tiên tử quay về từ dương hơi một phút thời điểm từ dương mặt liền biến sắc thân ảnh đột nhiên liền từ dưỡng tâm điện bên trong biến mất rồi nhìn từ dương đột nhiên biến mất ở dưỡng tâm điện bên trong cái kia lục y tiên tử mặt liền biến sắc thầm nói xúc điệu thành thốn có thể bị thanh mục tiên quân coi trọng cũng trao tặng tiên quân vị trí nay t ử dương quả nhiên không đơn giản ánh mắt hơi động cái kia lục y tiên tử bằng vào t ử dương khí thức thân hình hơi động cùng theo tới trong chớp mắt công phu t ử dương cùng cái kia lục y tiên tử thân ả n h trước sau đã xuất hiện ở t ử điên thành ngoại thành tới gần cửa thành trên đường cái t ử điên thành phát triển thời gian không lâu thế nhưng lúc này t ử điên thành so với bình thường t i ê n quân chủ thành cũng một điểm không kém nơi này tới gần cửa thành theo lý thuyết hẳn là đối lập quãng k u e mới đúng nhưng lúc này nơi này nhưng tụ tập lượng lớn tiên nhân mấy cái tiên nhân cùng một đôi tiên binh đang đối đầu vừa trên thì lại vây quanh lượng lớn cũng không biết là xem cho vui vẫn là tâm mang ý xấu tiên nhân tuy rằng có quan thiên kính tại nhưng tử dương cũng không thể nào dám thị tử điên thành bên trong tất cả hắn đối với nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cũng không rõ ràng bất quá mặc kệ nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra dựa theo tử dương suy đoán đối diện những kia dám cùng tiên binh đối lập tiên tiên vô cùng có khả năng là đến tìm hắn gây phiền thoái cũng không có hỏi những tiên binh kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tử dương hai mắt lạnh lùng quét mắt đối diện những kia không có sợi thiên tiên sau khi tại cái thanh g em này h n hạ xuống sau khi năm đạo tia chớp màu xanh ở giữa không chúng xuất hiện hướng về năm người kia bổ tới cái kia năm đạo tia chớp màu xanh xuất hiện không có dấu hiệu gì tốc độ lại nhanh tới cực điểm bình thường tiên nhân căn bản là phản ứng không kịp thế nhưng tia ừ dương đ ố diện cái i chớp á màu xanh ư n g k là ngũ hành ả i b thiên lôi bên trong ư ất mộc thanh lôi có cực cường ăn mọc tính bình thường bát phẩm thiên tiên tại một đạo ất mộc thanh lôi bên dưới cũng khó khăn bảo vệ tính mạng nhưng lúc này này năm đạo ớt mục thanh lôi lại bị cái k i a năm cái mâm tròn t r ạ n g p h á p bảo hình thành ngũ sắc vòng bảo hộ cho cản lại ngắn ngủi thử thử âm thanh qua đi ớt mục thanh lôi biến mất rồi cái k i a ngũ sắc vòng bảo hộ vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại tia chốc màu xanh sau khi biến mất năm đạo màu đỏ sấm xét lại chậm lại này năm đạo màu đỏ sấm xét nhưng là đinh hỏa dương lôi có cường đại phá lực lượng ẩm một tiếng biết hai tiếng nổ lớn hạ xuống sau khi đinh hỏa dương lôi biến mất rồi cái tia năm màu vòng bảo hộ hơi sinh ra một điểm nhỏ sóng chấn động sau khi như trước hoàn hảo không chút tổn hại tại nam đạo có lực xuyên thấu canh kim kiếm lôi hạ xuống đồng thời một cái âm thanh t r o n g trẹo vượt qua canh kim kiếm lôi cùng ngũ sắc vòng bảo hộ tiếng va chạm truyền vào tử dương cùng mọi người ở đây trong t hai không hỏi thị phi khúc chiết l i ê n tùy y đối với trong thành tiên nhân hạ sát thủ tử điên thành ủy phong thật to người nói chuyện không có làm bất kỳ che giấu vì lẽ đó tử dương tại nghe nói như thế đồng thời tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia người nói chuyện người nói chuyện là một cái một thân màu tím trang phục diện mạo rất trẻ thiên tiên tu vi tử dương thấy không rõ nghĩ đến không phải bát phẩm thiên tiên chính là cựu phẩm thiên tiên đối với những kia không tuân thủ quy c ủ người từ liên thành nếu như không lấy ra một điểm bị phong vậy ai còn có thể tuân thủ thanh đế bậy hạ định ra quy củ đây ngoài miệng lạnh lùng bề thoại từ dương vẫn như cũ không có hạ lệnh dừng lại ngũ hành thiên lôi trận màu vàng canh kim kiếm lôi sau khi là màu vàng m ẫ u thổ chấn động lôi cùng màu xanh lam q u ỷ thủy băng lôi một vòng ngũ hành thiên lôi qua đi cái tia ngũ sắc vòng bảo hộ ánh sáng lộng lây đã ảm đạm đi khá nhiều có thể tưởng tượng nếu như này năm cái thiên tiên không làm ra phản ứng như vậy bọn họ nhất định sẽ tại ngũ hành thiên lôi trận bên giới chết thế nhưng không biết tại sao này năm cái tiên nhân cũng không biết là muốn chết vẫn có cái gì lá bài t ẩ y tại bọn họ cũng không hề làm ra bất kỳ cái gì phản kháng ngũ hành thiên lôi trận làm có thể uy hiếp trong thành thị sinh hoạt những tiên nhân kia sức mạnh uy lực tự nhiên cực cường tại vòng thứ hai ngũ hành thiên lôi trận chỉ hạ xuống bốn đạo sau khi kèm theo một tiếng răng rắc âm thanh năm cái viên luân trạng tiên khí cùng ngũ sắc vòng bảo hộ đồng thời bị mậu thổ chấn động lôi cho đánh cho nát tan ngũ sắc vòng bảo hộ biến mất sau khi cái kia năm cái thiên tiên trên mặt đều lộ ra tuyệt vọng vẻ mặt nhưng này lúc cái kia ngũ hành thiên lôi nhưng không xuống chút nữa rơi xuống lạnh lùng tại cái kia năm cái sắc mặt tái nhợt khoe miệng mang theo một k i a vết máu thiên tiên trên người quét mắt một vòng từ dương quay về đứng ở sau lưng hắn tiên binh hỏi tiếp chuyện gì xảy ra nghe được từ dương thoại dẫn theo cái kia hơn ba mươi cái tiên binh cái kia lục phẩm tiên tướng không người trả lời bẩm thiên quân đại nhân cái kia năm cái tiên nhân muốn ở trong thành bắt lấy một cái khác thiên tiên vì lẽ đó thuộc hạ u ố n làm bọn hắn rời khỏi từ điên thành thời điểm đại nhân liền xuất hiện từ dương điểm, điểm đầu đem ánh mắt tại cái kia năm cái thiên tiên trên người quét mắt một vòng sau khi bay về cái kia lục phẩm tiên tướng trầm giọng phân phó nói trước tiên đem bọn hắn bắt lại cho ta cái kia lục phẩm tiên tướng hơi xứng sở tiếp theo đối với phía sau những tiên binh kia kỳ một cái màu sắc sau đó hướng về cái kia năm cái thiên tiên đi đến đôi này chuyện này đối với tiên binh là viêm thành thủ hạ đương nhiên đều có thiên tiên tu vi nhưng là bọn hắn cùng cái kia năm cái thiên tiên so với thực lực đó nhưng khẳng định kém xa tít tắp cái kia năm cái thiên tiên thế nhưng tiên binh là thanh đế thống trị thanh dương tiên vực công cụ vì lẽ đó đôi này chuyện này đối với tiên binh nhưng cũng cũng không sợ cái kia năm cái thiên tiên dám ra tay đối với trả cho bọn hắn nhìn cái kia lục phẩm tiên tướng mang theo tiên binh hướng bọn họ đi quá cái kia năm cái thiên tiên lẫn nhau nhìn nhau một chút nhưng cuối cùng không có làm ra phản kháng động tác tiên giới hình câu chỉ là một loại khá là vô bổ ngọc phù mà thôi tại không phản kháng thời điểm đạo kia ngọc phù có thể niêm phong lại một người tu vi mà phản kháng thời điểm đạo kia ngọc phù nhưng liền một cái nhất phẩm thiên tiên tu vi cũng không phong được hơn nữa cho dù một cái thiên tiên tu vi bị cái loại này ngọc phù cho ngăn lại hắn chỉ cần muốn phản kháng như vậy đạo kia ngọc p h ù cũng sẽ rất nhanh bị hắn tiên nguyên hóa đi bất quá loại này ngọc p h ù đang bị giao cho nhất định ý nghĩa d ư ớ i tình huống đối với tiên giới chúng tiên giảng b u ộ c lực vẫn là cực cường phân biệt bị đánh tiến vào một đạo ngọc p h ù sau khi cái kia năm cái thiên tiên bị những tiên binh kia dẫn tới t ử dương trước mặt chương hai mươi mốt đâu xuống hạ nhìn này năm cái thiên tiên trong mắt k h ô n g phục t ử dương lạnh giọng hỏi các ngươi là ai chẳng lẽ không biết thanh đế bậy hạ định ra quy của không dám ở tiên trong thành độc thủ là ai cho các ngươi lá gan lớn như vậy cái kia năm cái thiên tiên bên trong vừa n ã y cùng tử dương nói chuyện cái kia lạnh giọng trả lời thanh đế bệ hạ quy củ là bảo vệ những kia an tâm tu luyện tiên nhân mà không phải những kia tâm tính ác độc tiên nhân ngươi không hỏi thị phi liền ngông cùng ra tay nơi nào có tư cách thế thanh đế bệ hạ thi hành quy củ ngươi dám cùng bản quân nói như thế ngươi là muốn tìm cái chết sao nói một cỗ nồng nặc sát khí tự tử dương trên người lóe lên một cái rồi biến mất cảm nhận được cái cỗ này như thực chất sát khí bất kể là trước mặt năm cái thiên tiên vẫn là những kia vây xem tiên nhân trong lòng của bọn họ đều không khỏi sinh ra thấy lạnh cả người trong ừ cái cố này như thực chất sát này như bên khí t b ọ khoảng ọ thời gian ngắn liền phạm ba tội không phải coi rẻ thanh đế bệ hạ chính là lòng mang ý đồ số người ngươi còn có mặt mũi xưng các ngươi là an tâm tu luyện tiên nhân thực sự là chẳng biết xấu hổ cái kia cùng từ dương nói chuyện thiên tiên cũng là tâm tư cơ xảo người tại từ dương dứt tiếng sau khi hắn ngay lập tức sẽ nói ra phản bác nói như vậy ta đánh gãy ngươi là lo lắng ngươi đ ợ i tin thiên n ô n ngươi xử sự bất công ta cần gì phải tôn kính ngươi đây ngươi muốn đối với trả cho chúng ta ngũ huynh đệ cứ đến ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi là làm sao lợi dụng thanh đế bậy hạ định ra quy củ đến thỏa mãn ngươi tùy ý ép lên tiên nhân dục vọng từ dương nghe vậy cười lạnh nói yên tâm bản quân không sẽ giết các ngươi lại quá không tới thời gian mười năm bản quân sẽ đi thành một thành bãi kiến tiên quân đại nhân đến lúc đó các ngươi có thể tại tiên quân đại nhân trước mặt đến kể ra bản quân không phải nhìn năm người kia sắc mặt rốt cục thay đổi từ dương k h ả k h ả cười lạnh nói hiện tại có thể chớ phản kháng a tìm kiếm công bằng cơ hội bản quân cho các ngươi muốn là các ngươi lúc này phản kháng cái kia đã nói lên các ngươi khẳng định chính là lòng mang ý đồ xấu nói xong lời này sau khi từ dương nhàn nhạt lúc trước mở miệng nói chuyện nhiều cái kia tuổi trẻ tiên trên thân thể người nhìn t h o á n g qua ánh mắt hơi động đối với cái kia lục phẩm tiên tướng p â n phó nói ngươi bây giờ liền mang này nằm cái dám to gan tại t ử điên thành bên trong động thủ thiên tiên đi thanh một thành bản quân sau đó liền đến cái kia lục phẩm tiên tướng tuy rằng không rõ tử dương làm sao đột nhiên thay đổi chú ý nhưng vẫn là không người nói rằng thuộc hạ tuân mệnh đang lúc này cái kia năm cái vẫn không có phản kháng thiên tiên đột nhiên khí tức tăng vọt từ người n g triệu ra một cái tiên kiếm công hướng về phía tử dương sau đó thân hình hơi động hướng về cửa thành phương hướng cấp tốc này tới sự t ì n h đột nhiên biến hóa để những tiên binh kia cùng người vây quanh đều có chút xứng sờ trước đó cái kia năm cái thiên tiên nhưng là vẫn không hề động thủ mà lúc này không chỉ độc thủ hơn nữa còn hướng về từ dương cái này thiên quân giết tới điều này làm cho ở đây mọi người đại đều có chút chuyển bất quá thần được nơi này khoảng cách cửa thành rất gần cái kia năm cái thiên tiên đều là đột nhiên nổi lên vì lẽ đó cái kia năm cái thiên tiên có niềm tin tuyệt đối chạy ra từ liên thành thế nhưng này năm cái thiên tiên nhưng ở cửa thành địa phương ngừng lại nhìn đột nhiên xuất hiện ở cửa thành cái kia bóng người màu tím năm cái thiên tiên đối mắt nhìn nhau một chút đều nhìn thấu lẫn nhau trong mắt tuyệt vọng ngắn n g i thất thần sau khi những kia người vây xem cùng với tiên binh cũng đều chú ý tới cái kia không biết thời gian nào xuất hiện ở cửa thành bóng người màu tím p h ạ m là tại tử điên thành hoạt động tiên nhân cũng biết cái kia một thân áo bảo màu tím n h ạ tiên t nhân là ai mà cái kia năm cái thiên tiên cũng khẳng định biết cái kia bóng người màu tím thân phận nếu không phải như vậy bọn họ cũng sẽ không dừng lại thời gian vào đúng lúc này thật giống dừng lại tựa như bất kể là đứng ở cửa thành cái kia bóng người màu tím vẫn là cái kia năm cái thiên tiên hay là những tiên binh kia cùng người vây xem đều không có bất kỳ động tác gì cũng đều không có bất kỳ âm thanh nào đột nhiên một cái không chứa bất luận cảm tình gì âm thanh phá vỡ này trong nháy mắt quỷ dị tình hình làm sao liền đi nhìn một lần tiên quân đại nhân can đảm cũng không có đây là không tin tiên quân đại nhân sẽ giữ gìn lẽ phải vậy thì các ngươi lòng mang ý đồ xấu đây từ dương âm thanh phá vỡ quỷ dị này tình hình thế nhưng cái kia năm cái tiên nhân cùng cửa thành đạo kia bóng người màu tím vẫn như cũ không n ú c đ í c h cửa thành nơi cảnh tượng này bên trong trọng yếu nhất sáu cái tiên nhân không có động tĩnh nhưng này một bên những người đứng xem bên trong nhưng có nhân nối liền từ dương để cái kia năm cái tán tiên đi tiên quân đại nhân nơi nào cáo thiên quân đây không phải là bức cái k i a năm cái tán tiên đi chết sao tại biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết không phản kháng cái kia là người ngu tiếp từ dương thoại chính là trước đó nói t ử điên thành bá đạo cái k i a diện mạo tuổi trẻ thiên tiên vừa n ã y ẩn giấu ở chu vi thời điểm bởi vì lo lắng bị người phát hiện thượng thiên tán không tốt truyền âm cho tử dương lúc này vượt nhưng đã hiện thân như vậy cũng, cũng chưa có cái gì có thể kiên kỵ ở cái này diện mạo rất trẻ thiên tiên mở miệng lúc nói chuyện thượng tiên h tán liền truyền âm đem chu vi một ít tiên nhân tu vi nói cho tử dương cùng thượng tiên tán đối lập cái kia năm cái thiên tiên bên trong mở miệng nói chuyện nhiều cái kia là cựu phẩm thiên tiên mà còn lại năm cái thì lại đều là bát phẩm thiên tiên cái kia diện mạo phi thường năm trước thiên tiên chỉ có ngũ phẩm thiên tiên tu vi bất quá hắn trên người hẳn là có ẩn nấp khí tức tiên khí tồn tại nhìn cái kia diện mạo rất trẻ ngũ phẩm thiên tiên từ dương cười lạnh nói ngươi là làm sao biết cái kia năm cái thiên tiên là bởi vì hoài nghi tiên quân đại nhân sẽ không giữ gìn lẽ phải cho nên mới chạy trốn đây chẳng lẽ bọn họ là thuộc hạ của ngươi cái kia ngũ phẩm thiên tiên nhàn nhạt trả lời ta chỉ là đem ta dựa theo lẽ thường suy đoán đi ra nguyên nhân nói ra mà thôi không tin tiên h quân đại nhân có thể hỏi vừa hỏi ở đây những tiên nhân này từ dương cười lạnh nói ngươi dựa theo lẽ thường suy đoán ra tiên h quân đại nhân sẽ không giữ gìn lẽ phải chẳng lẽ ở trong lòng ngươi tiên h quân đại nhân là một không phân thị phi người sao nghe được từ dương cái tia ngũ phẩm thiên tiên chỉ là cười nhạt lắc lắc đầu nhưng không mở miệng đi đón từ dương từ dương thấy thế nghĩ một lát đem ánh mắt chuyển tới cái k i a năm cái tiên trên thân thể người cười lạnh nói vốn là b ả n quân còn đang hoài nghi các ngươi là không phải tâm mang y xấu hiện tại bạn quân nhưng dám khẳng định các ngươi là tâm mang y xấu kha kha tại như vậy thời khắc các ngươi chủ nhân không thèm nhìn tính mạng của các ngươi nhưng vẫn đưa các ngươi hướng về tử lộ trên b ư ớ c các ngươi cũng thật là đáng thương nghe được từ dương một ít người vây xem không khỏi đem ánh mắt ở cái này ngũ phẩm thiên tiên cùng cái kia năm cái cấp cao thiên tiên trên người qua lại chuyển động nhìn thấy tình huống như thế cái kia ngũ phẩm thiên tiên lông mi hơi vậy một cái cười n h ạ t nói thiên quân đại nhân thực sự là thật bản lãnh mấy câu nói liền để một cái vô trùng sinh hữu sự t ì n h trở nên thật giống thật sự như thế từ dương cười lạnh nói nay tử điên thành là bản quân địa phương ngươi tại bản quân địa phương châm chọc bản quân chẳng lẽ cho rằng bản quân không làm gì được ngươi cái kia ngũ phẩm thiên tiên lắc đầu một cái lại bày ra một bộ nói nhiều tất lỡ lời vẻ mặt nhìn cái kia ngũ phẩm thiên tiên cái kia không có sợ hãi dáng vẻ từ dương ánh mắt hơi đ ộ n g đột nhiên q u á t lên viêm thành giết hắn cho ta từ dương âm vừa hạ xuống những kia người vây xem bên trong đột nhiên thoan ra bảy cái cấp cao thiên tiên đem cái kia ngũ phẩm thiên tiên cho bảo vệ lên cái kia bảy cái cấp cao thiên tiên xuất hiện sau khi ngay lập tức sẽ t r i ệ u ra t h i ê n khí cẩn trọng chú ý khả năng xuất hiện công kích viêm thành chưa từng xuất hiện khả năng này xuất hiện công kích đương nhiên cũng chưa từng xuất hiện bất quá không có ai đối với cái kia ngũ phẩm thiên tiên ra tay nhưng là thượng thiên tán nhưng tại từ dương hạ lệnh thời điểm đối với cái kia năm cái trước đó bị ngũ hành thiên lôi kích thương thiên tiên độc thủ tại cái kia năm cái cấp cao thiên tiên toàn bộ tinh thần chú ý thượng thiên tán thời điểm thượng thiên tán không có năm chắc đem bọn họ chế phục thế nhưng khi này nằm cái thiên tiên thất thần thời điểm cự cách bọn hắn cũng không phải là quá xa thượng thiên tán nhưng có thể tại trong nháy mắt đem năm cái thiên tiên toàn bộ hạn chế nhìn cái kia bị bảy cái cấp cao thiên tiên bảo hộ được ngũ phẩm thiên tiên từ dương cười lạnh nói tự cho là thông minh người thường thường đều sẽ làm ra ngu không ai bằng sự tình ngươi nói b ạ n quân có đúng hay không đây nghe được từ dương cái kia ngũ phẩm thiên tiên vốn là đã biến vô cùng sắc mặt khó coi biến càng thêm khó coi tại cái kia năm cái bị thượng thiên tán hạn chế cấp cao thiên tiên trên mặt lạnh lùng quét mắt một chút sau khi cái kia ngũ phẩm thiên tiên đoán độc nhìn từ dương nói rằng thiên quân đại nhân yêu thích duy trì thanh đế b ệ hạ định ra quý củ cái kia bổn thiếu ra sau đó gặp phải cái gì kẻ thù có phải hay không cũng có thể đến từ điên thành trốn trốn một chút đây từ dương cười ha ha nói đương nhiên là có thể nếu như ngươi có cái gì kẻ thù cứ việc dẫn tới từ điên thành đến nói xong lời này lại lạnh lùng tại từ dương cùng thượng thiên tán trên mặt quét mắt một vòng sau cái k i a ngũ phẩm thiên tiên hử lạnh một tiếng mang theo bảo vệ hắn bảy cái cấp cao thiên tiên hướng về cửa thành đi đến theo tám người này đồng thời hướng về cửa thành đi đến còn có cái kia bị nằm cái cấp cao thiên tiên truy sát cựu phẩm thiên tiên nhìn chín cái thiên tiên cùng rời khỏi tử điên thành từ dương cời ư lạnh một tiếng hướng về bên trong thành đi đến một hồi cho k h ô i h ả i chuyện bình thường qua đi tử điên thành tuy rằng đi một bộ phận tiên nhân thế nhưng trong thành tiên nhân tổng số nhưng là tăng thêm theo một nhà túy tiên lầu tại tử điên thành trung tâm khai trương toàn bộ tử điên thành phồn hoa trình độ đã có thể so với sở nhai thiên quân danh nghĩa đan phong thành tại trăm năm tiến cống này g đến trước đó bất kể là tử điên thành vẫn là minh khê các loại chờ nam thành đều nên đón một cái h ả o phát triển giai đoạn những tiêu cản trở thành thị phát triển thế lực thật giống lập tức liền rút lui bất quá tử dương nhưng không tin liệu phong thiên quân cùng tử dương tông sẽ bỏ qua hắn tựa như tử dương xúc thế phát triển thành thị như thế tại không tìm tử dương phiền phức trong khoảng thời gian này liệu phong thiên quân cùng tử dương tông phòng chừng cũng là tại xúc thế sau đó khó khăn khả năng càng nhiều nhưng tử dương nhưng nhất định phải vẫn đấu xuống thà lam ngập vỡ tử dương không hề có một chút nào hướng về tử dương tông cùng liêu phong thiên quân chịu thua dự định chương hai mươi hai trăm năm tiến cống thượng đương triệu dương chậm rãi bay lên thời điểm bình tĩnh một đêm thanh mục thành lại khôi phục đến huyên nháo bên trong được đối với bình thường tiên người mà nói ngày đó không có cái gì không giống bọn họ như trước như h ô m qua giống như vậy hoặc vì các dạng mục đích bận rộn buôn ba hoặc đi dạo mỗi cái buôn bán tu luyện tài liệu cửa hàng n h ì n liệu sẽ có có hào thu hoạch hoặc thích trí tự tại cùng ba năm bạn tốt tụ tại trà lâu tựu i quán tán phiếm luận đạo đây chính là phổ thông tiên nhân một ngày sinh hoạt trái ngược với phạm nhân mà nói tiên nhân không cần vì làm ăn mặc ở đi lại vất vả thế nhưng tiên nhân đồng dạng có dục vọng tương tự quá cùng phạm nhân cực kỳ tương tự t h á n g ngày khi nhân giới phạm nhân trải qua rất nhiều đau khổ sau khi tiến vào đến tiên giới mảnh này càng bao la hơn không gian sau khi tính mạng của bọn hắn cấp độ chiếm được tiến hóa nhưng là cuộc sống của bọn họ quen thuộc nhưng thật giống như vẫn không có thoát ly phảm nhân một ít quen thuộc tựa như điều này cũng hứa liền là cuộc đời vậy đại khái chính là sinh hoạt đem so sánh bình thường tiên người mà nói ngày đó đối với tử dương như vậy thiên quân nhưng là một cái trọng yếu tháng này g phổ thông tiên nhân nhìn thấy chính là thiên quân hiển hách địa vị nhưng không nhìn thấy những tiên quân này cần thiết trả giá cao thanh ngục tiên quân sắc phong cho tử dương thiên quân vị trí để hắn chịu đến che chở ủ n g có quyền thế mà tử dương ngoại trừ muốn trả giá cần phải trung thành ở ngoài thì lại còn cần hướng về thanh mục tiên quân t i ê n c ố n g cấm phẩm trăm năm t i ê n cống đến ngày đó như t ử dương như vậy tiên quân đều rời khỏi bọn họ chủ thành đi tới thanh mục thành t ử dương thu được tiên quân vị trí sau khi tuy nhưng đã có hai trăm năm qua nhưng lần này nhưng là hắn lần thứ nhất tham gia trăm năm t i ê n cống lần trước t ử dương tiến vào thiên quân phủ còn cần thông báo một phen mà bởi vì ngày này là trăm năm tiến cống ngày duyên cớ t ử dương đi tới thiên quân phủ cửa sau khi ngay lập tức sẽ bị chờ đợi ở nơi nào một cái tiên binh nên tiến vào theo cái kia tiên binh từ dương đi tới khoảng cách tụ tiên điện bên cạnh cách đó không xa một cái đại trong sân Trong sân, 20 mấy cái trên tiêu tiên tiên nhân túm 5 tụ 3 tụ tập cùng một chối nhỏ thiếu. sân, người vân nhân cùng nhỏ dọng đáng mấy mặc y cái chối ở tại bọn hắn từng người trong thành thị này hơn hai mươi cái thiên quân người nắm giữ tuyệt đối quyền thế mà ở này tiên quân bên trong p h ủ bọn họ thì lại đều là một bộ cẩn thận từng ly từng tí một răng rớp tuy rằng những tiên quân này tại tiên quân bên trong p h ủ không dám khiến dùng thần thức thế nhưng tại tử dương đi vào trước đó những tiên quân này cũng đã biết tử dương muốn tiến vào toàn bộ thanh dương tiên vực trong lịch sử tuy rằng cũng có tu vi không tới cựu phẩm thiên, tiên tiên nhân đảm nhiệm thiên quân vị trí nhưng là như vậy trường hợp đặc biệt cũng rất ít hiện tại tại toàn bộ thanh dương tiên vực bên trong tu vi không đủ c ử u phẩm thiên tiên thiên quân cũng chỉ có tử dương một người vào lúc này bị tiên binh mang tới cái này đ ạ i trong sân đến đều là thiên quân vì lẽ đó dựa vào khí tức cảm ứ n g trong sân thiên quân tự nhiên không khó đoán ra sắp tiến vào viện tiên nhân là ai những thiên quân này bên trong ngoại trừ sở nhai thiên quân ở ngoài tử dương chỉ gặp mặt qua một lần thế nhưng hắn đối với những thiên quân này tình huống nhưng không xa lạ gì đang bị sắc phong vì làm thiên quân vị trí trước đó tử dương có thể không đi giải thanh một tiên quân danh nghĩa có bao nhiêu thiên quân cùng với những thiên quân này tình huống nhưng ngồi lên rồi t h i ê n quân vị trí sau khi hắn nhưng lại không thể không đi tìm hiểu những đồ vật này nhìn thấy từ dương đi đến này hai mươi sáu cái thiên quân bên trong có hai mươi lăm cái quay về từ dương nhẹ nhàng gật ngủ đánh chiêu này hô còn có một cái thiên quân nhưng l à nhẹ nhàng h ừ l ạ n h một tiếng cái kêu nhìn thấy từ dương phát sinh tiếng h ừ l ạ n h tự nhiên chính là cùng từ dương có không ít quan hệ liêu phong thiên quân nói đến từ dương cùng liêu phong thiên quân t u y nhưng đã a m đấu hai trăm năm thế nhưng này nhưng có thể tính là hai cái thiên quân lần thứ nhất đối mặt liêu phong thiên quân tướng mạo có hơn ba mươi tuổi tị hạ có lưu lại dâu hình chữ bát diện mạo cường tráng xem ra ngã cũng là một bộ đường đường quân tử răng dốc cùng liễu phong thiên quân so với từ dương tướng mạo tuy rằng càng trẻ hơn thế nhưng mái đầu bạc trắng lại làm cho hắn xem ra nhiều một chút cảm giác thần bí hờ hững trên mặt không mang theo bất luận là biểu tình gì xem ra phản ngược lại giống như một tâm tư khó có thể cân nhắc người nhàn nhạt tại liễu phong thiên quân trên mặt đảo qua sau khi từ dương mỉm cười đối với cái kia hai mươi lăm cái thiên quân nhẹ nhàng gật gù đáp l ễ lại nếu như từ dương ra mặt đủ dày như vậy hắn hẳn là đi cùng cái kia hai mươi lăm cái thiên quân cố gắng giao lưu một thoáng nhưng hắn nhưng chúng quy không phải cái loại này yêu thích hết sức s u đ ị n h người khác loại người kia ở đây hai mươi sáu cái thiên quân bên trong ngoại trừ liệu phong thiên quân bản thân ở ngoài bao quát sở nhai thiên quân ở bên trong cái kia hai mươi lăm cái thiên quân đều bởi vì kiềm kỵ liêu phong thiên quân nguyên nhân đối với tử dương biểu hiện nhàn nhạt, nhạt nhìn thấy tình huống như thế tử dương cũng không có biểu hiện ra hết sức cùng những thiên quân này giao hảo ý tứ tại cùng những thiên quân này gật đầu đáp lễ sau khi tử dương liền tùy ý tại trong sân một cái ghế đá trên l à m đi nhìn thấy tử dương không đi cùng những thiên quân này giao lưu liều phong thiên quân cười lạnh một tiếng tiếp theo cùng bên người mấy cái thiên quân nhỏ giọng nói nở nụ cười có từ dương cùng liễu phong hai người này có mâu thuẫn thiên quân tại toàn bộ trong sân bầu không khí lập tức biến quỷ dị lên những thiên quân này k i ê n kỵ liễu phong mà không đi cùng từ dương giao lưu nhưng là bọn hắn lại đồng thời k i ê n kỵ từ dương mà không muốn biểu hiện ra cùng liễu phong quá thân mật dáng vẻ tại loại này quỷ dị bầu không khí bên trong từ dương vẫn mặt mỉm cười ngồi ở chỗ đó mà liễu phong trên mặt nhưng dần dần xuất hiện một tia âm t r ầ m nhìn ngồi ở chỗ đó một bộ thản nhiên tự đắc dáng dấp từ dương liễu phong đột nhiên đối với ở cùng với hắp nói rỡ h ư ơ sương trình thượng hà trọng ba vị thiên quân cười nói tiên giới tiên nhiều người khó tránh khỏi sẽ xuất hiện mấy cái không biết trời cao đất rộng đ ồ v ậ t như có người vừa gặp may mắn có điểm nền tảng liền không đem bất luận người nào để vào trong mắt tại trước đây nên đối với chủ nhân chó vẩy đ ô i mừng chủ thời điểm lại vẫn dám không xuất hiện hắn sẽ không sợ không còn nền tảng liền chết không có chỗ c h ô n sao t ừ dương biết liêu phong thiên quân đây là đang chửi mình thế nhưng là vẫn là một bộ thản nhiên dáng dấp ngồi ở c h ỗ đó tiếp nếu như vậy đó là tự thảo mất mặt t ừ dương đương nhiên liền làm bộ không nghe thấy bất quá tử dương tuy rằng có thể làm bộ không nghe thấy thế nhưng hứa xương các loại chờ ba vị thiên quân lại không pháp làm bộ không nghe thấy liệu phong chỉ lo tao từ dương nhưng không có đi ngậm n g h ị nói những câu nói này có hay không thích hợp nhìn thấy hứa xương các loại chờ ba vị thiên quân sắc mặt có chút khó coi liều phong thiên quân trong lòng cả kinh vội vã thu hồi trên mặt ý cười thu hồi trên mặt ý cười sau khi liều phong thiên quân một bên âm thầm cho ba người ra hiệu xin lỗi ánh mắt một bên vội vã đem để tài chuyển tới hứa xương các loại chờ ba vị thiên quân cảm thấy hứng thú phương diện tại ăn qua một cái thiệt nhỏ sau khi liệu phong tiên h quân cho dù càng xem từ dương càng không vừa mắt nhưng nhưng cũng không còn làm ra trước đó chuyện ngu xuẩn được tại quỷ dị bầu không khí bên trong chưa tới giữa t r ư a lúc thanh mục tiên h quân danh nghĩa ba mươi tám vị thiên quân đều đi tới trong sân nhỏ cùng thế tục quy củ không giống thiên quân cho tiên h quân tiến cống thời gian là trong một ngày giữa t r ư a dương khí tối thịnh thời khắc khi nghe đến một tiếng trầm thấp tiếng t r u n g sau khi tụ tại đại trong sân thiên quân r ồ n dập sửa sang lại một thoáng trên người cái kia bản cũng chưa có một tia nhăn m è o v ầ n tia tiên ý ỉa sau đó bước nhẹ ra sân hướng về tụ tiên điện đi đến ba mươi tám vị thiên quân tự g i p xếp thành hai hàng trên mặt mang theo cung kính đi vào tụ tiên điện sau khi quay về thật cao ngồi ở bảo tọa bên trên thanh mục tiên quân quỳ một chân trên đất hành lễ cùng kêu lên nói rằng thuộc hạ trúc tiên quân đại nhân phúc thọ vô cương uy danh vĩnh tổn tụ tiên điện bên trong ngoại trừ quỳ trên mặt đất ba mươi tám vị thiên quân cùng thật cao ngồi ở bảo tọa bên trên thanh mục tiên quân ở ngoài cũng chỉ có mười hai cái trên người mặc đủ loại khôi giáp tiên tướng tại điện bên trong tuy rằng chỉ có năm mươi mốt cái tiên nhân thế nhưng này năm mươi mốt cái tiên nhân thống trị thanh dương tiên vực gần một phần sáu địa vực cũng không biết có phải hay không là bởi vì đại điện này bên trong tiên nhân đều nắm giữ không nhỏ thế lực lúc này t ừ dương tuy rằng quỳ một chân trên đất nhưng một loại không có tới do thỏa mãn cảm lại đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hán loại này thỏa mãn cảm là bởi vì thỏa mãn nhân quyền lợi d ụ c vọng mới sản sinh sao xem ra ta tự xưng là tâm tính mỏng nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ bởi vì có quyền thế mà thỏa mãn tại tử dương loại bảy tám danh nghị quái lạ ý niệm thời điểm thanh m g ụ c tiên quân cái k i a phảng phất có thể truyền vào linh hồn thanh n â m bên trong truyền đến mọi người trong thai tất cả đứng lên đi tạ thiên quân đại nhân tại một tiếng này phảng phất gọi sướng giống như tạ ân trong tiếng chúng thiên quân đồng thời đứng dậy đứng dậy sau khi chúng tiên quân đồng thời lấy ra một viên chứa đồ tiên giới b a y về ngồi cao tại bạo tọa bên trên thanh mục tiên quân không người nói thuộc hạ dâng lên cống lễ thỉnh tiên quân đại nhân nghiệm thu cùng thượng tiên t à n trước đó nói cho t ử dương quá trình như thế tại thanh mục tiên quân đạo một tiếng hữu tâm sau khi phân đứng ở hai hàng mười hai tên tiên tướng bên trong đứng ở cuối cùng vị hai cái tiên tướng đi tới chúng tiên quân bên người đem trên tay bọn hắn chứa đồ tiên giới thu vào trăm năm tiến cống quá trình vô cùng đơn giản không có bất kỳ phản so với không có bất kỳ khoe khoang thế nhưng tại xác sắc thực đã tham gia tiến cống sau khi từ dương lại không lý do đối với thanh mục tiên quân càng thêm cung kính t i ê n cống đồ vật đều là mỗi cái thiên quân cẩn thận chọn lựa ra thiên tài địa b ả o đang dâng lên những n à y cống phẩm trong quá trình bọn họ tại cảm thấy đau lòng đồng thời nhưng cũng tại hình thành một chủng tập quán một loại phục tùng thanh mục tiên quân thống lĩnh quen thuộc trăm năm t i ê n cống ngoại trừ dâng lên cống phẩm ở ngoài còn muốn liền một trăm năm qua đã phát sinh một ít chuyện tham thảo một phen đem hai cái tiên tướng đưa tới 38 viên chứa đồ tiên giới thu sau khi thức dậy thanh mục tiên quân nhìn cung kính đứng ở phía dưới cái kia ba cái tiên tướng hỏi này một năm Các nay tiên n à p h thạch n những mỏ cặng là do vân cơ sơn nam diện tiên thành phái đệ tử phát hiện không biết đại nhân cho rằng hẳn là phân cho thiên thành phái mấy thành tiên thạch thanh mục tiên quân thản nhiên nói nếu là thiên thành phái đệ tử phát hiện như vậy liền phân cho hai người bọn hắn thành được rồi tiên quán giao cho thiên thành phái khai thác liền có thể bất quá người muốn phái mấy cái tin được đệ tử đến xem bọn họ để tránh khỏi bọn họ đem trong mỏ cặn tồn tại một ít hiếm quý tài liệu cho giày xéo lưu ngạn tiên quân lĩnh mệnh sau khi đứng ở bên trái hàng trước nhất sở nhai thiên quân lập tức mở miệng nói tiên quân đại nhân trông coi âm quỷ quật vân phiên tông báo cáo p h o n g ấn âm quỷ quật p h o n g ấn trận pháp bị âm khí ăn mòn có chút bất ổn thường xuyên có âm khí lan ra âm quỷ quật ở ngoài thỉnh tiên quân đại nhân phái trận đạo cao thủ đi tu bổ trận pháp đã qua hơn bốn ngàn năm âm quỷ quật trận pháp cũng là thời điểm tu bổ một chút sở nhai thiên quân nói x Đứng ở chương í a hai thứ h mươi ba trăm năm tiến cống hạ những tiên h quân này bẩm báo sự tình tuy rằng có đơn giản có phức tạp thế nhưng thanh một tiên quân nhưng đều có thể lập tức cho ra một ít xử lý phương pháp được từ dương là cái cuối cùng xin chỉ thị sự tình thiên quân nhưng đến phiên hắn thời điểm k nói, nói h trước đó thanh mục tiên quân tại nghe đến mấy cái kia tiên quân xin chỉ thị sự tình sau ngay lập tức sẽ đưa ra biện pháp giải quyết có thể khi nghe đến từ dương bẩm báo sự tình sau khi hắn nhưng không có lập tức cho ra biện pháp giải quyết thủ hạ ngươi không có có thể tu bổ linh mạch tiên nhân có bao nhiêu linh mạch bị hủy diệt nghe được thanh mục tiên quân vấn đề từ dương kính cần nói dựa vào thuộc hạ thống kê có bốn cái loại cỡ lớn linh mạch hai mươi ba cái cỡ trung linh mạch sáu trăm bốn mươi bảy cái loại nhỏ linh mạch bị hủy thuộc hạ tuy rằng có thể tu bổ một bộ phận linh mạch thế nhưng bị hủy linh mạch số lượng quá to lớn thuộc hạ xác thực rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem những kia linh mạch toàn bộ khôi phục thanh mục tiên quân nghe vậy khe cau mày nói tại sao có thể có nhiều như vậy linh mạch bị hủy diệt những kia linh mạch đều là bị trước đó tại linh mạch trên tu luyện thế lực hủy diệt sao t i ê nghe quân đại â n n t được từ dương thanh mục tiên quân trầm tư một chút nói rằng ngươi đem những kia bị hủy diệt linh mạch vị trí báo lên bản quân sẽ phái người chữa trị những kia linh mạch từ dương nghe vậy hơi xứng sở nhưng vẫn là rất nhanh lấy ra một khối thẻ ngọc hướng về thanh mục tiên quân vị trí phương hướng dâng lên tại minh diệu tiên tướng đem từ dương trên tay thẻ ngọc thu sau khi thức dậy thanh mục tiên quân nhìn hết thẻ thiên quân trầm giọng nói rằng bản quân sẽ định ra một cái mới quy củ đến bảo vệ linh mạch các ngươi sau đó nếu như phát hiện có cái k i a phương thế lực làm tiếp loại này tổn hại chúng tiên sự tình như vậy liền báo danh bản quân ở đâu tới chúng tiên quân cùng bên người đứng t i ê n quân lẫn nhau nhìn nhau một chút sau khi cùng kêu lên nói thuộc hạ tuân mệnh kỳ thực nếu bàn về cùng tu bổ linh mạch thủ đoạn từ dương tự nhận ở phương diện này còn có chút đặc biệt năng lực thế nhưng hắn quản lý hạt trong khu vực linh mạch nhưng không thích hợp hắn đến tu b ổ tiên giới tuy rằng có như hỏa nha tông như vậy xử sự, sự dơ bẩn tông môn thế nhưng phần lớn tông môn tại di chuyển thời điểm bình thường sẽ không hủy diệt bọn họ trước đó chiếm đoạt dựa vào linh mạch tại tử dương tìm kiếm tử khí đầu nguồn trong quá trình ngoại trừ hỏa nha sơn ở ngoài tử dương liền cũng không còn phát hiện khác một cái bị hủy diệt linh mạch thế nhưng tại tử điên thành kiến tạo sau khi thức dậy tử dương nhưng chiếm được rất nhiều linh mạch bị hủy tin tức hủy diệt linh mạch thế lực là muốn đối phó tử dương mới có thể hủy diệt những kia linh mạch mà hướng về đối phó tử dương thế lực là cái kia nhưng cũng không khó đoán những kia linh mạch bị hủy diệt đối với tử điên thành không có ảnh hưởng đối với minh khê các loại chờ nam thành cũng không có ảnh hưởng thế nhưng đối với tử dương thế lực phát triển nhưng có không nhỏ ảnh hưởng một cái thiên quân thế lực to nhỏ trừ hắn ra quản lý quản những thành thị kia có quan hệ ở ngoài trên thực tế cùng hắn quản lý hạt trong khu vực tồn tại một ít môn phái nhỏ cùng tán tiên cũng có không nhỏ quan hệ mà không còn linh mạch lại có thế lực kia cái kia tán tiên sẽ ở cái này tiên h quân quản lý hạt trong khu vực tu l u y ệ n đây nếu như từ dương chính mình đi chữa trị những kia linh mạch tại từ dương sau khi rời đi những kia linh mạch vẫn cứ sẽ bị một lần nữa hủy diệt mà nếu như thanh mục tiên quân phái người đi chữa trị những kia linh mạch như vậy cũng chưa có thế lực kia dám nữa thứ hủy diệt thanh mục tiên quân mệnh lệnh kia nhìn như vì bảo vệ linh mạch trên thực tế nhưng là tại cảnh cáo liêu phong tiên h quân thanh mục tiên quân tuy rằng không cần thuộc hạ tiên h quân lẫn nhau tranh đấu đến duy trì chính mình thống trị nhưng là bình thường cũng sẽ không đi quản thiên quân trong lúc đó có hay không hòa thuận nếu không phải như vậy liệu phong thiên quân nào dám cản trở từ dương phát triển đây bất quá thanh mục tiên h quân tuy rằng không thèm để ý thuộc hạ thiên quân lẫn nhau tranh đấu thế nhưng là không muốn thuộc hạ thiên quân tại tranh đấu trong quá trình xuất hiện chân chính thương tổn lẫn nhau thế lực sự tỉnh liêu phong tiên h quân cùng từ dương tông hủy d i ệ t từ dương quản lý hạt trong phạm vi những kia linh mạch nhưng chính là phạm vào thanh mục tiên h quân k i ê n kỵ vì lẽ đó thanh mục tiên quân mới có thể mượn một cái mới lập quy củ đến cảnh cáo liêu phong thiên quân một thoáng hết thạy thiên quân đều bẩm báo xong muốn xin chỉ thị cái vấn đề sau thanh mục tiên quân liền bắt đầu hỏi rõ những tiên quân này hắn muốn biết một ít chuyện đang hỏi sở nhai thiên quân một ít đ a n phong thành sự tình sau khi thanh mục tiên quân hỏi cái kế tiếp thiên quân nhưng là trước đó cuối cùng mở miệng từ dương từ dương ngươi đưa lên ngày đó diễn đại trận có thể là phụ tử các ngươi sáng chế từ dương nghe vậy hơi s ữ n g sở cung kính nói trả lời bẩm tiên quân đại nhân trận pháp kia là phụ tử chúng ta sáng tạo ra thanh mục tiên quân gật cụ nói rằng thiên diễn đại trận hiệu dụng mặc dù bình thường thế nhưng bên trong cái loại này trận pháp đặc biệt điểm tử cũng không phải tù từ dương kính cần nói trận pháp kia là phụ tử chúng ta sáng chế ra nhưng trận pháp kia điểm tựa nhưng không phải phụ tử chúng ta sáng chế nghe được t ừ dương thanh mục tiên quân hơi s ứ n g sở hỏi không phải là các ngươi phụ tử sáng chế vậy là ai đây bản quân ngược lại là muốn nhìn một lần vị này sáng tạo ra cái loại này trận pháp điểm tựa thiên tài t ừ dương cười khổ nói cái loại này trận pháp điểm tựa là phụ tử chúng ta căn cứ nhân giới một quyển trận pháp đ i ể n tịch trên trận lục thuật cân nhắc đi ra mà sáng chế cái loại này trận lục thuật tiền bối nhưng bởi vì tu vi không có cách nào tiến g i mà chết giả hắn là vô duyên đến tham kiến tiên quân đại nhân chết giả cái kia cũng thật là đáng tiếc không ngờ rằng trong nhân giới vẫn còn có như vậy thiên tài trần g mắc chốc lát sau khi thanh ngục tiên quân tiếp theo đối với t ừ dương hỏi nếu sáng chế loại này trận pháp đặc biệt điểm tựa người đã chết giả vậy ngươi tại sao không nói loại này trận pháp chỉ điểm là do ngươi sáng chế đây muốn là nếu như vậy như vậy chỉ cần loại này trận pháp đặc biệt điểm tựa liền có thể làm cho ngươi danh dương tiên giới từ dương kính cần nói thuộc hạ tuy rằng không có trong tiên giới những tia ẩn sĩ như thế đạo đức tốt nhưng cũng sẽ không làm lừa đời lấy tiếng sự tình thanh ngục tiên quân nhẹ nhàng g ấ t n nói rằng ngươi làm đúng đổi tên trục lợi bản không sai nhưng cũng không thể đi làm b ẻ lũ x u nịnh người nói xong lời này sau khi thanh mục tiên quân đem ánh mắt từ tử dương trên người rời quay về l i ê u phong thiên quân hỏi gần nhất ngươi có thể có đi tử dương tông chủ nơi nào tu vi của hắn có thể lại có cái gì mới tiến triển l i ê u phong cung kính nói trả lời có thuộc hạ mười hai năm trước đã từng cùng tử dương tông chủ gặp qua một lần bất quá thuộc hạ nhưng lại không biết tu vi của hắn có phải hay không có cái gì mới tiến triển thanh mục tiên quân g ậ t cụ nói rằng nói đến hắn tiến giai đến cảnh giới kim tiên sau khi bản quân vẫn chưa từng thấy qua hắn nghe thanh mục tiên quân nói như thế l i ê u phong tiên quân cẩn trọng nói rằng nếu như tiên quân đại nhân muốn gặp tử dương tông chủ như vậy thuộc hạ nguyện ý thế đại nhân truyền lời thanh mục tiên quân cười n h ạ t nói gặp chuyện của hắn sau này hãy nói đi l i ê u phong tiên quân nghe vậy sắc mặt hơi cứng đờ nhưng rất nhanh đột nhiên liền khôi phục như cũ cùng trước đó tiên quân xin chỉ thị sự tình các loại thời điểm so với thanh mục tiên quân hỏi những tiên quân này đủ loại vấn đề tốn hao thời gian dài hơn rất nhiều có thiên quân không có bị hỏi có tiên quân lại bị đã hỏi tới vài lần thanh mục tiên quân hỏi vấn đề rất nhiều cũng rất tạp t ừ dương không biết thanh mục tiên quân là tùy ý mà hỏi vẫn là vì có mục đích đặc biệt ngược lại hắn nghe xong nửa ngày liền vẹn vẹn chỉ là biết rồi một ít chuyện mà thôi bóng đêm hạ xuống thời điểm thanh mục tiên quân dừng lại đối với chúng tiên quân hỏi dò quay về chúng tiên quân nói rằng khoảng cách lần trước tiến vào vạn thú huyết chỉ đã có ba n g h n thời gian sáu trăm năm sau ba ngày các ngươi tùy tùng bạn quân tiến vào vạn thú huyết chỉ đi nghe được thanh mục tiên quân t ừ dương chỉ là tò mò cái kia vạn thú huyết chỉ là địa phương nào mà cái khác thiên quân trên mặt đều lộ ra hoặc hưng phấn hoặc thần sắc sợ hãi c hiện hiện ả cái, cái tại, tại từ dương âm thầm suy đoán thời điểm sở nhai thiên quân cung kính nói quay về thanh mục tiên quân hỏi tiên quân đại nhân cái kia vạn thú huyết chỉ không phải năm nghìn năm mới mở ra một lần sau làm sao lần này mới trải qua ba nghìn sáu trăm năm cái kia vạn thú huyết chỉ liền mở ra cơ chứ nghe được sở nhai thiên quân vấn đề thanh mục tiên quân cười nhạc hỏi làm sao n g ư ờ i không muốn đi sở nhai thiên quân cười khổ nói tuy rằng rất sợ sệt thế nhưng thuộc hạ làm sao có khả năng từ bỏ này cơ hội hiếm có đây thuộc hạ vẹn vẹn chỉ là đối với vạn thú huyết chỉ sớm mở ra cảm thấy có chút y ế u kỳ hơi trầm tư một chút thanh mục tiên quân mở miệng nói rằng cái kia vạn thú huyết chỉ vì sao lại sớm mở ra bản quân cũng không rõ ràng lắm bất quá d ị biến thường thường mang ý nghĩa nguy hiểm lần này vạn thú huyết chỉ hành trình các ngươi có thể đều muốn cẩn trọng một chút có thể đừng thật sự tự ở bên trong thanh mục tiên quân vừa dứt lời từ dưỡng ngay lập tức sẽ mở miệng hỏi tiên quân đại nhân, cái kia vạn thú huyết chỉ là một cái cái dạng gì địa phương đây tuy rằng thanh mục tiên quân để hắn tìm cái chết vơ nghĩa độ khả thi rất nhỏ nhưng đối với khả năng muốn đi vào nơi nguy hiểm từ dương nhưng vẫn là muốn hỏi cái rõ ràng yên tâm tại tiên giới hết t hệ thí luyện nơi bên trong vạn thú huyết chỉ có thể nói là an toàn nhất một cái ngươi không cần lo lắng bởi vì tu vi thấp mà ở bên trong chết còn vạn thú huyết chỉ tình huống cụ thể chờ một lát người hướng về minh diệu hỏi một thoáng là được hắn tiến vào tám lần nghe được thanh mục tiên quân từ dương không khỏi đưa mắt nhìn sang minh diệu tiên tướng nhìn thấy từ dương ánh mắt minh diệu tiên tướng quay về từ dương khẽ mỉm cười nhẹ nhàng gật g ủ cũng không biết có phải hay không là bởi vì tâm lý tác dụng từ dương thật giống cảm giác được minh diệu tiên tướng mỉm cười bên trong cũng mang theo sợ hãi ý vị đang lúc này liễu phong tiên quân mở miệng đối với thanh mục tiên quân cung kính nói nói rằng tiên quân đại nhân lần này vạn thú huyết chỉ hành trình cũng làm cho thiên quân tiên tướng ở ngoài tiên người tham gia sao thanh mục tiên quân nhàn n h ạ t gật g ủ trầm giọng nói đương nhiên chỉ cần xuất ra được tiến vào vạn thú huyết chỉ cái giá phải trả như vậy đương nhiên có thể làm cho một hai cái người ngoài gia nhập là ai muốn vào vạn thú huyết trì đây liêu phong thiên quân trả lời trước đó nhìn thấy tử dương tông chủ thời điểm tử dương tông chủ có hỏi qua vạn thú huyết trì sự t ì n h hắn có ý định để thiếu tông chủ trương dẫn hạo tiến vào vạn thú huyết trì thí luyện một phen nhàn nhạt tại liễu phong thiên quân cùng tử dương trên người đồng thời nhìn lướt qua thanh ngục tiên quân thản nhiên nói vạn quân nghe nói tử dương tông chủ có một khối âm dương ngọc chính là tiên giới hiếm có đồ vật ngươi liền để tử dương tông chủ năm cái khối này âm dương ngọc làm trương dẫn hạo tiến vào vạn thú huyết chỉ cái giá phải trả đi liêu phong thiên quân nghe vậy sắc mặt cứng đờ kính cần nói thuộc hạ sẽ đ e minh đ ạ â diệu tiên tướng phủ chính đường bên trong hai người vừa mới ngồi xuống tử dương liền lập tức quay về minh diệu tiên tướng hỏi vạn thú huyết chỉ sự tình được nhìn tử dương nóng lòng biết d á n vẻ minh diệu tiên tướng mỉm cười nói tiên hữu không nên gấp gáp vạn thú huyết chỉ sự tình không phải một đôi lời thoại có thể đem rõ ràng đợi ta chậm rãi nói cho ngươi nói tới này vạn thú huyết chỉ còn muốn từ viễn thời kỳ cổ một ít bí ẩn bắt đầu nói về nói minh diệu tiên tướng đối với từ dương giảng ra một chút hắn xưa nay đều chưa từng nghe qua bí ẩn viễn thời kỳ cổ nhân giới thiên địa linh khí dồi dào thượng cổ tu sĩ tuy rằng không độ thiên kiếp nhưng một ít cao thủ tu vi so với thiên giới thiên tiên còn cường đại hơn những n à y viễn cổ tu sĩ tại nhân giới an ổn tu luyện từ không biết thiên địa này còn có tam giới phân chia thế nhưng tình huống như thế nhưng tại một lần thiên địa dị biến bên trong thay đổi ngày đó toàn bộ nhân giới tu sĩ đều sinh ra một loại trời long đất lợ cảm giác tại l o viễn cảm g i thời kỳ cổ nhân bộ n giới tu sĩ tuy rằng cũng có tranh đấu nhưng cũng không kịch liệt mà tiến vào thời kỳ thượng cổ sau khi toàn bộ nhân giới tranh đấu bắt đầu biến kịch liệt lên tại trải qua vài vạn năm tranh đấu sau khi thượng cổ tu tiên giới tiến vào đến một nhà độc đại vạn gia thần phục thời đại mà độc đại cái tiên một nhà chính là hiện tại ngũ hành tiên tộc thượng cổ tu tiên giới ổn định lại sau khi ngũ hành tiên đế đột nhiên tuyên bố bọn họ tìm được một cái linh khí càng thêm r ồ i r à o thế giới cái này bị ngũ hành tiên đế phát hiện thế giới tự nhiên chính là tam giới bên trong tiên giới một bộ phận thượng cổ tu tiên giới cao thủ tại ngũ hành tiên đế dẫn dắt đi đánh vỡ nhân giới cùng tiên giới bình phong tiến vào đến tiên giới sau khi hết thạy thượng cổ tu tiên giả đều sinh ra một loại kiếp nạn tới người cảm giác l i ê n tại thượng cổ tu tiên giả cho là bọn hắn sẽ trải qua so với viễn thời kỳ cổ thời kỳ cuối vụ tai nạn kia còn đáng sợ hơn kiếp nạn thời điểm bọn họ tại vượt qua đột nhiên xuất hiện kiếp nạn sau khi lại đột nhiên thì có phi thăng thiên giới năng lực n à y cái gọi là kiếp nạn liền là lúc sau thiên kiếp bởi vì thượng cổ tu tiên giới cao thủ rất nhiều vì lẽ đó tại thời gian rất ngắn bên trong thiên giới liền xuất hiện rất nhiều tiên nhân cùng lúc đó nhân giới đông đảo yêu thú cũng vượt qua kiếp nạn đi tới thiên giới linh khí không có thiên giới sung túc nhân giới đều dựng d ụ c ra nhân loại cùng yêu thú này hai loại cường đại sinh mệnh linh khí càng thêm sung túc tiên giới thì làm sao có thể sẽ không có cường đại sinh mệnh tồn tại đây trên thực tế thiên giới dựng rục ra đến hoang thú muốn so với mới tới đến thiên giới tiên nhân cùng yêu thú muốn cường đại hơn nhiều hoang thú vô cùng c ư ờ n g đại nhưng chúng nó bản thân linh trí không cao hành sự toàn bằng dục vọng chỉ huy đối với đột nhiên xuất hiện ở thiên giới tiên nhân cùng yêu thú một bộ phận hoang thú căn bản là không thèm nhìn mà một bộ phận khác thì lại đối với tiên nhân cùng yêu thú bão có rất lớn địa lý tại nhân giới thời điểm tu tiên giả cùng yêu thú thường xuyên tranh đấu có thể nói là thù hận tâm hậu thế nhưng khi gặp phải kẻ địch càng mạnh mẽ hơn thời điểm những tiên nhân kia cùng những yêu thú k i a nhưng trở thành minh h i ế u hoang thú vô cùng c ư ờ n g đại nhưng là bởi vì chúng nó nhưng cũng không hề thống nhất tổ chức vì lẽ đó trái lại thua ở đối lập nhỏ yếu tiên nhân cùng yêu thú trên tay bị chạy tới thiên giới biên giới khu vực nguy hiểm thành công chiếm lĩnh tiên giới an toàn nhất địa vực sau khi nguyên bản vẫn là minh hữu tiên nhân cùng yêu thú đột nhiên liền lại đã biến thành kẻ địch tại ngũ hành tiên đế dẫn dắt đi một đám thượng cổ tiên giới cao thủ đột nhiên đối với yêu thú bên trong những cao thủ kêu phát khởi công kích chiếm trước tiên cơ sau khi thượng cổ chúng tiên bằng vào so với yêu thú càng mạnh hơn nhất đảng thực lực đem một bộ phận yêu thú chạy tới thiên giới biên giới đem khắc một phần yêu thú phong ấn tại một chút hiểm địa trải qua hai lần tranh đấu trận h này họa cùng tam giới đại chiến tại minh vương cùng ngũ hành tiên đế đồng quy vu tận sau khi cuối cùng lấy minh giới bại lui mà kết thúc thiên minh đại chiến sau khi bởi vì huy chấn tiên giới ngũ hành tiên đế cùng minh vương đồng quy vu tận ngũ n h à đối với kình thiên đối với t tiên g i đế trong truyền Tại trải thừa không có tiên nhân cùng yêu thụ cuộc chiến tướng g i là chủng tộc cuộc chiến không thể lấy thiện ác đến bình luận nhưng dù sao cũng là ngũ hành tiên đế trước tiên sẽ bỏ minh ế ước cho nên hắn đương nhiên không muốn đem đoạn này có chút không vẻ vang sự tình thông qua chính mình truyền xuống có một số việc từ dương suy nghĩ một chút liền nghĩ rõ ràng nhưng có sự tình hắn nhưng có chút minh diệu tiên h i ế u ta cũng nghe quá một ít thời kỳ thượng cổ sự tình nhưng là thế nào cùng ngươi nói có chút không giống đây nghe được từ dương minh diệu tiên tướng c ư ờ i hỏi ồ nơi nào có bất đồng đây một người giảng giải đương nhiên không có hai người thảo luận thú vị vì lẽ đó minh diệu tiên tướng đối với từ dương có thể hỏi mình vấn đề ngược lại là hết sức cao hứng từ dương suy nghĩ một chút nói rằng dựa vào ta từ một ít điện tịch trên đạt được tin tức ngũ hành tiên tộc hẳn là đang phát sinh một hồi nội đấu sau khi mới cuối cùng đánh mất tiên giới thống trị cái này cùng ngươi nói câu nói kia lại có rất lớn không giống minh diệu tiên tướng nghe vậy cười nói ngươi nhìn thấy những kia điện tịch hẳn là ngũ hành tiên tộc người lưu lại tại ngũ hành tiên tộc trong mắt chỉ có bọn họ có thể đánh bại chính bọn hắn mà cái khác tiên nhân thì lại không thể cho nên mới phải lưu lại thuyết pháp như vậy từ dương sửng sốt không khỏi hỏi lẽ nào nội đấu không phải dém pha sao ha ha ngũ hành tiên tộc xác thực đã xảy ra một hồi đại nội đấu thế nhưng này nhưng cũng không phải là bọn hắn đánh mất tiên giới quyền thống trị nguyên nhân người suy nghĩ một chút cái thia ngũ hành tiên tộc người sẽ ngốc đến làm ra cái loại này nhân nội đấu mà đánh mất thống trị toàn bộ tiên giới quyền lợi chuyện ngu xuẩn như thế sao từ dương điểm điểm đầu nói rằng điều này cũng đúng ngũ hành tiên trong tộc cho dù có ánh mắt thiện cận người nhưng người như vậy hẳn là vẫn k h ả n g t r ư ờ n g trái phải không được toàn bộ ngũ hành tiên tộc giải trừ trong lòng một nghi vấn sau khi từ dương tiếp theo đưa ra hạ một nghi vấn thời kỳ thượng cổ yêu thú hoặc là bị chạy tới tiên giới bên liên giới hoặc là bị phong ấn cái kia sau đó từ nhân giới phi thăng những y ê u thú kia đây minh diệu tiên tướng nghĩ một lát nói rằng cái này ta cũng không biết rõ khả năng sau đó từ nhân giới phi thăng những y ê u thú kia trực tiếp phi thăng đến những kia nơi phong ấn đi phi thăng đến những kia nơi phong ấn bên trong sao lại có thể như thế nhỉ minh diệu tiên tướng cười nói vậy thì có cái gì không thể nào đây ngũ hành tiên tộc người đều là trực tiếp phi thăng đến ngũ hành tiên vực bên trong tẩy tiên trì bên trong y ê u thú kia thì không thể phi thăng đến những kia nơi phong ấn cũng còn có cái gì không thể lý giải đây từ dương hơi xứng sở sau khi cười khổ nói a nguyên lai còn tưởng rằng ngũ hành tiên tộc người trực tiếp phi thăng đến ngũ hành tiên vực những kia tẩy tiên trì là bởi vì ngũ hành tiên tộc người đối với những kia tẩy tiên trì làm cái gì cả biến nguyên lai không phải a đương nhiên không phải rồi thời kỳ thượng cổ nhân giới phi thăng lên đến tiên nhân đều là lập tức xuất hiện toàn bộ tiên giới hết thệ tẩy tiên trì bên trong thế nhưng theo tiên giới bị chia làm ba vực sau khi ngoại trừ ngũ hành tiên vực phạm vi ở ngoài cái khác hai vực tẩy tiên trì bên trong xuất hiện ngũ hành tiên tộc tiên nhân liền càng ngày càng ít nhìn từ dương một bộ nghi hoặc không do gián dấp minh diệu tiên tướng cười nói Ta c ũ nghe đã từng ỏ i tiên q u â được minh diệu tiên tướng giải thích từ dương tuy rằng vẫn không rõ trong chuyện này ẩn chứa huyền diệu thế nhưng là đại khái có thể đoán được một điểm nguyên nhân tương đồng khí tức đồ vật đều sẽ có một ít huyền diệu sức hấp dẫn những kia ngũ hành tiên tộc đệ tử sở dĩ biết bay lên tới ngũ hành tiên vực bên trong những kia tẩy tiên trì bên trong vậy đại khái liền là bởi vì bọn hắn trên người mang theo khí tức cùng tẩy tiên trì bên trong mang theo khí tức sinh ra một loại đặc thù cộng minh cứ thế mà suy ra hiện tại từ nhân giới phi thăng những yêu thú kia thật là có có thể có thể phi thăng đến những kia nơi phong ấn bên trong nhìn thấy từ dương không hỏi nữa vấn đề gì minh diệu tiên tướng tiếp theo nói xuống tiên nhân tu luyện không đơn thuần cần lý giải các loại đạo của đất trời đồng thời còn muốn sẽ ứng dụng bọn họ lý giải đạo của đ ứng dụng đạo của đất trời hình thức có rất nhiều mà thường thấy nhất thường dùng nhất hình thức liền là thông qua thí luyện đến ứng dụng bọn họ lý giải đạo của đất trời lấy đặt đến càng sâu lý giải viễn thời kỳ cổ viễn cổ tu tiên giả thông qua cùng tu sĩ tranh đấu cùng yêu thú tranh đấu tới thử luyện thời kỳ thượng cổ tiên giới quanh năm nằm ở náo loạn tự nhiên cũng không thiếu thí luyện cơ hội tiên giới ba phần sau khi trong tiên giới tranh đấu thiếu tiên giới ba đế là không thể nào vì cho tiên giới chúng tiên thí luyện cơ hội liền bốc lên tiên giới đại chiến tiên nhân thí luyện cơ hội liền thiếu hơn nhiều t ạ như vậy một loại giới tình huống những kia thượng cổ đại chiến thời kỳ sinh thành một ít hiểm địa cùng những y ê u thú kia nơi phong ấn đã bị tiên giới chúng tiên coi là thí l u y ệ n nơi bởi vì những kia hiểm địa cùng những y ê u thú kia nơi phong ấn số lượng ít ỏi vì lẽ đó những kia h ả o thí l u y ệ n nơi đa số bị tiên giới khắp nơi thế lực lớn làm chiếm không có bị tiên giới thế lực khắp nơi chiếm thí l u y ệ n nơi đều vô cùng nguy hiểm như tử dương năm đó đi qua lạc hột cốc mà bị tiên giới thế lực khắp nơi chiếm thí l u y ệ n nơi thì lại đối lập muốn an toàn nhiều thanh mục tiên quân nói tới vạn thú huyết chỉ chính là trong đó an toàn nhất một cái như vạn thú huyết chỉ như vậy thí luận nơi bình thường thế lực tiên nhân đều nhu muốn bỏ ra cái giá cực lớn mới có thể tiến nhập vạn thú huyết chỉ vị trí lối vào ngay tiên quân đại nhân bản thân quản lý trong khu vực vì lẽ đó chúng ta những n à y tiên quân đại nhân trực hệ thuộc hạ mới có thể có hạnh tại mỗi một lần mở ra thời điểm tiến vào bên trong thí luyện chương hai mươi lăm vạn thú huyết chỉ cơ hội này nếu khó có được như vậy vậy tại sao có thiên quân sẽ cảm thấy sợ h ã i đây lẽ nào cái kia vạn thú huyết chỉ thật sự rất nguy hiểm có thể là dựa theo tiên quân đại nhân thuyết pháp tiến vào vạn thú huyết chỉ hẳn là tương đối an toàn mới đúng a minh diệu tiên tướng gật cụ sắc mặt có chút quái lạ nói rằng cái kia vạn thú huyết chỉ là vô cùng an toàn không nói đạo hữu chính là một cái nhất phẩm thiên tiên đi vào cũng nên có thể an toàn đi ra trên thực tế tại ta tiến vào vạn thú huyết chỉ cái kia tám lần hết thể tiến vào vạn thú huyết chỉ tiên nhân đều an toàn đi ra nhìn minh diệu tiên tướng dừng lại thoại tựa hồ đang hồi ức cái gì từ dương cười khổ nói minh diệu tiên hữu ta bực này có chút nóng ruột ngươi liền đừng ở chỗ này dằn vào ta vẫn làm a u nhanh đem vạn thú huyết chỉ sự tỉnh cho ta tỉ mỉ giảng giải một chút đi nghe được từ dương minh diệu tiên tướng cười nói vậy ta liền đem vạn thú huyết chỉ sự tỉnh tỉ mỉ dạng cho ngươi nghe chỉ mong ngươi sau khi nghe xong không muốn đối với vạn thú huyết chỉ cảm thấy sợ hãi tên như ý nghĩa vạn thú huyết chỉ chính là một cái do thú huyết tạo thành ao từ bên ngoài xem vạn thú huyết chỉ là một cái phạm vi bất quá t r ă m trượng tràn đầy máu tơi ư lao mà vạn thú huyết chỉ bên trong thì lại thật giống như là một thế giới bình thường vô biên vô hạn ở cái này tràn đầy huyết dịch trên thế giới ẩn giấu đi vô số kỳ kỳ quái quái huyết thú những này huyết thú có như hoang thú có giống yêu thú đều có cực thực lực mạnh vạn thú huyết chỉ bên trong huyết thú đáng sợ địa phương ở chỗ những n à y huyết thú không chỉ thực lực cực h ư ờ n g hơn nữa còn có sống lại năng lực tuy rằng mỗi một lần sống lại những n à y huyết thú thực lực đều sẽ hàng thấp một chút nhưng bản thân sống lại năng lực nhưng đủ khiến cùng nó thực lực tương đương tiên nhân nuốt hận cùng với dưới lợi trào bất quá làm an toàn nhất một cái thí l u y ệ nơi vạn thú huyết chỉ tự có thần bí q u ỷ dị chỗ tiên nhân tại tiến vào đến vạn thú huyết chỉ sau khi bọn họ đồng dạng có sống lại năng lực huyết thú sau khi bị giết chết sẽ lập tức tại nguyên chỗ sống lại mà cùng huyết thú sống lại năng lực không giống là tiên nhân bị g i ế t sau khi là bị na rời đến những chỗ khác mới có thể lần thứ hai sống lại tuy rằng tại vạn thú huyết trì bên trong không có sự sống chi ưu thế nhưng lần lượt tử vong nhưng đủ khiến một ít tâm trí không kiên người đến cùng trên thực tế tại ta tiến vào vạn thú huyết trì cái kia tám lần bên trong mỗi một lần đều sẽ có mấy người tâm trí không kiên định tiên nhân bởi vì mỗi lần mỗi lần kia tử vong mà đến mất nghe được minh d i ệ u thiên tướng t h ừ dương không khỏi run lên một cái nhân giới lao n g ụ c một ít hình phạt đều có thể đem người bức phong chết đi sống lại lại chết đi nặng hơn sinh vẫn đúng là vô cùng có khả năng đem tiên nhân bước cho phong đệ xuống đáy lòng sợ hãi từ dương hỏi vạn thú huyết chỉ bên trong huyết thú tại sống lại sau khi thực lực sẽ yếu bớt cái kia tiên nhân sống lại sẽ có cái gì chỗ hỏng đây minh diệu tiên tướng suy nghĩ một chút nói rằng tiên nhân sống lại chỗ hỏng đại khái chính là sẽ biến điên cuồng đi biến điên cuồng minh diệu tiên tướng gật cụ nói rằng căn cứ ta trước đây tiến vào vạn thú huyết chỉ kinh nghiệm mỗi t ầ n g sinh một lần trong lòng bạo ngược tâm ý liền nhiều một phần ta tuy rằng tại trải qua vạn thú huyết chỉ sau khi đến mất nhưng vạn thú huyết chỉ bên trong chờ sau một khoảng thời、gian. ta cũng sẽ bởi vì áp chế không nổi đáy lòng bạo ngược tâm ý mà điên cuồng nhìn thấy t ử dương đang suy nghĩ chính mình theo như lời nói minh diệu tiên tướng nói tiếp mới vừa lúc mới bắt đầu tiên nhân đều tại cùng huyết thú chém giết mà qua một quãng thời gian sau đó tiên nhân chém giết đối tượng liền sẽ biến thành hết thể gặp phải huyết thú hoặc là tiên nhân tưởng tượng thấy chính mình tại vạn thú huyết trì bên trong điên cuồng chém giết dán dấp t ử dương không khỏi đánh dùng mình một cái nói ra để tinh thần đệ xuống trong đầu không ngừng xuất hiện các loại khủng bố hình ảnh từ dương q a y về minh diệu tiên tướng hỏi ở bên ngoài bạn không có sống lại năng lực tiên nhân tại vạn thú huyết trị bên trong làm sao lại có sống lại năng lực đây minh diệu tiên tướng lắc đầu một cái nói rằng đối với vấn đề này thiên quân đại nhân cũng không có sáng tỏ đáp án dựa theo thiên quân đại nhân thuyết pháp đây đại khái là do vạn thú huyết trị bên trong thế giới đặc thù tính quyết định đi lại cho t ử dương giảng một chút hắn năm đó tiến vào vạn thú huyết trị kinh nghiệm sau khi minh diệu tiên tướng trầm giọng nói rằng vạn thú huyết trị mỗi mở ra một lần đều phải trải qua sáu mươi năm đến thời gian bảy mươi năm thừa dịp bây giờ cách chúng ta đi vạn thú huyết trị còn có thời gian ba ngày ngươi vẫn là về tử điên thành an bại thật kỹ một chút đi từ dương nghe vậy đứng dậy nói rằng đa tạ tiên hữu nhắc nhở nói xong từ dương từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc nhỏ đưa cho minh diệu tiên tướng nói rằng tiên hữu nơi này là một bình bốn chuyển hộ thần đan tính x i n ngươi nhận lấy hộ thần đan mặc dù là thất phẩm đan nhưng là bởi vì luyện chế không dễ vì lẽ đó so với một ít bát phẩm đan còn chân quý hơn một ít hộ thần đan tác dụng ngoại trừ trị liệu nguyên thần thương thế ở ngoài còn có bảo trì đề thần hiệu quả dựa theo từ dương lý giải tiên nhân sở dĩ tại vạn thú huyết chỉ bên trong sẽ biến điên cuồng đây là đang sống lại trong quá trình tiên nhân nguyên thần sẽ bị vạn thú huyết trì bên trong đặc thù sức mạnh ảnh hưởng bảo trì tỉnh táo đối với tiến vào vạn thú huyết trì tiên nhân hẳn là có chút chỗ tốt vì lẽ đó tử dương mới có thể đưa cho minh diệu tiên tướng một bình hộ thần đan tử dương ngữ khí vô cùng thành khẩn nhưng minh diệu tiên tướng nhưng vẫn là tại chối từ một phen mới tiếp nhận tử dương đưa cho hắn đan dược nhìn tử dương muốn đi ra đại sảnh minh diệu tiên tướng chuyện ông nói tại vạn thú huyết trì bên trong tiên nhân tử vong số lần càng nhiều kỷ biến điên quần độ khả thi lại càng lớn tiên hữu thế đơn l ư bạc tại tiến vào vạn thú huyết trì sau khi nhất định phải vô cùng cẩn tr nghe được minh diệu tiên tướng truyền âm từ dương thân thể có chút dừng lại tiếp theo hướng ra phía ngoài đi đến rời khỏi minh diệu tiên tướng phủ đệ sau khi từ dương trực tiếp thông qua truyền thống trận trở lại t ử điên thành trở lại t ử điên thành sau khi từ dương lập tức triệu tập thượng tiên tán tào thiên s í c h này một ít người đến dưỡng tâm điện nghị sự tại t ử điên thành dựng lên đến trước đó minh khê thành là từ dương thế lực chủ yếu tụ tập địa mà t ử điên thành kiến sau khi thức dậy h ắ n chủ yếu thế lực dĩ nhiên là chuyển rời đến từ điên thành từ dương đem thiên vận sơ cương mới liêu một ngày minh khê năm thành phân biệt giao cho thạch dịch hâm thạch dịch nam tào tuyết minh la sán từ thái lân năm người trưởng quản ngoại trừ năm người này cùng thạch dịch hâm thạch dịch nam tào tuyết minh ba người thê tự ở ngoài tùy tùng từ dương những người kia hiện tại liền đều tụ tại tử điên thành bên trong vì lẽ đó từ dương rất nhanh liền có thể đem bọn họ toàn bộ sốt u ruột lên chờ tất cả mọi người đi tới dưỡng tâm điện sau khi từ dương trực tiếp quay về mọi người nói rằng hai ngày nữa ta đem theo tiên quân đại nhân đi một nơi thí luyện n u muốn rời khỏi thời gian sáu mươi bảy mươi năm tại ta không ở trong khoảng thời gian này các ngươi bảo vệ tốt sáu thành liền có thể tuyệt đối không nên cùng l i ề u phong thiên quân cùng tử dương tông người lên xung đột tử dương vừa dứt lời tào thiên xích liền mở miệng hỏi tiên quân đại nhân là mang chúng thiên quân đồng thời thí luyện sao nghe được tào thiên xích tử dương điểm điểm đầu trầm giọng nói là chúng thiên quân cùng tiền quân đại nhân thuộc hạ mười hai đại tiên đem cùng đi thí luyện bất quá hoàn toàn không phải lo lắng đến tính mạng thượng tiên tán hỏi ta có thể cùng đi sao tử dương lắc đầu cười nói lần luyện tập này cơ hội hiếm có ta ngược lại thật ra muốn mang ngươi cùng nhau đi nhưng đáng tiếc trên tay ta không có có thể đánh động tiên quân đại nhân đồ vận thượng tiên tán muốn cùng đi cũng chỉ là muốn bảo vệ từ dương mà thôi lúc này nghe từ dương nói như thế không khỏi đối với từ dương muốn tham gia thí luyện nhiều hơn một phần lòng hiếu kỳ đại nhân là cái gì thí luyện khó có được như vậy a từ dương cười nói là cái gì thí luyện không có tiên quân mệnh lệnh của đại nhân ta cũng không dám nói cho các ngươi bất quá thông qua cái kia tử dương tông muốn để bọn hắn thiếu tông chủ cùng đi thí luyện thành muốn bỏ ra một khối âm dương ngọc làm tiền mua các ngươi là có thể biết lần luyện tập này có bao nhiêu khó được âm dương ngọc trên người của ta có thể so được với âm dương ngọc đồ vật cũng chỉ có từ lỗi nhận xem ra ta thật sự là không cơ hội cùng đại nhân đồng thời tham gia thí luyện thông qua t ử dương câu nói kia mọi người đối với t ử dương đi tham gia thí luyện cũng, cũng chưa có như vậy lo lắng không lại đi nói thí luyện sự t ì n h mọi người bắt đầu liền sau đó khả năng chuyện đã xảy ra thảo luận lên thượng tiên tán cùng tào thiên xích tại xử lý sự t ì n h các loại phương diện đều có không tầm thường năng lực hơn nữa từ danh vũ này cái mê thần tông tông chủ giúp đỡ t ử dương có ở đó hay không đối với hắn bản thân quản lý địa vực phát triển đều không có ảnh hưởng quá lớn liền một ít việc trọng yếu thương lượng một phen sau khi từ dương đem thượng tiên tán cùng từ danh vũ lưu lại sau đó liền để mọi người rời khỏi dưỡng tâm điện thượng tiên bối trước đây ta tại thời điểm người giúp ta xử lý một ít chuyện thì cũng chẳng có gì không t i ệ n thế nhưng lúc ta không c o i ở đây ngươi nếu như không có một cái xác định thân phận như vậy vẫn đúng là không được tại ta sau khi rời đi thượng tiên bối cũng mặc vào tam phẩm tiên tướng khôi r ắ p đi từ dương bị s á c phong vì làm thiên quân sau khi có s á c phong tam phẩm tiên tướng trở xuống quan giai quyền lợi bất quá cho tới nay theo hắn những người này ngoại trừ năm thành thành chủ ở ngoài cái khác những người kia cũng là tào thiên xích thạch thiên hổ phong thiên kiện ba người bị từ dương sắc phong vì làm tiên tướng theo thượng tiên tán cùng la cương hai người này cựu phẩm thiên tiên từ dương ngược lại là vẫn không có mở miệng từng nói sắc phong nói như vậy thượng tiên tán gật ngủ cười nói xuyên sẽ mặc đi ngược lại tại người ở bên ngoài trong mắt ta đã sớm là ngươi thuộc hạ tiên tướng từ dương cười nói ngươi mặc vào tiên tướng khôi giáp như vậy là có thể danh chính ngôn thuận giúp ta trông coi tử nhân thành cùng thượng tiên tán lại nói một chút liên quan với tiên tướng sự t ì n h sau khi từ dương triệu ra trường sinh tiên phủ đưa cho từ danh vũ nói rằng danh vũ lần này đi thử luyện hoàn cảnh không thích hợp ta đem trường sinh tiên phủ mang ở trên người n g ư ơ i trước tiên thay ta bảo còn đi có thể hay không mang tiên phủ tiến vào vạn thú huyết trì tử dương lúc đó quyến hỏi nhưng thông qua tử dương tông thiếu tông chủ cần trả giá thật nhiều mới có thể tiến nhập vạn thú huyết trì đến xem hay nhất vẫn là không muốn dẫn tiên p h ủ tại người tiếp nhận tử dương đưa tới trường sinh tiên phủ sau khi t ử danh vũ hỏi nương tỉnh lại sau đó hải nhi làm như thế nào nói với nàng tử dương suy nghĩ một chút nói rằng tại sáu mươi bảy mươi trong năm ngươi nương hẳn là sẽ không tỉnh lại nếu như nàng thật sự đã tỉnh ngươi liền chiếu nói thật là được rồi từ danh vũ nghe vậy gật gù tại trường sinh tiên phủ trên nhỏ trên một giọt tinh huyết lưu lại một điểm dấu ấn thu vào trong cơ thể bàn giao s o n g hẳn là bàn giao sự tình sau khi từ dương tỉ mỉ đem minh diệu tiên tướng nói cho hắn biết những kia liên quan với vạn thú huyết chỉ sự t ì n h hồi tưởng một lần sau đó tại thanh mục tiên quân nói tới đã đến giờ đến trước đó còn có nửa canh giờ thời điểm thông qua truyền tống trận lại đi tới thanh mục thành chương hai mươi sáu khắp nơi hội tụ thượng tại khoảng cách thanh mục thành hơn sáu mươi n g h n dặm cao ba nghìn dặm chỗ trống có một cái không lớn điểm sáng màu máu cái k i a quan điểm chính là huyết thú huyết chỉ t h i triển xúc địa thành thốn thần thông đi theo chúng thiên quân cùng mười hai tiên tướng phía sau cùng vô dụng thời gian bao lâu t ừ dương liền thấy được vạn thú huyết chỉ chân chính dáng vẻ nhìn thấy vạn thú huyết chỉ trước đó t ừ dương đối với vạn thú huyết chỉ là hình dạng gì từng làm rất nhiều suy đoán nhưng chân chính nhìn thấy vạn thú huyết chỉ sau khi t ừ dương mới biết được hắn khả năng vĩnh viễn cũng đoán không được vạn thú huyết chỉ chân thực dáng vẻ vô biên màu lam nhạt sắt trong gió một tòa thả ra yêu diễm màu máu hình vuông ao trôi nổi ở trên không bên trong dường như xanh thẳm giữa bầu trời một viên ngôi sao màu máu đứng ở tòa này phạm vi bất quá trăm trượng màu máu ao bên trong từ dương tựa hồ có thể nghe được cái kia màu máu ao bên trong truyền ra vô số âm thanh bạo ngược thú hống từ dương bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác thế nhưng đợi được mỗi một lần hắn loáng thoáng nghe được thú hống thời điểm tứ phương huyết chỉ bên cạnh đều sẽ xuất hiện tứ tượng thần thú hư ảnh hắn liền biết hắn cũng không phải là xuất hiện ảo giác cái kia tiếng thú gào hẳn là trong ao máu huyết thú phát ra mà huyết chỉ bốn phía cái kia bốn con tứ tượng thần thú hư ảnh hẳn là chính là tứ tượng trần hình thành nói như vậy này vạn thú huyết chỉ hẳn là bị một cái tứ tượng trận phong ấn lên mới đúng tại từ dương đối với bản thân nhìn thấy dị tượng âm thầm suy đoán thời điểm một cái hơi mang theo vài phần quái lạ ngự khí âm thanh truyền đến trong b i ể n ý thức của hắn tiên h i ế u ngươi ẩn giấu thật sâu a nếu không phải ngày hôm nay chính mắt thấy được ai sẽ nghĩ tới ngươi có thể thi triển xúc điệu thành thốn thần thông a nhìn minh diệu tiên tướng cái kêu mang theo ba phần hưng ơ phấn cùng bảy phần vẻ mặt sợ hãi từ dương khẽ mỉm cười chuyện ô n nói thế nào này vẫn chưa đi đến vạn thú huyết chỉ đây ngươi làm sao lại có điểm sợ đây minh diệu tiên tướng ngay vậy ta bị từ dương một chút truyền âm trả lời sợ như thế nào cũng không phải là chỉ có một mình ta sợ sệt người xem một chút những tiên quân này tiên tướng người nào không phải trên mặt mang theo một điểm sợ hãi à? cũng chỉ có ngươi cái này không có ở vạn thú huyết chỉ rèn luyện quá thiên quân mới có thể không cảm giác được vạn thú huyết chỉ bên trong sợ hãi nghe được minh diệu tiên tướng từ dương tùy ý tại chúng thiên quân tiên tướng tùy ý quét mắt một chút quả nhiên cùng minh diệu tiên tướng nói như thế bao quát những k i a tại tụ tiên điện bên trong chỉ biểu hiện ra hưng phấn thần thái thiên quân ở bên trong hết thể thiên quân cùng tiên tướng trên mặt đều mang theo vài phần sợ hãi âm thầm nhìn trên mặt không có biểu tình gì thanh mục tiên quân một chút t ừ dương đối với minh diệu tiên tướng truyền âm hỏi tiên hữu này vạn thú huyết chỉ muốn lúc nào mở ra à. t ừ dương lực lượng nguyên thần tuy rằng không tầm thường nhưng tu vi của hắn tại giữa mọi người diện nhưng đúng là thấp nhất Trừ hắn ra những n à y tứ phẩm thiên tiên ở ngoài những tiên quân này cùng tiên tướng có thể đều là cựu phẩm thiên tiên bên trong cao thủ nghe được tự dương đối với minh diệu tiên tướng hỏi vấn đề những tiên quân này tiên tướng không khỏi đều lộ ra vẻ khinh thường cảm nhận được những kia hèn mọi ánh mắt tử dương không khỏi hơi nhữ mày lúc này minh diệu tiên tướng âm thanh lại một lần nữa truyền đến trong b i ể n ý thức của hắn nay vạn thú huyết chỉ mặc dù là chúng ta điệu bản trên thí lượn nơi thế nhưng muốn tiến vào vạn thú huyết chỉ rèn luyện không chỉ có riêng chỉ có chúng ta những người này tử dương nghe vậy nhẹ nhàng gật ngủ lấy tử dương thông minh tại bình thường dưới tình huống hắn hẳn là sẽ không hỏi ra như thế xuẩn vấn đề thế nhưng tại nhìn thấy vạn thú huyết chỉ sau khi hắn tuy rằng ở bề ngoài không có thần sắc sợ hãi nhưng trong lòng lại vẫn là dị thường khẩn trương mà cái kia có chút n ố c vấn đề chính là tại loại khẩn trương kia tâm tình bên trong họ lên đúng rồi cái kia tử dương tông thiếu tông chủ không phải vẫn chưa từng xuất hiện sao nhìn từ dương cái kia bừng tỉnh dáng vẻ minh diệu tiên tướng tiếp theo chuyện âm nói tiên hữu những kia tiên tướng cùng t h i ê n quân sở dĩ sẽ đối với ngươi lộ ra vẻ khinh thường đây chẳng qua là giảm bớt đấy lòng sợ hãi mà thôi ngươi có thể bỏ qua cho a yên tâm đi ta há lại là loại hẹp hỏi kia người chuyện âm sau khi từ dương quay về minh diệu tiên tướng khẽ m ỉ m cười tiếp theo đưa mắt nhìn sang cái kia tứ phương vạn thú huyết trì nay vạn thú huyết trì thế nào lại là như thế quy tắc hình vông chẳng đây là bởi vì tứ tượng trận duyên cớ vẫn có cái khác ta không biết nguyên nhân ở đây nếu vạn thú huyết trì bên trong là một cái vô biên vô hạn màu máu thế giới vậy tại sao trả lại cho cái này thí luyện nơi gọi vạn thú huyết chi đây lẽ nào này vạn thú huyết trì chân chính dáng vẻ chính là một tòa huyết chi sao sẽ không một tòa không tới phạm vi một trăm trượng trong huyết trì tại sao có thể là tồn ở một cái vô biên thế giới đây tại từ dương đối với vạn thú huyết trì các dạng tình huống âm thầm suy đoán thời điểm một loại huyền rượu sóng năng lượng đột nhiên tại mọi người bên ngoài trăm trượng xuất hiện cảm nhận được này điểm huyền rượu sóng năng lượng tử dương không tự chủ được đem ánh mắt rời đi quá khứ chỉ thấy hai cái bóng người màu tím đột nhiên liền ở bên ngoài trăm trượng địa phương xuất hiện kim tiên thần thông di động trong máy mắt nhìn đột nhiên xuất hiện ở đây hai cái diện mạo bóng người quen thuộc t ử dương hai con ngươi không khỏi hơi rụt lại cái kia diện mạo hơi chút lão một ít từ dương tại hơn một ngàn năm trước gặp gỡ là tử dương tông tông chủ trương tử dương mà cái kia diện mạo rất trẻ thiên tiên nhưng là mười mấy năm trước tử dương tại tử điên thành nhìn thấy cái kia thần bí ngũ phẩm thiên tiên hắn chính là tử dương tông thiếu tông chủ trương dẫn hạo đi nhìn thấy tử dương nhìn sang ánh mắt Cái kia t r ư ơ nghe dẫn ạ đạo o trong nào. mắt tránh một trương tử chút Trương Tông tiến Tiên thực thật vang, dương nhưng là không phản ứng chút nào. Mấy ngàn năm không cũng đến Cảnh đáng mừng n gặp, Giới, g mà Mấy Kim hơi hạc Chủ h cái kia dai qua đã là là à. sự được thanh mục tiên quân trương tử dương cười ha ha nói lão phu tuy rằng tiến giai đến cảnh giới kim tiên thế nhưng so với thanh mục tiên hữu tới vẫn là có bao nhiêu không bằng a nhớ năm đó thanh mục tiên hữu danh tiếng đại trấn tiên giới thời điểm lão phu đã đạt đến cựu phẩm thiên tiên đỉnh cao nhưng cuối cùng nhưng vẫn là tiên hữu sắp rồi lao phu một bước a lời tuy có khiêm tôn tâm ý nhưng tự đắc tâm ý nhưng là càng nồng một ít nhàn nhạt tại trương tử dương cùng trương dẫn h ả o trên người quét mắt một chút thanh mục tiên quân cười nói trương t ô n g chủ cái kêu âm dương ngọc có từng mang đến trương tử dương sắc mặt k h ẽ thay đổi sau cười ha ha nói thanh mục tiên hữu tiến giai đến kim tiên sau khi là phu nguyên lai lò luyện đan nhưng là không thích hợp lại dùng cái kêu âm dương ngọc đối với tinh lò luyện đan có rất lớn tác dụng vì lẽ đó kính xin thanh mục tiên hữu đổi một điều kiện đi nói xong lời này trương tử dương lấy ra hai khối màu bạc quán vật quay về thanh mục tiên quân nói tiếp này hai khối thiên tinh thiết bàn về giá trị đến vẫn tại âm dương ngọc bên trên kính xin thanh mục tiên hữ nói trương tử dương không biết thi triển thần thông nào đem cái k i a hai khối thiên tinh thiết na rời đến thanh mục tiên quân trước mặt tuy ý tại hai khối thiên tinh thiết trên quét mắt một chút thanh mục tiên quân thẳng nhìn nói thiên tinh thiết giá trị là tại âm dương ngọc bên trên thế nhưng bản quân nhưng thích hơn âm dương ngọc vừa dứt lời hai khối thiên tinh thiết liền trực tiếp biến mất ở thanh mục tiên quân trước mặt nhìn đột nhiên xuất hiện ở trên tay hai khối thiên tinh thiết trương tử dương hai mắt hiếp lại sắc mặt không khỏi trở nên hết sức khó coi thanh mục tiên quân cùng trương tử dương ở chỗ này nói chuyện đấu pháp phần lớn thiên quân đều nhắm hai mắt lại khi làm cái gì cũng không biết thế nhưng vẫn có mấy người thiền quân cùng cái kia mười hai cái tiên tướng nhưng là thời khắc chú ý hai người tình huống giáng quang minh chính đại nhìn hai cái kim tiên ngoại trừ sở nhai liêu phong l i ê u ngạn ở ngoài cũng chỉ có tử dương cái này mới tiến vào thiên quân nhìn thấy thanh mục tiên quân không chút nào kiên kỵ trương tử dương ý tứ tử dương thầm nói này kim tiên thực lực cũng là có rất lớn khác biệt h i ệ n nhiên thanh mục tiên quân vẫn không có đem trương tử dương cái này k i m tiên để vào trong mắt một lúc lâu tại trương dẫn hạo thấp thỏm bất an trong ánh mắt trương tử dương sắc mặt khôi phục lại Hay về b ê n k i a t r ê n m ặ t k h ô n g có biểu t ì n h g ì thanh m ụ c t i ê n quân cười h a ha, ha n ó i nếu t i ê n quân đ ạ i n h â n yêu thích, cái k i a láo l phu thì à m sao có t h ể sẽ k h ô n g nỡ bỏ cái khối n à y âm dương ngọc đây? nói g ọ c đây. n x o n g trương tử dương lấy ra một khối trắng đen sen kẽ mỹ ngọc hướng về t h a n h mục tiên quân thả tới lần này trương tử dương không có thi triển thần thông nào đại khái là bởi vì không muốn tại trắng đen sen kẽ mỹ ngọc thanh mục tiên quân vừa hướng trương tử dương nói rằng trương tông chủ ngươi này có buôn bán làm cũng không tốt và thu hết chỉ bên trong tuy rằng không gặp nguy hiểm thế nhưng ngươi thật sự cho là ai cũng có thể tiến vào sao trương tử dương nhìn một chút bên người trương duẫn hạo nhàn nhạt, nhạt cười nói tiên quân đại nhân dám để cho một cái tứ phẩm thiên tiên tiến vào vạn thú huyết trì giá như vậy phu tôn nhi tự nhiên cũng tiến vào tùy ý đem âm dương ngọc thu lại sau thanh mục tiên quân cười nói tử dương hắn mặc dù mới là tứ phẩm thiên tiên tu vi thế nhưng bản quân tin tưởng hắn sẽ hoàn hảo không chút tổn hại đi ra trương tử dương ở bên kia sắc mặt bình thản tử dương trên người nhìn lướt qua cười ha ha nói tiên quân đại nhân cái kia tự nhiên là sẽ không phạm sai lầm một cái có thể tại lao phu xuất hiện trong nháy mắt liền cảm ứng được lao phu xuất hiện thiên tiên sau đó tiến giai kim tiên đều không có một chút nào vấn đề h ư ố n g hồ chỉ là xông qua vạn thú huyết chi đây t r ư ơ n g tử dương vừa dứt lời những kia trước đó nhắm mắt thiên quân cùng vẫn mở to nhãn thiên quân thiên tướng đều không khỏi lấy khó có thể cân nhắc ánh mắt nhìn t ử dương cảm nhận được những kia khó có thể cân nhắc ánh mắt t ử dương lông mày không khỏi hơi nhũ lại cái loại này huyền diệu sóng năng lượng lẽ nào rất khó cảm ứng được sao nhưng là ta tại sao liền có thể như vậy rõ ràng cảm ứng được đây điều này là bởi vì ta đối với các loại năng lượng vô cùng mất cảm vẫn có cái khác đặc thù nguyên nhân đây nhàn nhạt nhìn từ dương một chút thanh ngục tiên quân nhàn nhạt cười nói nếu như từ dương ngày khác sau thật có thể thừa ngươi chúc lành tiến giai kim tiên vậy hắn có thể muốn cố gắng cảm tạ ngươi rồi bất quá chỉ sợ hắn khó có thể tiến giai kim tiên a đối với quy tắc không gian có cảm lộ nhưng tiến giai không được cảnh giới kim tiên thiên tiên, tiên tại tiên giới không phải là số ít đối với quy tắc không gian có cảm lộ ta chừng nào thì đối với quy tắc không gian lại có cảm lộ cơ chứ nếu là thật đối với quy tắc không gian có cảm lộ vậy ta tại sao liền truyền tống trên đùa diện huyền diệu cũng không cách nào lý giải đây Từ d ư ơ ngay từ muốn một hỏi dương nghĩ có phải hay không muốn tìm một cơ hội hỏi một câu thanh một tiên quân một ít tu luyện tới vấn đề thời điểm hắn lại một lần cảm giác được cái loại này huyền diệu sóng năng lượng xuất hiện chương hai mươi bảy khắp nơi hội tụ hạ theo một đạo mơ hồ ánh sáng năm hầu xuất hiện gần bảy trăm trên người mặc đủ loại pháp bảo tiên nhân đã xuất hiện ở khoảng cách từ dương đám người bên ngoài ba trăm trượng địa phương từ dương vân t i ê u tiên y là thanh dương tiên vực trung thiên quân tiêu chí mà gần đây bảy trăm tiên trên thân thể người đủ loại t i ê n tàm tiên y nhưng là ngũ hành tiên trong tộc người nắm quyền tiêu chí nay q u ầ n từ dương thấy không rõ tu vi tiên nhân chính là ngũ hành tiên tộc tiên nhân những tiên nhân này đều là bát phẩm thiên tiên trở lên tu vi đây hay là bọn hắn bên trong những kia tu vi tại bát phẩm thiên tiên trở xuống tiên trên thân thể người đều mang theo ẩn ngấp khí tức dị vào đây tại từ dương âm thầm suy đoán những người này tu vi thời điểm những này trên người mặc đủ loại thiên tảm tiên y tiên nhân thân hình hơi đ ộ n g bay đến tử dương đám người bên người phụng tiên phụng địa phụng vương p h ụ n viên bốn vị tiên hữu x i n kính c h à o tại trương tử dương xuất hiện thời điểm thanh mục tiên quân một bộ ái để ý tới hay không dáng vẻ mà ở ngũ hành tiên tộc những người này xuất hiện thời điểm thanh mục tiên quân nhưng lập tức giành trước hành lễ h i ệ n nhiên này phụng tiên phụng địa phụng vương p h ụ n viên là cùng hắn tu vi tương đương hoặc là so với hắn tu vi cao hơn kim tiên nay phụng tiên trong bốn người p h ụ viên là nữ tính kim tiên là tử dương nhìn thấy cái thứ nhất kim tiên tu vi tiên tử bốn người đối với thanh mục tiên quân đáp lễ lại sau khi cái kia phụng tiên cười nói này vạn thú huyết chỉ tại ngươi thanh mục tiên quân hạt bên trong mỗi lần nhưng đều là ngươi tới trước đến thanh mục tiên quân nghe vậy cười nói thanh mục là ở đâu địa chủ nếu như chậm chút đến đây chẳng phải là để hắn nhân nói ta thanh mục không hiểu lễ nghi sao phụng tiên cười ha ha nói nếu là ngươi muốn tận tình địa chủ cái kia sao không trước đó tại này bày xuống yến hội đây thanh mục tiên quân cười trả lời phụng tiên tiên hữu nói chính là thanh mục này liền bày xuống yến hội tiếng nói vừa dứt không gặp thanh mục tiên quân có bất luận động tác gì trong hư không liền xuất hiện một tòa màu xanh tiên phủ tiên phủ phía dưới có màu xanh đám mây thổ tiên phủ mặt trên lại có các dạng hiếm quý con số cùng các dạng xinh đẹp đoá hoa từng trận mùi thơ m ngát từ màu xanh tiên phủ bên trong bay ra để từ dương đám người không khỏi đều tinh thần chấn động đây là thanh mục tiên quân tiên phủ cũng không biết bên trong đều trồng cái dạng gì hoa tươi dị thảo khiến người ta nghe lên như vậy thoải mái ngay từ dương đối với trong hư không đột nhiên xuất hiện tiên phủ làm ra các loại suy đoán thời điểm phụ tiên nhìn cái kêu màu xanh tiên phủ thở dài nói thanh mục tiên hữu này tay hư không tạo vật bản lĩnh nhưng là phụng ti sáu n g h n năm không gặp thanh mục tiên hữu đạo hạnh là tiến rất xa a thanh mục tiên quân nghe vậy cười nói chút tài mọn mà thôi bốn vị tiên hữu xin mời vào nói thanh mục tiên quân thân ảnh đột nhiên đã xuất hiện ở cái kêu màu xanh tiên phủ bên cạnh cung tử dương gặp gỡ trương tử dương thi triển di động trong nháy mắt lúc tình huống so với thanh mục tiên quân thi triển di động trong nháy mắt càng thêm tự nhiên phụng tiên các loại chờ bốn vị kim tiên nghe vậy gật g ụ khép cười một tiếng cũng đã xuất hiện ở tiên phủ bên l i giới lúc này thanh mục tiên quân đột nhiên xoay người đối với đứng ở đó một bên sắc mặt có chút cứng ngắc trương tử dương cười nói trương tông chủ ngươi cũng lên đây đi bản quân cho ngươi dẫn tiến một thoáng hành thổ tiên tộc bên trong tiếng tắm l ừ n g lấy thiên địa phạm vi bốn vị trưởng lão nghe được thanh mục tiên quân trương tử dương lộ ra một cái khó coi nụ cười đối với thanh mục tiên quân trả lời bốn vị trưởng lão uy danh tại hạ đã nghe nói qua liền không quay dày các ngươi ôn chuyện thanh mục tiên quân nghe vậy nhàn n h ạ t gật g ủ nói rằng nếu không muốn tới vậy coi như xong nghe được thanh mục tiên quân cái kia không để ý chút nào trương tử dương sắc mặt càng thêm khó coi tiến giai đến kim tiên sau khi trương tử dương vốn cho là hắn tại tiên giới cũng coi như là một phương cao thủ nhưng là hôm nay xem ra những thế lực lớn kia người nhưng cũng không hề đem hắn cái này k i m tiên nhìn thấy trong mắt ngầm đầu nhìn phía trên trong hư không tỏa kia màu xanh tiên phủ một chút trương tử dương đột nhiên có chút hối hận xuất hiện ở đây lần này trương tử dương xuất hiện ở đây là vì mượn đưa trương dẫn hạo cơ hội tại tiên giới bên trong cao thủ trước mặt lộ lộ mặt thế nhưng bây giờ xem ra hắn ló mặt là ló mặt nhưng là nhưng là mất mặt cũng không biết có phải hay không là hắn đang nghi lúc này trương tử dương đột nhiên cảm giác được thành một tiên quân thuộc hạ thiên quân tiên tướng cùng tiên địa phạm vì bốn người mang đến ngũ hành tiên tộc cao thủ đều tại nhìn hắn chuyện cười hướng về sắc mặt có chút thấp t h ỏ m trương dẫn hạo nhìn thoáng qua truyền âm phân phó một câu trương tử dương đột nhiên ngay biến mất ngay tại chỗ nếu là không có tòa kêu màu xanh tiên phủ như vậy tử dương hẳn là chú ý tới trương tử dương đã biến mất rồi nhưng lúc này hắn nhưng không có tâm tư đi quan tâm trương tử dương h ư không tạo vật màu xanh tiên phủ có thể do tiên linh khí ngưng kết đi ra có thể bên trong những kia tản ra mùi thơ ngát hoa mục lẽ nào cũng có thể dùng ti Thanh ngục tiên quân thật sự có sáng tạo sinh mệnh năng lực sao nhìn tòa kiêm màu xanh tiên phủ từ dương sinh ra rất nhiều nghi vấn thật giống cũng cảm n ộ đến rất nhiều thứ tại ngũ hành tiên tộc người xuất hiện sau khi không quá thời gian bao lâu lại có một đám tiên nhân đã xuất hiện ở từ dương đám người bên người bất quá lúc này từ dương nhưng không có chú ý tới những người này xuất hiện bởi vì hắn lúc này lực chú ý toàn bộ đều tại cái kiêm màu xanh tiên phủ mặt trên nay quần tiên nhân xuất hiện sau khi thanh ngục tiên quân thân ảnh liền rời đi đã xuất hiện ở màu xanh tiên phủ bên ngoài nhưng là thanh dương tiên vực năm đại tiên quân một trong dẫn phong tiên quân thanh dương tiên vực bên trong năm đại tiên quân chỉ có thiên dương ly hỏa thanh m ụ c ba vị tiên quân là thanh đế đại tử nhưng bọn hắn năm vị tiên quân nhưng đều là lấy sư huynh đệ tương xứng nhìn trong hư không t ò a kiêm hầu x a n h tiên phủ dẫn phong tiên quân khẽ mỉm cười theo thanh m ụ c tiên quân đồng thời tiến vào đến tòa kiêm hầu x a n h tiên trong phủ dẫn phong tiên quân đến sau khi thiên dương ly hỏa la vân ba vị tiên quân cũng lần lượt mang theo thuộc hạ của bọn họ tới năm đại tiên quân đến đông đủ sau khi vạn thú huyết chỉ vẫn cứ không có mở ra bởi vì nhân còn chưa tới đông đủ trong ạ i thời gian t sau này bên trong, Thủy v những Cung, t i t h người La t n Vạn Môn, Pháp Hải Tứ này h h các c loại, một ít trên người tản ra mãnh liệt kiếm khí là kiếm vực kiếm tiên mà một số người khác làm cho người ta cảm giác nhưng là mờ hảo vô định nhưng là tam tiên sơn tiên nhân bọn họ tuy rằng không có chuyện gì trước tiên hài ước nhưng cũng phi thường trùng hợp cùng nhau xuất hiện ở tại trong hư không trước đó xuất hiện cái kia mười cái thế lực tiên nhân đều không có đem t ử dương lực chú ý từ cái kia màu xanh tiên phủ bên trong hấp dẫn lại đây nhưng lần này t ử dương nhưng bởi vì một loại đặc thù cảm giác từ màu xanh tiên phủ trên rời đi lực chú ý nhìn trôi lơ lửng ở những kia kiếm tiên bên trong cái kia bóng người màu tím t ử dương trong lòng nóng lên không khỏi hướng về trước di động c ũ n g ít mà cái kia bóng người màu tím đang nhìn đến t ử dương thời điểm cũng lập tức sinh ra rất lớn sóng chấn động một cô trùng tiên sát khí từ cái kia kiếm tiên trên người phát sinh đem bao quát màu xanh tiên phủi bên trong những tia kim tiên ở bên trong hết thệ tiên nhân ánh mắt đều hấp dẫn đinh đinh lanh lảnh sắt thép va chạm tiếng vang lên nhưng là cái kia kiếm tiên phía sau cóng lấy tiên kiếm tại khẽ chấn động ở đây thiên tiên cảm giác không ra nhưng là những tia kim tiên nhưng cũng có thể cảm giác được cái kia trùng t i ê n sát khí là do kiếm kia tiên sau lưng này thành tiên kiếm chuyển tới thiên hành ngươi biết cái kia tứ phẩm thiên tiên theo một tiếng hàn ý đến xương âm thanh tại mọi người trong thai vang lên ánh mắt của mọi người lại chuyển rời đến từ dương trên người nhìn bên kia có chút kích động từ dương trong lòng mọi người thầm nói lẽ nào hai người này có cựu á n nghĩ đến từ dương cái này tứ phẩm thiên tiên cùng bên kia trên người mặc tử y cựu phẩm kiếm tiên khả năng có cựu á n tuy rằng đầy hứa hẹn từ dương cảm thấy đáng tiếc người thế nhưng cởi trên sự đau khổ của người khác giả nhưng là đã chiếm hơn nữa cái kia tử y kiếm tiên nghe được cái vấn đề này đầu tiên là sửng sốt tiếp theo vội và nói sư phụ đồ nhi là nhận thức hắn hắn không chỉ đối với bánh ánh có ân cứu mạng đối với đồ nhi càng có tái tạo tri ân đồ nhi chu tiên kiếm chính là hắn giúp đồ nhi luật chế cái này tử y kiếm tiên chính là cùng tử dương quan hệ không ít hát thiên hành ở chỗ này có thể gặp phải hát thiên hành cũng khó trách tử dương sẽ như vậy kích động hát thiên hành bên người cái kia toàn thân áo đen cũng tương tự đem tiên kiếm gác ở sau người kiếm tiên nghe hát thiên hành nói như thế đem trong mắt hàn ý chậm dại thu hồi thản nhiên nói nếu các ngươi trước kia là bằng hữu vậy ngươi cùng hắn lên tiếng kêu gọi đi hát thiên hành nghe vậy trong lòng vui vẻ quay về tử dương xa xa chắp tay nói thiếu tử dương nghe vậy nhẹ nhàng gật cù đẻ xuống đáy lòng kích động đối với hát thiên hành chắp tay đáp lễ lại n g âm thầm nhìn hát thiên hành bên người gái kia toàn thân áo đen kiếm tiên một chút t ử dương thầm nói cũng không biết tiến vào huyết chỉ sau khi có thể hay không né ra kim tiên thần thức nếu có thể ta cũng có thể cùng hát đại ca cố gắng nhờ một chút t ử dương tuy rằng danh tiếng không hiện ra nhưng hát thiên hành tại kiếm vực bên trong nhưng là thân phận hiến hách vì lẽ đó những t i u biết h ắ c thiên hành thân phận người cũng cũng bắt đầu chú ý lên từ dương cái này tứ phẩm tiên h tiên được có thể lấy tứ phẩm thiên tiên tu vi đã bị s á t phong vì làm tiên h quân nay từ dương không phải một người đơn giản vợ ta dĩ nhiên tuy rằng những người kia nghĩ như vậy nhưng bọn hắn nhưng cũng không hề quá đem từ dương để ở trong lòng bởi vì từ dương đến cùng vẫn là một cái nho nhỏ tứ phẩm thiên tiên vừa chúng kim tiên cùng vừa tới kim tiên chào hỏi sự tình bị h ắ c thiên hành trên người tản mát ra trùng thiên sát khí cắt đứt chuyện bây giờ đã qua những tia kim tiên lại bắt đầu lẫn nhau tiếp sức gọi tới vân thăng tiên hữu hắc nhập tiên hữu kim khiếu tiên hữu tử hư tiên hữu lôi trùng tiên hữu các ngươi đã tới này vạn thú huyết chỉ là có thể mở ra nghe được thanh mục tiên quân đối với những kia di động đến bên cạnh hắn kim tiên xưng hô từ dương thầm nói hát đại ca sư phụ tại sao gọi hát nhật danh tự này thực sự là quái lạ vô cùng kiếm vực người đầu lĩnh là kiếm tiên vân thăng mà tam tiên sơn người đầu lĩnh nhưng là tử hư nghe được thanh mục tiên quân vân thăng cùng tử hư đồng thời cười nói thanh mục tiên hữu nói như vậy nhưng là tại trách trách chúng ta đã tới t r ư m thanh mục tiên quân cười ha hà ha nói hai vị tiên hữu nói đùa thanh mục làm sao dám đây hiện tại nên đến người nếu đều tới như vậy chúng ta liền mở ra vạn thú huyết chỉ đi chương hai mươi tám hấp thu tinh lực trước kia đang nghe minh d i ệ u tiên tướng rằng những kia liên quan với vạn thú huyết chỉ sự t ì n h sau khi từ dương cho rằng này vạn thú huyết chỉ là hoàn toàn do thanh mục tiên quân bản thân quản lý thí luyện nơi thế nhưng trên thực tế này nơi phong ấn xem ra nhưng hoàn toàn không giống như là quy thanh mục tiên quân bản thân quản lý dáng vẻ thanh mục tiên quân kiếm tiên vân thăng phụng tiên tử hư phân biệt lấy ra một khối dáng dấp tương đồng màu xác khác nhau hình vương lệnh bài hướng về vạn thú huyết chỉ phía trên ném đi g i n g gầm hổ gầm Tức minh, qt ê tiếng đồng thời vang lớn cái kia tứ tượng thần thú hư ảnh u quay về vạn thú huyết chỉ trung tâm phân biệt phun ra một viên màu sắc bất tận tương đồng nhưng đều lập lụa kim qua nguyên đan bốn viên nguyên đan đụng nhau sau khi vạn thú huyết trì vùng đất trung tâm xuất hiện một cái màu xám vòng xoáy nhìn cái kia màu xám vòng xoáy từ dương đầu một trận say x e thân thể tựa hồ cũng co hướng về mặt đất rơi rụng xu thế đang lúc này một tiếng phảng phất xuất hiện ở linh hồn âm thanh vang ở từ dương bên hai vạn thú huyết trì đã mở khải bọn ngươi mau chóng tiến bảo đang bị cái thanh â m này thức tỉnh sau khi từ dương vội vã hướng về cái kia vạn thú huyết trì nhìn tới lần này có chuẩn bị sau khi từ dương thần trí cũng không có bị vòng xoáy kia ảnh hưởng những kia tùy tùng giả mỗi cái kim tiên mà đến thiên tiên đã có một bộ phận bay vào cái kia vạn thú huyết chỉ trung gian vòng xoáy bên trong còn có một bộ phận chính đang hướng về cái kia vạn thú huyết chỉ bên trong bay đi từ dương bốn phía nhìn lướt qua có một bộ phận vẫn đang do dự mà một bộ phận khác thì lại vẫn đang do dự hướng về bên kia nhìn mình hát thiên hành hơi gật gù từ dương lại đang cách mình cách đó không xa sắc mặt có chút tái nhuận trương dẫn hạo trên người nhìn thoáng qua thân hình hơi động cũng bay vào cái kia màu xám vòng xoáy bên trong từ dương phi sau khi đi vào không quá nhiều đại một hồi thời gian bên ngoài hết thạy thiên tiên liền đều bay vào những tiên tiên này tuy rằng đều đối với vạn thú huyết trì bão có một chút sợ hãi nhưng không có cái kia sẽ bỏ qua này cơ hội hiếm có chúng tiên tiên đều bay vào vạn thú huyết trì sau khi thanh mục tiên quân các loại chờ bốn vị kim tiên phân biệt quay về cái kia vạn thú huyết trì bên cạnh tứ tượng thần thú vung tay trước kia bọn họ t u n g cái kia bốn tấm lệnh bài ngay lập tức sẽ do xuất hiện ở bốn người bọn họ trong tay thu hồi lệnh bài sau khi vạn thú huyết trì bốn phía tứ tượng thần thú hư ảnh ngay lập tức sẽ sụp đổ vạn thú huyết chỉ lại khôi phục trước đó bình tĩnh tư nhìn mặt ngoài đến khôi phục bình tĩnh vạn thú huyết chỉ cùng từ dương các loại chờ thiên tiên tiến vào trước đó cũng không hề khác gì nhau nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát treo vẫn là có thể tìm tới một điểm khác biệt nay vạn thú huyết chỉ bên trong thỉnh thoảng xuất hiện tiếng thú gạo tại từ dương các loại chờ thiên tiên sau khi tiến vào ngay lập tức sẽ yếu bớt rất nhiều một thân một mình đứng ở vô biên màu máu khí vụ bên trong từ dương nhìn chu vi màu máu khí vụ lắng nghe cái kia không biết từ phương hướng kia chuyển đến tiếng thú gạo từ dương thầm nói không có tự mình trải qua vẫn đúng là không có cách nào từ người khác đôi câu vài lời bên trong rõ ràng hiểu rõ một chỗ a Cẩn tư r tra rõ ràng ọ n đánh tháng bốn căn bản không biện hoàn cảnh. g giá đây pháp phía một t có cách nào biết rõ bốn phía tình huống. Từ dương cẩn h chút, m một tư c trọng khống chế màu máu khí vụ nhập thể sau khi cái kêu màu máu khí vụ đột nhiên liền thoát khỏi sự khống chế của hắn hướng về hắn biện ý thức phóng đi t ừ dương trải qua cực khổ không ít t â A theo cũng cực kỳ kiên ị ngã, cũng cũng sẽ không hiện bởi i vì xuất hiện dị một à kinh h nhưng, tiếng rất nhiều lúc, nơi i không, không giống tiếng người gà ghét tiến vào đến điên cuồng cảnh giới mới sẽ xuất hiện chín cái huyết dao đột nhiên tự tử dương trong cơ thể xông ra chín cái huyết dao hoàn thân trong mắt bốc u lên ba thước huyết quang lúc này từ dương dường như đến từ viễn cổ hôn g nhân nhìn bề ngoài vô cùng khủng bố nhưng là tại phát sinh âm thanh kia không giống tiếng người tiếng gào thét sau khi từ dương trên thực tế nhưng là từ cái loại này bạo ngược sát ý bên trong tránh thoát ra theo một cô yêu diễm màu máu khí vụ tự từ dương đỉnh đầu đúc lên từ dương cảm thấy nguyên thần của hắn một thành c h i t để thoát khỏi trong lòng cái c ô này bạo ngược tâm ý xoa xoa cái chán cái kia cũng không biết tồn tại không tồn tại mùa h ô i lạnh từ dương đẻ xuống đáy lòng sợ hãi tỉ mỉ điều tra lên tình huống trong cơ thể tỉ mị kiểm tra một phen sau khi từ dương phát hiện không chỉ trong cơ thể hắn tinh lực tăng thêm một điểm nguyên thần của hắn cũng có tăng cường một ít nguyên thần cũng tăng cường là bởi vì này màu máu khí vụ bên trong bao hàm tinh thần năng lượng làm cho ta tăng cường nguyên thần hay là bởi vì ta từ cái kia bạo ngược giết cảnh bên trong tránh thoát ra mà tăng cường nguyên thần đây c h ầ m tư một chút t ừ dưng ơ lại cẩn thận hút vào một chút màu máu khí vụ lần này bởi vì trước đó có chuẩn bị vì lẽ đó tại màu máu khí vụ tiến vào biển ý thức sau khi nay điểm màu máu khí vụ ngay lập tức sẽ bị thiên linh châu cho cả lại nếu như màu máu khí vụ bên trong đựng tinh thần năng lượng như vậy nó hẳn là có thể bị thiên linh châu l u y ệ n hóa thôi thúc thiên linh châu phát sinh kim ngân song sắc h à o quang bao phủ màu máu khí vụ một hồi thời gian cái k i m màu máu khí bên trong đột nhiên xuất hiện một điểm cực kỳ tinh thuần tinh thần năng lượng cùng lượng lớn cực kỳ thuần túy bạo ngược sắc khí một c ố so với bên ngoài những k i m màu máu khí vụ càng thêm yêu diễm màu máu khí vụ từ từ dương đỉnh đầu bước lên sau khi trong biện ý thức của hắn cũng chỉ còn sót lại một điểm tản ra yêu ớt kim quang tinh huyết cùng một điểm vô sắc trong suốt tinh thần năng lượng khống chế nguyên thần hấp thu này điểm tinh, thần năng lượng, lại chế này điểm tinh huyết tiến vào huyết hải huyện t ừ dương lại một lần cảm giác được trong cơ thể hắn tinh lực cùng nguyên thần năng lượng đạt được một điểm tiến bộ nguyên lai nguyên thần của ta sở dĩ sẽ tăng cường là bởi vì hấp thu này màu máu khí vụ bên trong đựng tinh thần năng lượng thông qua thiên linh châu luyện hóa ngã cũng là có thể yên tâm hấp thu trụ vi màu máu khí bất quá thông qua thiên linh châu luyện hóa sau khi ta hấp thu tinh thần năng lượng thật giống thiếu một chút điều này là bởi vì có một chút tinh thần năng lượng bị thiên linh châu cho hấp thu sao chấm tư một chút tư dương tiếp theo không chế một điểm màu máu khí vụ tiến vào trong cơ thể tương là người cẩn thận hắn luyện hóa màu máu khí vụ mục đích chủ yếu lại là tiến hóa trong cơ thể huyết liên cho nên hắn lựa chọn là thông qua thiên linh châu đến luyện hóa một phen tinh lực trở lại hấp thu tinh lực bên trong tinh huyết cùng tinh thần năng lượng mới vừa lúc mới bắt đầu từ dương vô cùng cẩn trọng mỗi lần chỉ hấp thu từng chút từng chút tinh lực mà theo hắn thiên linh châu luyện hóa màu máu khí vụ tốc độ càng ngày càng nhanh từ dương lập tức tăng thêm mỗi lần hút vào màu máu khí vụ số lượng theo thời gian trôi đi lấy từ dương làm trung tâm dần dần xuất hiện một ít màu máu vòng xoáy vô số xương mù đỏ ngòm tiến vào đến cái này vòng xoáy sau khi vô số càng thêm yêu diễm màu máu khí vụ tự vòng xoáy trung tâm lan tràn tới những chỗ khác chìm đắm tại trong khi tu luyện từ dương hoàn toàn không có chú ý tới bởi vì hắn nhanh chóng hấp thu màu máu khí vụ mà sản sinh dị biến hắn lúc này hoàn toàn chìm đắm tại hắn nguyên thần chậm rãi tăng cường vui vẻ bên trong đột nhiên từ dương từ nguyên thần tăng cường vui vẻ bên trong tỉnh lại này màu máu khí làm sao đột nhiên giảm bớt đây mang theo loại này nghi vấn từ dương từ tu luyện trong trạng thái thanh tỉnh lại nhìn quanh thân màu máu khí vụ từ dương cao mày nghĩ một lát đột nhiên phát hiện hắn quanh thân màu máu khí vụ màu sắt rõ ràng so với trước muốn yêu diễm nhiều. nghĩ tới những thứ kia bị hắn bài ra ngoài thân thể yêu d i ễ m màu máu khí từ dương t h ầ m nói nguyên bản màu máu khí bởi vì ta hấp thu mà biến màu manh mà cái kia thuần túy sát khí nhưng tại ta luyện hóa những k i a m màu máu khí vụ trong quá trình biến dày đặc không ít cảm nhận được chu vi màu máu khí vụ bên trong bao hàm bạo ngược tâm ý từ dương cao mày thầm nghĩ nếu như ta không ngừng hấp thu vạn thú huyết chỉ bên trong màu máu khí vụ cái kia màu máu khí vụ bên trong bạo ngược sát ý nhất định sẽ tăng cường đôi này chuyện này đối với cùng đi thí luyện những người kia chẳng phải là lại rất lớn hại nghĩ đến vấn đề này từ dương tâm tình không khỏi biến trầm trọng một chút Trầm rãi nhìn g chu vi những h ĩ tiêm màu y viết n máu khí vụ màu sắc bắt đầu do yêu diễn biến phổ thông lên từ dương triệu ra trạm tinh vũ lên theo từ dương múa chu vi màu máu khí vụ cũng theo sinh ra huyền diệu sóng chấn động t r ạ m tinh bản thân bao hàm hủy diệt ý cảnh từ dương t h ả m tinh bao quyết lại rét ý giặc rào vũ tu chiến kỹ như vậy tại hắn nghĩ đến c h ạ m tinh hẳn là có thể hấp thu cái loại này bạo ngược sát khí mới đúng tăng lên c h ạ m tinh phẩm cấp chuyện nhỏ hóa giải màu máu khí vụ bên trong bạo ngược sát khí sự miệng lớn một bên vũ động c h ạ m tinh từ dương một bên cẩn trọng thả ra lực lượng nguyên thần đến cảm thụ chu vi màu máu khí vụ bên trong bao hàm bạo ngược tâm ý tuy rằng từ dương chu vi màu máu khí vụ màu sắc theo thời gian trôi đi đang c h ậ m chậm khôi phục đến bộ dáng lúc trước trong đó bạo ngược sát ý tự nhiên cũng sẽ từ từ yếu bớt nhưng tử dương vẫn là có thể cảm giác được hắn trạm tinh sát thực có thể hấp thu cái kia bạo ngược sát、khí. nhìn thấy ý nghĩ của mình quả nhiên tập hợp hiệu từ dương một bên vũ động c h à n tinh một bên tiếp theo bắt đầu hấp thu sương mù đỏ ngòm cảm nhận được nguyên thần có rõ ràng tăng cường mà huyết h ả i h u y ệ t bên trong tinh lực cũng có rõ ràng tăng cường từ dương thầm nói cho dù ta tại lần luyện tập này bên trong với thiên đạo quy tắc lý giải không có tăng cường chỉ cần hấp thu này rất nhiều màu máu khí vụ ta cũng là có không nhỏ thu hoạch vạn thu huyết chỉ bên trong không gian vô biên vô hạn bên trong bao hàm màu máu khí vụ cũng vô số kể tại không còn những kia bạo ngược sát khí trở ngại dưới tình huống t chương liền cũng k hai ô n g mươi chín đầu thú vạn thú huyết chỉ bên trong từ dương gặp phải đệ một kẻ địch không phải vạn thú huyết chỉ bên trong huyết thú mà là cùng đi vạn thú huyết chỉ thí luyện thiên tiên ngày đó hắn chính chìm đắm tại trong khi tu luyện thời điểm một đạo sắc bén trăng lưỡi liềm xuyên qua hắn nhanh chóng múa chạm tinh x ệ n qua cái hông của hắn bên hông gai đau đem tử dương từ quá trình tu luyện bên trong kinh tỉnh lại cũng trốn thoát bị đánh g i ế t v ậ n rủi tiến vào vạn thú huyết trì tiên nhân có sống lại năng lực nhưng ai cũng không muốn cảm chịu tử vong tư vị tránh thoát một k í c h trí mạng sau khi tử dương liền lùi lại trăm trượng sau khi rốt cục trốn thoát cái kia theo sát chính mình sau đầu màu tím trăng l ư ớ i liềm thấy rõ hướng về hắn công kích người thông qua trên người thiên tàm tiên y dìa tử dương biết hướng về hắn công kích chính là ngũ hành tiên tộc tiên nhân nhìn thiên tiên này trong mắt huyết quang tử dương cao mày thầm nghĩ lẽ nào ta lần này tu luyện dùng đi tới thời gian rất lâu sao làm sao nhanh như vậy thì có điên cuồng tiên nhân xuất hiện đây lại một lần tránh thoát cái k i u tản ra hào quang màu tím trang lưới liềm từ dương thầm nói tại ngũ hành tiên trong tộc hành hỏa tiên tộc cùng kim hành tiên tộc tiên nhân tại trong vạn người cũng không có người nào ta làm sao gặp phải đệ một kẻ địch chính là hành hỏa tiên tộc tiên nhân đây ta có thể tại con đường tu luyện trên đi xa như vậy c ũ n g đạt được diệu dương tinh quân lưu lại truyền thừa có quan hệ rất lớn nhưng là không ngờ rằng chính là ta tiến vào vạn thú huyết chỉ đệ một kẻ địch chính là hành hỏa tiên tộc người duyên phận này cũng có chút quá kỳ diệu đi tuy rằng rất cảm kích diệu dương tinh quân nhưng tử dương nhưng sẽ không tùy ý cái này hành hỏa tiên tộc tiên nhân đem chính mình đánh giết lực lượng nguyên thần ở chỗ này hứng chịu rất lớn hạn chế ta cũng không tin một người điên còn có thể cùng trên ta nghĩ như vậy tử dương thi triển xúc địa thành thốn thần thông hướng v ề phương xa bước đi một hồi thời gian qua đi tử dương thành công thoát khỏi cái kia hành hỏa tiên tộc thiên tiên thoát khỏi dây dương người tử dương lại không pháp lại chìm đắm đến trong khi tu luyện cũng không biết là tử dương vận may tốt vẫn có cái khác nguyên nhân tử dương tại gặp phải cái kia hành hỏa tiên tộc thiên tiên trước đó vẫn có thể an ổn tại hắn xuất hiện chỗ tu luyện mà rời khỏi hắn xuất hiện địa phương sau khi t ừ dương nhưng ngay lập tức sẽ gặp được con thứ nhất huyết thú t ừ dương nghe minh diệu tiên tướng giảng quá huyết thú dáng dấp nhưng thật sự nhìn thấy huyết thú sau khi t ừ dương vẫn là không khỏi cảm thán thiên địa này to lớn cũng thật là không gì không có trước mặt hắn này con huyết thú mọc r a sơn dương đầu xà thân thể nhưng vẫn nhiều thêm một đôi màu máu cánh huyết thú dáng vẻ cực kỳ quái dị có thể thực lực của nó nhưng cường đáng sợ quái dị thân thể cho cái kia quái dị huyết thú càng nhiều thủ đoạn công kích vung lên màu máu hai cánh đem tốc độ tại trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn sau khi cái kia dương đầu vi thấp lấy một đôi đồng dạng làm màu máu sừng dê hướng về từ dương đội lên quá khứ tại từ dương nghiêng người tránh thoát tấn công tới sừng dê thời gian cái kia màu máu thân rắn đột nhiên liền quân lấy từ dương thân thể cương đại đ è ép lực tới người nếu không phải từ dương lấy thiên chú chân thân bí pháp trong nháy mắt tan mất phần lớn đ è ép lực lượng thân thể của hắn khả năng tại trong nháy mắt cũng sẽ bị chen trúc thành thịt nát tuy rằng hóa giải phần lớn đ è ép lực lượng nhưng từ dương vẫn là sinh ra một loại toàn thân khoa trình hình cũng phải nát đi cảm giác đau đớn a đau hống một tiếng từ dương trở tay một đau hướng về hướng về chính mình đ ỉ n h lại đây dương đầu chém quá khứ cong thử một tiếng sắt thép va chạm âm thanh cùng một tiếng đao nhập thân thể âm thanh đồng thời vang lên từ dương lấy c h ạ m tinh đem đ ỉ n h hướng về chính mình dương đầu lột bỏ hơn nữa theo một tiếng tựa như dương mị tựa như xà hí lên lại tựa như cầm mình quái lạ kêu thảm thiết âm thanh từ dương cảm thấy thân thể đưa tới chính đang điên cuồng đẻ ép hắn thân rắn đột nhiên liền tiêu tán thoát khỏi thân rắn sau khi từ dương còn chưa kịp lao đi khỏe miệng vết máu để từ dương cảm thấy khủng bố một mán xuất hiện tại từ dương bên người cách đó không xa một con cùng trước đó giống nhau như lúc huyết thú đột nhiên liền xuất hiện đây chính là phục sinh năng lực sao từ dương có chút run rẩy tự nói một câu hai con ngươi thu nhỏ lại s o n g chân vừa đạp địa vũ lên c h ạ m tinh hướng về tấn công tới đầu rắn chém quá khứ để từ dương càng thêm sợ hai sự tình xuất hiện này con rõ ràng nằm ở điên cuồng trạng thái huyết thú hảo muốn biết từ dương c h ạ m tinh không thể liệu tựa như dương cúi đầu tránh qua từ dương c h ạ m tinh hai cánh đột nhiên vung lên phiến ra một cô cự lực đem từ dương đánh bay đến bên ngoài mười triệu địa phương hoa phun ra một ngụ máu tươi sau khi từ dương không lo được trên người đau xót g ó p chân đập địa thân thể đột nhiên sau này lui đi mười mấy trượng tại từ dương thân thể rời khỏi tại chỗ trong nháy mắt cái kia màu máu thân rắn cũng đồng thời vỗ tới trên đất ẩm né tránh một kích kia từ dương tựa hồ cảm giác được này mặt đất cũng bị con rắn kia thân đánh bắt đầu run r à y lại là một cái lăn né tránh con rắn kia thân đánh sau khi từ dương thân thể q u ỷ dị lại nằm trạng thái trực dựng đứng lên bay lên đến năm mươi trượng cao địa phương lại một lần né tránh thân rắn sau khi từ dương nổi giận gầm lên một tiếng thôi thúc điên cùng ý cảnh triệu ra chín cái huyết dao ngang một tiếng bạo ngược tiếng rồng ngâm hợp từ dương giống giận cùng nhau xuất hiện làm cho từ dương dường như trong nháy mắt đã biến thành một cái từ viễn cổ mà đến tuyệt thế hưng nhân không biết là bị từ dương bạo ngược kinh đến vẫn có cái khác nguyên nhân cái kia dương đầu thân rắn chiều dài hai cánh huyết thú dĩ nhiên tại từ dương tôi h thúc điên c u ồ n g ý cảnh thời điểm dừng lại công kích cái kia huyết thú dừng lại công kích có thể từ dương nhưng không có dừng lại dựa vào huyết dao na di đến cái kia huyết thú bên người sau khi từ dương nhất thức phách nhạt hạ xuống lại một lần đem cái kia huyết thú dương đầu cho chém thành hai nửa đang nhìn huyết thú thân thể tán đi trong nháy mắt từ dương thôi thúc xúc địa thành thốn hướng về phương xa bỏ chạy cung cung huyết thú chém g i ế t so với từ dương càng muốn tìm một cái cùng hắn lần đầu xuất hiện địa phương chỗ tương tự lẳng lặng luyện hóa tinh lực tiến hóa huyết hải huyết bên trong huyết liên từ dương muốn chạy trốn có thể cái kia bị từ dương đánh giết quá quái vật nhưng sẽ không dễ dàng buông tha từ dương theo một tiếng quái dị đến cực điểm tiếng kêu cái kia lại một lần nữa phục sinh huyết thú hướng về từ dương bỏ chạy phương hướng đổi tới tại từ dương nghĩ đến nếu hắn có thể lấy xúc đ i ệ thành thốn thần thông từ nơi kia thuộc tính lựa tiên tộc thiên tiên trên tay vào tàu như vậy hắn cũng nên có thể chạy trốn cái k thế nhưng quá thật lớn một hồi thời gian sau khi từ dương lại phát hiện cái k i ê u huyết thú như trước có thể theo chính mình cùng tiến vào tới đây thí luyện tiên nhân không giống cái k i ê u huyết thú hẳn là có cảm ứ n g kẻ địch năng lực mới đúng ta như vậy trốn xuống không chỉ không thể trốn thoát cái k i ê u huyết thú truy kích vẫn có thể có đưa tới càng nhiều huyết thú dừng lại nhanh chóng tiến lên thân ảnh nhìn cái kia nhanh chóng tiếp cận huyết thú từ dương tự nói minh diệu tiên tướng nhìn như đem bạn thú huyết chỉ bên trong phần lớn tình huống đều nói cho ta biết nhưng trên thực tế nhưng là có rất nhiều bảo lưu a ta nguyên bạn còn tưởng rằng minh diệu tiên tướng là một cái có thể kết bạn người nhưng không ngờ rằng hắn sẽ là như vậy một loại nhân minh diệu tiên tướng cùng t ử dương quan hệ không kém hắn đầu đôi nói cho t ử dương vạn thú huyết chỉ bên trong tất cả tỉ mỉ tình huống đối với hắn cũng không có bất kỳ tổn thất nào nhưng hắn nhưng vẫn là bảo lưu lại một vài thứ như vậy một loại người đương nhiên không phải đáng giá t ử dương thâm giao đối tượng a tại huyết thú cách hắn còn có trăm trượng thời điểm t ử dương phát sinh gầm lên giận dữ vũ động c h ạ m tình hướng về cái k i ê u huyết thú công quá khứ huyết thú mỗi từ một lần nó đối phó từ dương kinh nghiệm liền mạnh hơn một phần vì lẽ đó mới vừa lúc mới bắt đầu này huyết thú vẫn là vô cùng khó đối phó bất quá tựa như minh diệu tiên tướng nói cho hắn biết như vậy này huyết t h ú không chết một lần huyết t h ú thực lực sẽ hạ thấp một phần khi huyết t h ú thực lực cùng kinh nghiệm đối địch không có cách nào tại đối với t ử dương tạo thành quá to lớn q u á nhiều thời điểm t ử dương cũng chưa có lại một lần nữa đem huyết thú đánh giết vì hóa giải tinh lực bên trong cố hữu bạo ngược sát khí thời điểm t ử dương tại gặp phải cái kia hành hỏa tiên tộc thiên tiên tập kích trước đó trong một khoảng thời gian hắn là một bên vũ động chạm tinh một bên luyện hóa màu máu khí vụ mà lúc này tại huyết thú không có cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn dưới tình huống tử dương bắt đầu thử đang đánh nhau trong quá trình hấp thu luyện hóa tinh lực trên thực tế đang đánh nhau trong quá trình hấp thu luyện hóa tinh lực đối với tử dương cũng không khó khăn khó khăn chính là thế nào đem đang đánh nhau trong quá trình hấp thu luyện hóa tinh lực tốc độ tăng cao đến trước đó bình tĩnh lúc tu luyện trạng thái tốt nhất đang chém giết lẫn nhau bên trong phân thần là chuyện cực kỳ nguy hiểm cái k i ê u huyết thu thực lực tuy rằng hạ thấp không ít nhưng tử dương nhưng hay là bởi vì phân thần mà mấy lần bị cái k i ê u huyết thú kích thương trải qua một phen nỗ lực thử nghiệm tử dương dần dần tìm được một ít bí quyết bị thương số lần giảm thiểu cũng mà hấp thu tinh lực tốc độ nhưng tăng thêm một bên cùng cái kia dương đầu thân rắn chiều dài hai cánh huyết thú tranh đấu một bên hấp thu luyện hóa chu vì t i n h lực từ dương chờ đợi không có cái khác huyết thú cùng ở chỗ này thí luyện thiên tiên đến quáy rời hắn thế nhưng hắn chờ đợi nhưng nhất định là ảnh hưởng không được trong huyết chỉ huyết thú cùng thí luyện thiên tiên tại từ dương đụng tới cái kia huyết thú ngày thứ hai mươi ba thời điểm hai con đầu chim ứng sư thân đôi bỏ cạp huyết thú đã xuất hiện ở từ dương cùng cái kia dương đầu huyết thú tranh đấu địa phương này hai con huyết thú xuất hiện sau khi ngay lập tức sẽ đồng thời hướng về từ dương công quá khứ tuy rằng minh diệu tiên tướng chưa nói cho hắn biết nhưng tử dương lại biết huyết thú tại gặp phải tiên nhân thời điểm rất lớn độ khả thi là biết một lên nối địch vì lẽ đó này hai con huyết thú đột nhiên tập kích cũng không hề cho tử dương tạo thành phiền thoái quá lớn dương đầu huyết thú công kích phương thức có sừng đỉnh xà đập quạt ba loại mà đầu chim ưng huyết thú công kích phương thức nhưng là ưng mộ sư nào h cùng đuôi bỏ cặp độc thông qua này hai loại huyết thú công kích phương thức tử dương không khó đ o á n được vạn thú huyết chỉ bên trong huyết thú công kích phương thức cùng chúng nó hình thể dáng dấp có quan hệ rất lớn cũng không biết tại sau đó thời điểm vẫn sẽ đụng phải bao nhiêu huyết thú ta còn là mau nhanh đem này bà con huyết thú thực lực hạ xuống đi ngang theo một tiếng cũng không biết là xuất từ từ dương trong miệng vẫn là xuất từ những kia huyết giao trong miệng bạo ngược rồng gầm từ dương cơ chạm tình cùng ba con huyết thú đấu đến cùng một chỗ phách nhạc chín liên hoàn thiên câu điểm tinh điên cuồng đoạn hồn sinh tử kiếp sinh tử chuyển luân tám thức đao quyết giao tương xuất hiện từ dương thi t r i ể n ra tối thực lực mạnh cùng cái kia ba con huyết thú đấu ở cùng nhau đang không ngừng cùng ba con huyết thú không ngừng chém giết trong quá trình từ dương tám thức đao quyết biến càng thêm viên mãn hắn cũng biết cái kia tám thức đao quyết bên trong một thức kia đối với những này huyết thú thương tồn tối lớn Mỗi một lần dụng sử đ o ạ chương ba mươi h u giả điên thượng tại từ dương lại một lần đem ba con dáng dấp khoái dị huyết thú rét sau khi chết một con đầu chim thầm ưng sừng dê thân rắn sứ trạo mọc ra hai cánh cùng quái dị bò cạp đôi khủng bố huyết thú đã xuất hiện ở trước mắt của hắn từ dương chưa từng có nghĩ tới hắn bởi vì một con quái thú dáng dấp mà cảm thấy sợ hãi nhưng lúc này hắn nhìn cách đó không xa xuất hiện cái kia quái dị huyết thú nhưng quả thật có chút đau lòng đây là cái gì dung hợp tiến h o a sao cái kia kỳ dị quái đạn huyết thú lóe lên hai cánh hướng về trước vọt một cái ưng miệng cùng sau lưng cái kia biến dài ra rất nhiều đôi bò cạp đồng thời hướng về từ dương công lại đây do ba con huyết thú dung hợp được quái dị huyết thú khí tức tuy rằng so với t r ư ớ c cái kêu ba con huyết thú không có bị r ế t chết qua trước đều phải cường đại hơn một chút nhưng vẫn không đạt tới để từ dương sợ hãi mức độ thế nhưng tại này con huyết thú hướng về từ dương lần thứ nhất tấn công tới thời điểm hắn nhưng liền phản kích dũng khí cũng không có nắm chặt trên tay trạm tinh từ dương thân hình đột nhiên sau này lui hơn ba mươi trượng né tránh huyết thú công kích ngang châm thấp tiếng rồng ngâm vang lên lúc này từ dương bên người chín cái huyết dao cũng tựa hồ bởi vì từ dương khiếp đảm mà biến khiếp đảm lên một cỗ mạnh mẽ sức gió thổi tới từ dương trên người đem thân hình của hắn thổi một trận bất ổn mà đang ở t ử dương thân hình có chút bất ổn thời điểm kinh khủng kia huyết thú đối với t ử dương phát động lần công kích thứ hai ư ơ n g mổ cùng bò cạp độc vĩ gần như cùng lúc đó dáng lâm đến t ử dương trên người tại lấy c h ạ m tinh đi chống đối đuôi bò cạp đồng thời t ử dương thân thể hơi một t á tránh thoát tương mổ cái kia huyết thú làm hai loại huyết thú d u n g hợp thể tự nhiên đồng thời có hai loại huyết thú công kích phương thức t ử dương tả thân thể tránh thoát tương mổ nhưng không có tránh thoát đầu chim ưng trên cái đôi này sừng dê a theo một tiếng thê thảm đau tiếng gạo cái kia huyết thú một con sừng dê đâm thủng từ dương vần kia tiên y cùng lòng quy thần giáp đâm vào từ dương bên h một vệ hung quang tự trong mắt lóe ra sau khi ba thước huyết quang tự tử dương trong mắt hiện lên truy tâm đau đớn để tử dương quên mất đối với huyết thú sợ hãi bạo ngược c h i tâm tăng mạnh dưới tử dương trở tay quay về bên hông một c h ạ m tại cắt phá bên hông một ít da thịt đồng thời một đ a o đem hắn huyết thú đầu trò tiêu đi một tiếng quái dị bi gọi tiếng vang lên quái thú kia đột nhiên liền tiêu tán giết con kia huyết thú sau khi tại tinh thần hắn mới vừa thanh t ĩ n h lại thời điểm hắn cảm thấy một cố năng lượng khổng lồ tự cái hông của hắn hướng về hắn biện ý thức công tới tại cố năng lượng kia tiến vào biện ý thức sau khi từ dương theo bản năng sử dụng vừa nãy luyện hóa tinh lực phương pháp đi luyện hóa cố năng lượng kia theo một cố dường như như thực chất yêu diễm huyết quang tự từ dương đỉnh đầu xuất hiện vài giọt có cường đại sinh cơ khí tinh huyết cùng một cố cực kỳ tinh thuần tinh thần năng lượng phân biệt tan vào thân thể của hắn cùng nguyên thần bên trong tại cái kia mấy giọt tinh huyết ảnh hưởng từ dương bên hông vết thương trong trước mắt liền biến mất không thấy mà hấp thu cái cố này tinh thuần tinh thần năng lượng sau khi nguyên thần của hắn cũng rõ ràng biến cường đại một điểm chuyện gì thế này ngay từ dương âm thầm suy tư thời điểm vậy chỉ đổ thừa dị huyết thú sống lại theo một tiếng trầm t h ấ p bạo ngược quái dị tiếng k ê ơ cái k i a huyết thú hướng về từ dương vào tới bất kể là thế tục phàm phu tục tử vẫn là tu tiên giới những kia theo đuổi thành tiên tu tiên giả hay là tiên giới cao cao tại thượng tiên nhân tại đặc biệt dưới tình huống bọn hắn đều sẽ đối với sự vật nào đó sản sinh một điểm sợ hãi mà nhân h ỏ a nhân không giống địa phương ở chỗ mấy người có thể chiến thắng sợ hãi mà mấy người thì lại bỏ mặc sợ hãi đánh bại chính mình tại này hai loại người bên trong từ dương nhưng là thuộc về loại thứ nhất nhân không còn đối diện trước huyết thú sợ hãi từ dương đối phó lên này con thực lực có rõ ràng yếu bất huyết t h ú cái k i a tự nhiên là dễ dàng này con huyết thu thực lực làm sao lập tức sẽ giảm xuống nhiều như vậy đây một bên né tránh huyết t h ú công kích từ dương một bên âm thầm tự hỏi nghĩ một lát từ dương đột nhiên trong đầu linh quang l ó e lên không lại l ó e lên tránh huyết t h ú công kích chủ công hướng về huyết t h ú công quá khứ dung hợp sau huyết t h ú tuy rằng vô cùng khó đối phó nhưng ở từ dương chủ động công kích sau khi hắn vẫn là rất nhanh tìm được công kích cơ hội mượn huyết dao na rời đến đầu chim ưng bên cạnh đem cái tia đầu chim ưng chém thành hai nửa trong chớp mắt công phu cái kia quái gì huyết thú lại một lần sống lại cảm nhận được cái kia huyết thú cường độ công kích từ dương ánh mắt sáng lên thầm nói quả nhiên cùng ta đoán giống nhau như lúc vừa nay cái kia huyết thú thực lực sở dĩ sẽ lập tức hạ thấp nhiều như vậy đó là bởi vì ta luyện hóa huyết thú chết đi tỏa ra một bộ phận tinh khí nếu như ta có thể đem huyết thú tỏa ra tinh khí toàn bộ hấp thu luyện hóa đi cái này được xưng vĩnh viễn bất tử huyết thú cũng liền không có cách nào vĩnh viễn bất tử đi nghĩ từ dương hướng về công hướng về chính mình huyết thú dết tới thân thể một cái quái dị vặn mẹo tránh thoát huyết thú ưng mổ sau khi từ dương trên tay chạm tinh s ẹ n qua một đạo quỷ dị m ó c câu từ một cái cực dễ dàng bị quên phương vị chém tới huyết thú trên đầu huyết thú chết rồi tại huyết thú thân thể tán đi cái kia trong nháy mắt từ dương đột nhiên gia tăng đối với chu vi tinh lực hấp thu một cỗ nồng nặc tinh lực nhập thể sau khi tự động hướng về từ dương biện ý thức công tới có thể tại đến biện ý thức sau khi nồng nặc tinh lực còn chưa kịp công kích từ dương nguyên thần chúng nó đã bị thiên linh châu tản mát ra đi ra kim ngân song sắc hảo quang cho luyện hóa hấp thu thiên linh châu luyện hóa đi ra tinh lực cùng tinh thần năng lượng từ dương cười ha hà hướng thực lực lại một lần rõ ràng hạ thấp huyết thú công quá khứ lần này từ dương nhưng không có trực tiếp đánh giết huyết thú mà là một bên cùng huyết thú chém giết một bên thông qua múa chạm tinh đến hấp thu chu vi bạo ngược sát khí khi từ dương cảm thấy chu vi sát khí bị hắn hấp thu s ắ p xỉ rồi từ dương lại một lần rất nhanh đem cái k i ê u huyết thú cho đánh giết chết bị từ dương đoạt đi bảy lần tinh khí sau khi cái k i ê u huyết thú trên người huyết quang rõ ràng ảm đạm rất nhiều thực lực của nó cũng hạ thấp một cái tam phẩm chân tiên liền có thể đối phó mức độ minh diệu tiên tướng nói cho từ dương nay huyết thú là không thể nào sợ、sệt. thế nhưng cũng không biết là minh diệu tiên tướng chưa từng thấy qua huyết thú sợ hãi dáng vẻ hay là bởi vì hắn không muốn nói cho tử dương hắn nói cho tử dương này tin tức nhưng là sai tại lại một lần phục sinh sau khi cái k i ê u huyết thú quay về tử dương trầm thấp giống lên một tiếng thân hình xoay một cái dĩ nhiên chạy trốn nhìn thấy huyết thú muốn chạy trốn tử dương cười ha ha thi triển xúc địa thành thốn thần thông đuổi theo huyết thú thực lực so với tử dương thấp nhiều có thể huyết thú muốn tại này tràn đầy tinh lực trong không gian chạy trốn nhưng là tử dương đuổi không kịp đáng tiếc quan thiên kính ở chỗ này hứng chịu rất lớn hạn chế nếu không phải như vậy ta nhất định có thể nắm lấy con kia huyết thú đem luyện hóa hấp thu chu vi tinh lực khả năng không có cách nào để trong cơ thể ta huyết liên tiến hóa nhưng hấp thu huyết thú chết đi lúc tản mát ra tinh khí thì lại nhất định có thể làm cho ta hấp thu đến đầy đủ cung cấp huyết liên tiến hóa tinh huyết trước đó t ừ dương là không muốn gặp phải huyết thú để tránh khỏi quáy dày hắn tu luyện mà lúc này hắn nhưng hy vọng có thể đụng tới một ít huyết thú một bên vũ động trảm tinh một bên hấp thu tinh lực t ừ dương tùy ý tìm một phương hướng chậm rãi di chuyển tới chờ tại nguyên chỗ cố nhiên cũng có thể sẽ đụng tới một ít huyết thú thế nhưng cái này tỷ lệ đương nhiên xa xa không thể so chủ động đi tìm ở sau đó thời gian hơn một nửa năm bên trong từ dương không chỉ lại gặp được một ít huyết thú hơn nữa còn đụng phải mấy cái tới nơi này thí luyện tiên tiên thí luyện tiên nhân tiến vào đến vạn thú huyết chỉ sau khi xuất hiện địa phương là lập tức mà ta tại này hơn nửa năm bên trong liền gặp được sáu cái đến đây thí luyện tiên nhân bởi vậy có thể thấy được n à y vạn thú huyết chỉ bên trong tuy rằng được sưng vô biên vô hạn nhưng trên thực tế phạm vi nhưng khẳng định còn xa không sánh được thanh mục tiên quân sắc phong mảnh đất kê vực cũng không biết này vạn thú huyết chỉ biên giới sẽ là một cái nơi nào gặp phải huyết thú sau khi từ dương sẽ cùng với chém giết một phen sau đó hấp thu tinh khí đến tu luyện mà gặp phải đến đây thí luyện thiên tiên từ dương thì lại đều xa xa tránh được lại hấp thu mười ba con huyết thú hơn nửa tinh khí sau khi từ dương bản thân cảnh giới tuy rằng vẫn tại tứ phẩm thiên tiên nhưng thực lực của bản thân hắn so với đi vào trước đó tăng cường sắp tới gấp đôi n à y thời gian hơn một nửa năm bên trong từ dương thu hoạch không chỉ có riêng chỉ là trong cơ thể tinh huyết tăng cường cùng nguyên thần tăng cường bị thiên linh châu luyện hóa đi ra những tinh huyết kia tuy rằng phần lớn tiến vào đến huyết hải huyết bên trong thế nhưng là còn có một bộ phận tan vào thân thể của hắn cùng huyết thú chém giết từ dương đối với vũ tu chiến kỹ lĩnh ngộ cũng càng sâu hơn mà trạm tinh tại hấp thu lượng lớn sát khí sau khi uy lực của nó cũng có nhất định tăng cường một cái vũ tu tiên nhân thân thể trở nên mạnh mẽ chiến ký trở nên mạnh mẽ binh khí cũng trở nên mạnh mẽ vũ tiên thực lực đương nhiên cũng là tăng cường rất nhiều hưởng thụ thực lực tăng cường vui vẻ từ dương tại lần thứ nhất thành công đem một con huyết thú chân chính giết chết đi sau khi tiếp theo chậm dài hướng về tùy ý chọn lựa phương hướng bước đi hơn một tháng thời gian qua đi từ dương lại một lần đụng phải một cái tới thử luyện tiên nhân bất quá lần này từ dương nhưng cũng không hề lập tức rời khỏi nhìn bên ngoài hơn năm trăm trượng cái k i a cùng một con điều thân hổ đầu huyết thú chém giết hỏa bóng người màu đỏ từ dương thầm nói không hổ là thanh mục tiên quân trực thuộc mười hai đại tiên đem một minh diệu tiên tướng thực lực so với thượng tiền bối chỉ sợ cũng một điểm không kém đem so sánh với cuồng lôi tinh quân tại tiên giới danh tiếng biết minh diệu tiên tướng người e sợ không nhiều xem ra tiên nhân thực lực cùng hắn tại tiên giới danh tiếng quan hệ cũng không phải là quá to lớn ai biết tại những kia danh tiếng không hiện ra tiên tướng bên trong lại ẩn giấu đi bao nhiêu cao thủ chân chính đây cái kia điêu thân hổ đầu huyết thú thực lực đó so với tử dương gặp phải những kia huyết thú muốn cường đại hơn nhiều minh d i ệ u tiên tướng tuy rằng thực lực cường nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng không làm gì được nó chăm chú nhìn minh d i ệ u tiên tướng cùng huyết thú chém giết tử dương không ngừng thông qua minh d i ệ u tiên tướng phát sinh những kia thuộc tính l ử a pháp thuật đến nghiệm chứng chính mình đối với thuộc tính lựa thiên địa pháp tắc một ít cảm hộ tại hỏi kim ba loại thuộc tính bên trong từ dương đối với thuộc tính l ử a thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ s â u nhất hắn đương nhiên muốn tuyển chọn lĩnh ngộ thuộc tính l ử a thiên địa pháp tắc bên trong bao hàm sinh tử tri đạo lai sứ chính mình tu v i tiền đến giai thông qua minh diệu tiên tướng những pháp thuật kia tại thêm vào chính mình trước đây đối với thuộc tính l ử a thiên địa pháp tắc lý giải từ dương rất nhanh liền đối với thuộc tính l ử a pháp tắc bên trong bao hàm tử vong tri đạo có một chút lĩnh ngộ có này một cái chỗ đột phá từ dương tiến giai đến ngũ phẩm thiên tiên cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi nhìn thấy minh diệu tiên tướng có thể là bởi vì tiên nguyên tiêu hao quá đại mà có chút không chống đỡ được từ dương ánh m nắm chạm tình hướng về chính đang công kích minh diệu tiên tướng huyết thú công quá khứ minh diệu tiên hữu từ dương đến đây giúp người rồi chương ba mươi mốt giả điên bên trong theo âm thanh từ dương nhất thức phách nhạc bổ ra một đạo màu máu đ a u khí hướng về cái k i a đ i ề u thân hổ đầu huyết thú chém quá khứ mặc kệ minh diệu tiên tướng đối với hắn che giấu bao nhiêu vạn thú huyết trì đồ vật nay cũng không thể che giấu hắn đã giúp từ dương sự thực từ dương là có ân tất báo người cho dù không có trước đó quan sát hắn chém giết mà lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc sự tình phát sinh từ dương đang nhìn đến minh diệu tiên tướng gặp nguy hiểm thời điểm cũng sẽ chọn giúp đỡ một cái bất quá cho dù phải giúp minh rượu tiên tướng từ dương nhưng cũng sẽ không nắm ra bản thân toàn lực cho nên mới phải phát sinh đao khí công kích cái kia huyết thú hống tại c h ấ n động nhân trở nên mơ màng hổ gầm âm thanh đem minh rượu tiên tướng lấy pháp thuật ngừng kết đi ra vạn ngàn hỏa phượng c h ấ n tan huyết thú hai cánh hơi vỗ một cái hình thành một cỗ cự lực đem từ dương đ à o khí c h ấ n tan từ tiên hữu lúc này có thể xuất hiện thật sự là quá tốt x u ấ t sinh này khó đối phó vô cùng chúng ta hợp lực trước đem đánh giết một lần nói minh d i ệ u tiên tướng lấy pháp thuật ngưng kết ra một cái màu tím roi dài hướng về quái thú kia dật tới ha ha súc sinh này tuy rằng khó chơi nhưng nghĩ đến không làm khó được minh d i ệ u tiên h i ế u từ dương mà lại trước tiên rút tiên h i ế u nhanh lên một chút đem đánh giết sau đó chúng ta cũng có thể rút ra thời gian tự ô n chuyện cách không bổ ra hai đạo hai đạo màu máu đao khí lấy thập tự hình giao nhau hướng về cái kia huyết thú giết tới n à y điêu thân hổ đầu huyết thú chủ yếu thủ đoạn công kích có ba loại theo thứ tự là hồ gầm hai cánh phiến ra cự lực cùng một đôi lợi trào bất quá đáng được ăn mừng chính là nay huyết thú mặc dù có yêu thân nhưng tốc độ kiệt nhưng không phải cực nhanh minh d i ệ u tiên tướng điều khiển một cái màu tím dây thừng cuốn lấy công kích mạnh nhất lợi chảo sau đó thả ra các loại huyền d i ệ u hệ lửa phát ra hấp dẫn cái kêu huyết thú chủ yếu lực công kích mà từ dương thì lại tại bên cạnh lấy c h ạ m tinh phách xuất đạo đạo yêu diễm màu máu đ à o khí làm đánh lén từ dương đánh lén tuy rằng cũng không thể cho huyết thú mang đến quá to lớn thương tổn nhưng cũng để minh d i ệ u tiên tướng dễ dàng không ít đạt được nhàn rỗi sau khi minh rượu tiên tướng đột nhiên phát sinh một đạo tốc độ cực nhanh ánh sáng màu tím xuyên qua cái kêu huyết thú hồ đầu theo một tiếng thê lương đến cực điểm cái kia huyết thú thân thể ngay lập tức sẽ tiêu tán nhìn thấy cái kia huyết thú thân thể tiêu tán từ dương một mặt vì làm không có thể hấp thu này huyết thú tinh khí mà cảm thấy đáng tiếc một mặt lại vì làm minh rượu tiên tướng phát sinh đạo ánh sáng màu tím kia cảm thấy đau lòng ánh sáng màu tím kia cũng không biết là tiên khí như thế nào tốc độ càng là như vậy nhanh cái kia huyết thú tránh không thoát ánh sáng màu tím kia ta chỉ sợ cũng không bản lĩnh kia né tránh cũng không biết từ dương có phải hay không đối với ánh sáng màu tím kia mà cảm thấy đau lòng tại đây thả cái kia phục sống lại huyết thú đồng thời từ dương đối với minh rượu tiên tướng cũng sinh ra một điểm để phòng tri tâm từ tiên hữu n à y huyết thú thực lực hạ thấp không nhiều chúng ta vẫn là lại đem đánh g i ế t mấy lần đi từ dương nghe vậy gật gù quay về cái kia vừa phục sống lại huyết thú bổ ra một đao tại từ dương động thủ đồng thời minh d i ệ u tiên tướng điều khiển cái kia màu tím dây thừng quấn về cái kia huyết thú từ dương trước đó cùng mười mấy, mấy con huyết thú chém giết quá đương nhiên biết những n à y huyết thú nhìn như điên cuồng nhưng trên thực tế đều có cực cường chiến đấu ý thức l i ê n như hiện tại cái kia huyết thú hảo muốn biết minh d i ệ u tiên tướng đối với mình uy hiếp càng to lớn hơn tựa như cũng mặc kệ từ dương phách lại đây đao khí lấy một tiếng hổ gầm mới đầu hai chào cùng sau hướng về minh d i ệ u tiên tướng công quá khứ nhìn huyết thú hướng về chính mình b à tới minh d i ệ u tiên tướng cười ha ha k h ô n g chế cái kia màu tím dây thường biến thành một cái lưới lớn hướng về chắn cái kia huyết thú trước đó cũng là cái kia huyết thú công kích c h i tâm quá thiết trong lúc nhất thời thu lại không được thân thể và tiến vào cái kia vong lớn bên trong tại huyết thú tránh thoát cái kia vong lớn thời điểm minh d i ệ u muốn đem lại một lần lấy đạo kia từ dương thấy không rõ thực sự là dáng dấp ánh sáng màu tím đem huyết thú đánh rết huyết thú bị rết sau khi ngay lập tức sẽ tiêu tán lần thứ hai phục khi còn sống đã tại cái kia dây thường hình thành vong lớn ở ngoài nhìn thấy minh diệu tiên tướng nhẹ nhàng như vậy sẽ đem huyết thú đánh chết từ dương ánh mắt hơi động cười ha ha nói minh diệu tiên hữu thật bản lãnh từ dương ở chỗ này nhưng là thừa thãi minh diệu tiên tướng một bên không chế màu tím dây thường hướng về cái kia một lần nữa phục sinh huyết thú trên đi một vừa cười nói này huyết thú tuy rằng k h ó chơi nhưng giết nó nhưng không khó khăn bất quá nếu không phải từ tiên hữu ở đây cái kia minh diệu cũng không dám thi triển toàn lực đánh giết này huyết thú à. nhanh chóng bổ ra tám đạo đao khí hình thành một tấm đao khí vong công hướng về cái kia huyết thú từ dương một bên có chút nghi ngờ hỏi đây là vì sao đây minh diệu tiên tướng ánh mắt hơi động quay về từ dương hỏi lẽ nào từ tiên hữu không có cảm giác đến tại này vạn thú huyết chỉ bên trong tiên nguyên tốc độ khôi phục rất chậm sao từ dương hơi xứng sở lắc mình né tránh cái kêu huyết thú phiến ra cự lực cười trả lời cái này ta còn thực sự không chú ý tới trên người của ta khôi phục tiên nguyên đan d ư ợ c không ít ta lo lắng lại đột nhiên gặp phải huyết thú vì lẽ đó vẫn phục đan đến bảo trì tiên nguyên sung túc minh diệu tiên tướng cười nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi từ tiên hữu vẫn là một cái đan đạo cao thủ trên người tự nhiên không thiếu khôi phục tiên nguyên đan d ư ợ n t ừ dương nghe vậy khẽ mỉm cười không đón thêm thoại chuyên tâm cơ trên tay chẳng tinh nguyên lai vạn thú huyết chỉ đối với tiên nhân còn có một hạn chế như vậy nếu không phải ta vừa vặn có thể hấp thu tinh lực đến bổ sung tiên nguyên cái kia trước kia khả năng cũng bởi vì tiên nguyên tiêu hao hết mà chết trên một hai lần lại đem cái kia huyết thú liên tục đánh chết mười lần sau khi cái kia huyết thú thực lực rốt cục hạ thấp từ dương ẩn giấu thực lực sau có thể ung dung đối phó trình độ rồi nhìn huyết thú lại một lần hướng về chính mình tấn công tới minh diệu tiên tướng một bên tránh né huyết thú công kích vừa hướng tử dương nói rằng từ tiên hữu ngươi giút ta chặn một hồi ta chuyên tâm khôi phục một thoáng tiên nguyên từ dương gật đầu đáp minh diệu tiên hữu cứ việc yên tâm khôi phục tiên nguyên đó là ta sẽ giúp ngươi đem này huyết thú đỡ được nghe được từ dương minh diệu tiên tướng thân hình đột nhiên l ó e lên vọt đến bên ngoài trăm trượng tu một cái màu tím tam giác tháp dáng dấp phòng ngự tiên khí đem chính mình bảo vệ sau đó đứng ở nơi đó chuyên tâm khôi phục chân nguyên được từ dương không muốn tại minh diệu tiên tướng trước mặt h i ệ n lộ chính mình toàn bộ thực lực vì lẽ đó giúp minh diệu tiên tướng ngăn trở cái kêu huyết thú sau khi hắn như cũng là thi triển đao khí đến cùng cái kêu huyết thú chém giết làm lấy trực đao vì làm bình khí vũ tu từ dương hắn nắm giữ đao pháp đương nhiên không ngừng c h ả m tinh đao quyết một loại lúc này từ dương vì ẩn giấu thực lực hắn một bên tìm tòi trong đầu nhớ kỹ các loại đao pháp một bên đem nhớ lại đao pháp thi triển ra cùng cái kêu huyết thú chém giết một lần nữa diễn luyện hắn biết các loại đao pháp từ dương đao pháp càng thêm em dịu diễn luyện đến sức mạnh trên từ dương đột nhiên huy động liên tục ra chín thức không giống đao thức ngưng t ụ thành một đạo yêu diễm màu máu ánh đao hướng về cái kêu huyết thú xung qua một thức này trảm tinh đao quyết bên trong chín liên hoàn là từ dương không kìm lòng được đánh tới uy lực của nó so với hắn dụng tâm đánh tới còn cường đại hơn một phần. yêu diễm màu máu ánh đao lướt qua cái kia huyết thú thân thể từ đầu đến cuối bộ bị đánh trở thành hai nửa tại huyết thú thi thể tiêu tán đồng thời minh diệu tiên tướng cái kia mang theo ý cười âm thanh truyền vào từ dương trong hai thật cao minh chiến kỹ không biết này thức đao quyết tên gọi cái gì đây nghe được minh diệu tiên tướng từ dương cười trả lời này thức đao quyết gọi chín liên hoàn nhưng là ta bảo mệnh tuyệt chiêu nên có mấy phần uy lực mà chín liên hoàn danh tự này theo đơn giản ngược lại cũng phụ họa này thức đao quyết nói xong lời này minh diệu tiên tướng một bên lấy màu tím dây t ừ n g đem một lần nữa phục sinh huyết thú trói lại vừa cười đối với từ dương hỏi từ tiên h i ế u vũ tiên chỉ có gần người mới có thể phát huy ra t ố i thực lực mạnh ta làm sao không gặp ngươi cùng này huyết thú gần người chém g i ế t đây lẽ nào từ tiên h i ế u không có gần người chém giết chiến kỹ sao nếu là như vậy vậy chúng ta sau khi rời khỏi đây ta hướng về tiền tướng đại nhân thảo một môn cận chiến kỹ đưa cho ngươi từ dương cười nói minh diệu tiên h i ế u hảo ý từ dương tâm lĩnh nhưng này chiến kỹ cũng không cần ta không phải là không có cận chiến kỹ mà là không muốn xuất ra tại huyết t h ú thực lực mạnh hơn ta hoặc là so với ta gần như thời điểm gần đây thân đây h c é minh g ế t ư n nguy Minh g là quá mức nguy hiểm.、Minh、diệu tiên tướng nghe vậy cười gật gật đầu nói mặc dù có chút quá cẩn thận nhưng huyết thú gần người lực công kích vốn là mạnh lấy kỷ trưởng đi tấn công định ngắn từ tiên hữu lựa chọn ngược lại là không sai nhìn minh diệu tiên tướng ung dung đem cái kêu huyết thú dừng lại từ dương hỏi minh diệu tiên hữu tiên nguyên khôi phục như cũ minh diệu tiên tướng gật gù cười nói có thể nhanh như vậy liền khôi phục còn cần cảm ơn từ tiên hữu cho ta tranh thủ một đoạn an tâm khôi phục tiên nguyên thời gian a ha <cười> ha minh diệu tiên hữu quá khắc khí Minh diệu tiên t ư ớ n g một người lại rất nhanh đem cái kêu hết t h ú đánh chết mấy lần sau khi, cái kêu hết t h ú rốt cuộc sợ sẽ chạy mất. h u y ế t t h ú chạy mất sau khi, hai người lại nói một h ồ i thoại, liền từng người t á c h ra. t ừ dương muốn t á c h ra lý do là hắn muốn hấp thu tinh lực cùng hết u y t h ú tinh k h í tu luyện, bất quá hắn nhưng không có nói ra, mà m i n h diệu tiên t ư ớ n g nói ra cái kêu t á c h ra t h í luyện lý do, nhưng là hai người cùng nhau t h í luyện hiệu q u ả không hề đơn độc t h í luyện hiệu q u ả tốt. c ù n g minh diệu tiên t ư ớ n g sau khi tắc ra, tư dương rồi cùng trước đó như thế, một bên hấp thu tinh lực, một bên tìm kiếm mới hết thu. thời gian ba tháng qua đi, tại cung vẫn huyết thú tranh đấu thời điểm hắn đột nhiên có một loại muốn tiến giai cảm giác liền rất nhanh đem con những tiêu huyết thú đánh giết sau đó bố trí một cái huyền diệu mê trợn ở trong đó cẩn trọng đột phá đột phá quá trình hết sức thuận lợi tại lĩnh ngộ đến hỏa bao hàm sinh tử c h i đạo sau khi từ dương chỉ bỏ ra thời gian chín ngày liền tiến cấp tới ngũ phẩm thiên tiên cảm thụ một thoáng tiến giai sau mang đến một ít biến hóa từ dương tự nói tiến giai lục phẩm thiên tiên hẳn là lĩnh ngộ thủy bao hàm sinh tử tri đạo này so với lĩnh ngộ hỏa bao hàm sinh tử tri đạo muốn khó khăn hơn nhiều thu hồi mê trận sau khi từ dương mới vừa muốn rời đi. nhưng là lại bị xa xa chuyển đến pháp thuật s ó n g chấn động cho hấp dẫn lấy vậy là ai tại cùng huyết thú tranh đấu đây làm sao sản sinh pháp thuật s ó n g chấn động sẽ làm ta sản sinh quen thuộc cảm đây nếu là không có điểm ấy quen thuộc cảm lấy từ dương tính tình hắn đương nhiên sẽ lập tức hướng về rời xa ba động kia phương hướng bước đi mà lúc này hắn nhưng phi thường muốn biết cái kia mang đến cho hắn quen thuộc cảm giác thiên tiên là ai cẩn trọng che giấu trên người khí t ứ c từ dương hướng về pháp thuật kia s ó n g chấn động sản sinh địa phương lại đi một hồi thời gian từ dương liền đã tới khoảng cách pháp thuật kia song chấn động nơi có hơn năm trăm triệu địa phương nhìn phía xa cùng một con màu máu cự long chém giết bóng người màu tím từ dương c a o mày nói điều này sao có thể thế nào lại là hắn đây chương ba mươi hai giả điên hạ cái kiêm một thân tử y tiên nhân từ dương trước đó gặp gỡ một lần bất quá khi đó hắn là nằm ở điên trạng thái mà lúc này cùng cái kiêm màu máu cự long chém giết hắn nhưng một điểm cũng nhìn không ra có bất kỳ điên dáng vẻ là hắn từ điên trạng thái khôi phục như cũ từ dương lắc đầu một cái thầm nói sẽ không ở cái này tràn đầy sát khí địa phương một khi xa vào đến điên cuồng trạng thái vậy cũng chỉ có càng đội càng điên cuồng khôi phục bình thường khả năng hầu như không có hắn tại sao có thể là từ điên cuồng trong trạng thái khôi phục như cũ đây vậy hắn nếu không phải từ điên cuồng trong trạng thái khôi phục như cũ có thể trước đó hắn thì tại sao là nằm ở điên cuồng trạng thái đây đột nhiên từ dương trong đầu linh quang l ó i lên hai con ngươi hơi co r ụ t lại thất thanh nói trước hắn là đang giả bộ phong phát ra âm thanh sau khi từ dương nói thầm một tiếng không ổn thân hình hơi động rời khỏi ẩn dấu nơi tại từ dương vừa từ ẩn dấu nơi né ra bất quá trăm trượng một tiếng thê thảm tiếng rồng ngâm tại từ dương bên t a i vang lên nghe được cái kia âm thanh thê thảm tiếng rồng ngâm từ dương sắc mặt một bên chạy trốn tốc độ rũ tăng nhanh thời gian hơn một nửa ngày qua đi từ dương cảm thấy chân chính chính mình chân chính an toàn này mới dừng lại ngẫm nghĩ vừa này nghĩ đến những chuyện kia hắn tại sao muốn giả đ i ê n đây chẳng lẽ là vì cho đánh g i ế t ta tìm một cái lý do sao cái này ngược lại cũng không phải không còn gì để nói từ trước đó thanh mục tiên quân đối với thế lực khắp nơi kim tiên thái độ đến xem thế lực khắp nơi lúc này cũng không hề quá to lớn xung đột như vậy tiến vào tới đây thiên tiên đương nhiên sẽ không vô duyên vô cơ chém rết lẫn nhau mà giả điên tiên nhân thì lại không có bất kỳ kiến k � bọn họ muốn giết hay là có thể giết hay tại vạn thú huyết trì bên trong tuy rằng sẽ không thật sự tử vong nhưng tử vong số lần bao nhiêu cùng hắn rời khỏi huyết trì sau khi liệu sẽ có thật sự biến điên c u ồ n g lại có rất lớn quan hệ nghĩ tới những thứ này thứ dương lại nghĩ tới minh diệu tiên tướng những đồ vật này minh diệu tiên tướng hắn nhất định là biết nhưng hắn nhưng cũng chưa nói cho ta biết vậy thì vì cái gì đây lẽ nào chỉ là vì ẩn giấu một điểm bí mật sao sẽ không hắn sở dĩ không nói cho ta những đồ vật này đại khái là bởi vì này giả điên sự tình là một loại hiệu lòng không hết g i m pha đi n g h ĩ đ ế n minh d i ệ u tiên tướng cũng có thể sẽ giả điên đi đánh giết cái khác tiên tiên. t ừ dương đột nhiên nghĩ đến hắn bị phát hiện sau nghe được cái kia âm thanh thê thảm rồng rầm. Nơi này huyết thú ta đều có thể đối phó, na na chút so với thế lực ta càng mạnh hơn tiên tiên lại làm sao có khả năng không đối phó được đây. trước đó minh d i ệ u tiên tướng sở dĩ sẽ nằm ở cái loại này mềm n h ũ n g trạng thái, đại khái là bởi vì hắn trước đó đã phát hiện ta đi. ta khi đó bởi vì có đột phá mà không có cách nào hoàn mỹ ẩn giấu chính mình, bị hắn phát hiện ngã, cũng, cũng là chuyện đương nhiên. Hắn muốn dẫn ta đi ra. đại khái là coi ta là trở thành cái bọc kia phong lấy chuẩn bị đánh giết hắn tiên t i ê n đi nếu như lúc đó ta đúng là chuẩn bị giả điên đánh giết hắn tiên nhân như vậy vô cùng có khả năng liền sẽ chết tại hắn cái này tốc độ cực nhanh tiên khí bên dưới đi nghĩ tới những thứ này từ dương không khỏi run lên một cái phi thăng đến tiên giới sau khi từ dương gặp phải tranh đấu thiếu hắn nhưng không có đi ngẫm nghĩ những này tiên giới những này sống không biết bao nhiêu vạn nằm tiên nhân làm sao có khả năng sẽ chỉ chỉ biết là lấy tự thân thực lực đến tranh đấu đây cúng tiên nhân thực lực của bản thân như thế bọn họ thi triển các loại quỷ kế cũng đồng d ạ n g bọn họ lại lấy chiến thắng thủ đoạn cao thâm thực lực có thể từ tiên trên thân thể người khí tức biết được mà trong lòng bọn hắn những quỷ kế kia liền khó có thể biết được tại đoán được tại trong huyết trì thí luyện tiên nhân có thể sẽ giả điên đột kích giết hắn từ dương biến càng thêm cẩn thận rồi bởi vì phải chú ý lúc nào cũng có thể xuất hiện thiên tiên từ dương tốc độ tu luyện tự nhiên không thể so trước đây bất quá hắn tình nguyện chậm lại tốc độ tu luyện nhưng cũng không muốn thử nghiệm tử vong tư vị tại loại cẩn thận này dạng rỡ trong trạng thái từ dương tại không có bị đến từ thiên tiên đánh rét dưới tình huống vượt qua thời gian hơn tại này thời gian hơn ba năm bên trong từ dương không có tìm được l ĩ n h nộ thuộc tính nước thiên địa pháp tắc bên trong sinh tử c h i đạo con đường thế nhưng thực lực của bản thân hắn nhưng lại có tiến bộ không ít nếu là có nhanh chóng luyện hóa màu máu khí vụ cùng huyết thu tinh khí phương pháp v ạ n thú huyết chỉ cũng thật là vũ tu tăng cao tu vi t u y ệ thảo nơi ngày đó từ dương chính đem một con cùng trong truyền thuyết thần thú kỳ l ầ n có chút tương tự huyết thú tranh đấu thời điểm hắn đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người bao phụ tại trong đầu của hắn liền theo bản năng mượn huyết dao na rời đến bên ngoài năm trượng địa phương ngay từ dương na di rời khỏi trong n h y mắt một đạo ánh sáng màu tím từ hắn trước kia đứng địa phương t r u y ề n quá khứ nhìn thấy tốc độ kia cực nhanh ánh sáng màu tím từ dương sắc mặt phát l ạ n h hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem huyền hoàng tháp kêu gọi ra tại một tầng màu vàng vòng bảo hộ đem bảo vệ đồng thời từ dương thấy rõ trước đó tập kích hắn cái kia thiên tiên là tam tiên sơn thiên tiên tới thử luyện tiên nhân cũng thật là điên cuồng có thể chỉ muốn không phải của bọn hắn thế lực thiên tiên như vậy bọn họ ngược lại là đều không chút lưu tình dành cho đánh giết ta lạnh lùng nhìn cặp kia nhãn lộ ra điên cuồng tam tiên sơn tiên tiên từ dương lắc mình né tránh huyết thu công kích h ư ớ n về thiên ti cung cung huyết thú chém g i ế t so với từ dương càng hy vọng hắn có thể giết chết cái này giả điên đánh g i ế t hắn tam tiên sơn tiên tiên c ù n g cái k ê u tam tiên sơn tiên tiên tương đối từ dương thực lực nhỏ yếu rất nhiều nhưng ở rất nhiều lúc bản thân thực lực mạnh yếu nhưng cũng không thể quyết định một hồi chém g i ế t thắng bại này tam tiên sơn tiên tiên hẳn là tại bên cạnh quan sát từ dương một hồi đối với từ dương một ít thủ đoạn công kích có nhất định hiểu rõ nhưng hắn hiểu rõ nhưng rõ cũng không phải là từ dương thực lực chân thật có huyền hoàng tháp phòng hộ từ dương ngã cũng, cũng không sợ đạo ánh sáng màu tím kia tại đạo ánh sáng màu tím kia xuyên thấu huyền hoàng tháp hình thành màu vàng vòng bảo hộ thời điểm từ dương cũng nhìn rõ ràng ánh sáng màu tím kia gián g dấp đó là một cái lập lòe màu tím ánh chấp truy hình tiên khí từ dương có thể thấy rõ cái kia truy hình tiên khí gián g dấp đương nhiên cũng chắc chắn đem chặt đ ứ t bất quá cùng chặt đ ứ t cái kia truy hình tiên khí so với từ dương nhưng càng hy vọng có thể xuất kỳ bất ý đem thiên tiên này đánh g i ế t thôi thúc huyền hoàng tháp hình thành một tầng c à n g cường đại hơn lồng phòng hộ ngăn trở cái kia truy hình tiên khí từ dương vũ động chạm tinh vung ra từng đạo, từng đạo đao khí hướng về thiên tiên này chém tới bởi vì hôm nay tiên vẫn chú ý huyết giao động vì lẽ đó tử dương không thể làm gì khác hơn là lấy thân pháp quỷ dị tới đón gần thiên tiên này bất quá thiên tiên này cẩn thận đến cực điểm cũng không biết thi triển thần thông như thế nào thân pháp quỷ dị chút nào cũng không thấp hơn thân là vũ tu tử dương một bên tránh né cái k i a kỳ lân dạng huyết thú công kích một bên cùng thiên tiên này chém g i ế t đang không ngừng chém g i ế t trong quá trình tử dương chiến ý càng ngày càng mạnh mẽ một thân quỷ bí đao thức cũng theo chiến ý tăng cường mà biến càng thêm huyền diệu theo chiến ý tăng cường phần lớn tiên nhân thực lực cũng sẽ có nhất định tăng cường nhưng bình thường tiên nhân tăng cường chút thực kia đại đều có thể bỏ qua không tính chỉ có vũ tiên chỉ có lấy chiến kỹ diễn biến thiên đạo vũ tiên mới có thể tại chiến ý tăng cường dưới tình huống thực lực thu được tính thực chất tăng cường từ dương thực lực trở nên mạnh mẽ cái kia cùng từ dương chém giết tam tiên sơn t i ê n tiên tự nhiên có thể cảm giác được rõ ràng cảm nhận được trên người áp lực càng ngày càng nặng cái kia tam tiên sơn t i ê n tiên không khỏi âm thầm tê khổ sắc mặt trong nháy mắt thay đổi mấy lần sau khi cái kia tam tiên sơn t i ê n tiên trong mắt điên cuồng đột nhiên liền biến mất rồi trong mắt huyết quăng cũng đột nhiên biến mất không thấy vị này tiên hữu cảm tạ ngươi giút ta khôi phục tỉnh táo rời khỏi huyết chỉ sau khi tam tiên sơn lôi lanh chắc chắn báo đáp lớn nói xong lời này cái kia lôi lanh thân hình hơi động liền hướng về phương xa bỏ chạy bất kể là bởi vì chiến y chính thịnh cần một người cùng hắn chém giết vẫn là chỉ là vì báo thủ từ dương đều kiên quyết không có thả lôi lanh rời khỏi lý do ha ha theo một tiếng bạo ngược cười lớn âm thanh từ dương vũ động chẳng tinh hướng về lôi lanh phương hướng ly khai đổi tới nói rằng giả điên các ngươi nơi nào so được với từ mỗ hiện tại từ mỗ liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là chân chính điên quần mùa tung hoàn toàn chìm vào đến điên quần ý cảnh bên trong từ dương hai mắt bắn ra bốn thước huyết quang một thân s á t khí ngút trời mà lên chín cái huyết dao vờn quanh thân nghiễm nhiên chính là một cái điên cuồng hung ma nghe được từ dương tiếng c ù n g tiếu lôi lanh không khỏi sau này tìm tòi nhìn điên cuồng đổi u theo từ dương cùng từ dương phía sau cái kia truy sát từ dương kỳ lân dạng huyết thú lôi lanh không khỏi thầm mắng một tiếng người điên tăng nhanh chạy trốn tốc độ phía trước một cái bóng người màu tím điên cuồng chạy trốn mặt sau theo một cái đầy người huyết quang chín cái huyết dao vòng quanh người bóng người màu máu cái kia bóng người màu máu mặt sau vẫn theo một con dạng huyết thú ủy dị này truy sát tổ hợp tại này tràn đầy màu máu khí vụ trình diễn một hồi kinh thiên chèm g i ế t nhưng đáng tiếc nhưng không có nhân thấy cũng không biết là bởi vì bị từ dương truy sát nổi nóng vẫn là nghĩ tới đối phó từ dương biện pháp hay là cho rằng từ dương phía sau cái kia nhiều đi ra hai con huyết thú có thể giúp hắn đối phó từ dương đang bị từ dương điên cuồng đổi u sau bốn ngày cái kia vẫn chạy trốn lôi lanh rốt cục không trốn nhìn hưng phấn hướng về hắn xông lại từ dương cái kia lôi sắc mặt lạnh phát lạnh trên tay khắp ra một đạo huyền diệu g ấ u tay tại từ dương phía trên đỉnh đầu tạo thành một đoá màu tím lôi vân cái kia đoá màu tím lôi vân tự nhiên chính là tử tiêu sơn bản lĩnh sở t r ư ở n g tử tiêu thần lôi tử dương cùng thượng thiên tán quan hệ thân mật đối với tử tiêu thần lôi uy lực tự nhiên biết rõ rõ r à n g r à n g nhưng hắn càng tin tưởng hắn huyền hoàng tháp lực phòng ngự huyền hoàng tháp tuy rằng mới vừa vào thượng hạng tiên khí nhưng phòng ngự của hắn lực so với tiên giới đại đa số thượng hạng phòng ngự tiên khí mạnh hơn nhiều không để ý đỉnh đầu đánh xuống tử tiêu thần lôi tử dương nổi giận gầm lên một tiếng phóng lên trời sau hai tay tụ chạm tinh hướng về lôi lanh bộ tới tử dương một đao kia tuy rằng khí thế kính người nhưng vẫn không có để tiến gia cựu phẩm thiên tiên có hơn mười ngàn năm lâu dài lôi l ã n h cảm thấy sợ sệt hư lạnh một tiếng lôi l ã n h một bên điều khiển truy hình pháp bảo hướng từ dương huyền hoàng tháp đánh tới một bên thi triển ra cực kỳ thân pháp quỷ dị né tránh từ dương khí thế kia kinh người một đạo ẩm một tiếng vang thật lớn tiếng vang lên nhưng là từ dương bổ ra ba t r ư ợ n g ánh đao phách trên mặt đất phát ra ra âm thanh từ dương ánh đao không thể bổ chúng lôi l ã n h có thể lôi l ã n h truy hình tiên khí nhưng cũng không thể kiến công năm đó thượng thiên tán có thể đánh tán huyền hoàng tháp bên trong từ dương lưu lại dấu ấn đó là bởi vì từ dương tu vi vẫn quá thấp m chương ắ n ôn d huyền hoàng h t ba mươi ba song sát thượng tử tiêu thần lôi bổ vào huyền hoàng tháp bên trên nhưng lại nhưng không có đối với huyền hoàng tháp tạo thành bất kỳ ảnh hưởng từ huyền hoàng tháp giải rác một ít ánh chớp đánh vào chính công hướng về từ dương ba con huyết thú trên người làm cho cái kia ba con huyết thú phát ra từng trận đau hống chịu đến tử tiêu thần lôi công kích ba con huyết thú tại đau giống lên một tiếng sau khi lập tức đem mục tiêu công kích do từ dương trên người chuyển rời đến lôi lanh trên người nhìn ba con huyết thú hướng về chính mình vào tới lôi lanh hừ lạnh một tiếng hơi chuyển động ý nghĩ một chút cái này truy hình tiên khí gần như cùng lúc đó xuyên qua ba con huyết thú đầu đánh chết ba con huyết thú giết cái kia ba con huyết thú sau khi lôi lanh lắc mình né tránh từ dương bổ ra đau khí lạnh lùng nói nếu như ngươi bây giờ bung tay lôi mố coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra nếu như ngươi không muốn bung tay như vậy lôi mố l i ề u mạng bị thương cũng muốn đưa ngươi đánh giết tuy rằng t ử dương lúc này điên cuồng dáng dấp không có một chút kẽ hở nhưng lôi lanh nhưng không tin t ử dương thật sự điên cuồng cũng mặc kệ lôi lanh là lừa gạt hắn hay là thật có công kích của hắn thủ đoạn t ử dương cho câu trả lời của hắn đều là một đạo yêu d i ệ m ánh đ ạ o nhìn thấy t ử dương không chút nào để ý tới hắn lôi lanh h ừ lạnh một tiếng lắp mình né tránh phục sinh sau cái kia ba con huyết thú công kích cái kia xuất ra một khối màu tím bên trong hiện ra ngân quan ngọc phủ ngươi đã muốn thử một chút tử vong thư vị cái kia bổn thiếu ra liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính tử tiêu thần lôi nói lôi lanh ở trên tay ngọc trên bụa phun ra một cái tinh huyết sau đó vứt cho t ừ dương t ừ dương tuy rằng không để ý tới lôi minh uy hiếp nhưng đối với lôi lanh phát ra ra công kích nhưng vẫn là ôm rất lớn lòng cảnh giác nhìn thấy cái kia lôi lanh tung ngọc phụ t ừ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút không chỉ đem huyền hoàng tháp phòng ngự mở tối đa hơn nữa còn đem vẫn thiếp thân long quy thần giáp đ ề u gọi ra tại một đoá tử bên trong hiện g a ngân lôi vân tại tử dương đỉnh đầu xuất hiện thời điểm từ dương cảm thấy một cỗ kinh thiên uy áp ép ở trên người hắn để hắn không có một chút nào biện pháp để ngăn cản đỉnh đầu u y áp cảm nhận được trên người cỗ uy áp cường đại kia tựa hồ phải đem hắn ép ngã quỵ ở mặt đất từ dương trong mắt lóe ra một tia đ i ê n cuồng nổi giận gầm lên một tiếng vẫn cứ đứng thẳng thân thể chặn lại rồi cái cỗ này u y áp nhìn thấy từ dương tại cái kia đó a lôi vân hạ lại vẫn có thể đứng thẳng người lôi lanh đầu tiên là cả kinh tiếp theo cười lạnh quay về cái kia ngọc phù đánh ra vài đạo dấu tay một tiếng kêu đau đớn tiếng vang lên lôi lanh tuy rằng bởi vì khống chế cái tia đó hắn vẫn không có thể lực khống chế lôi v â n hứng chịu phản vệ nhưng trong mắt của hắn cũng lộ ra phân chấn vẻ mặt đối với một cái tu luyện lôi pháp tiên nhân mà nói có thể nhìn thấy chân chính tử tiêu thần lôi là một loại vô cùng cơ hội hiếm có mà có thể khống chế chân chính tử tiêu thần lôi đến giết địch cái kia thì càng thêm khó được gian g giác. theo kinh thiên tiếng sâm vang lên tại lôi lanh ánh mắt hưng phấn bên trong một đạo tử bên trong hiện ra ngân quang ánh chớp bổ tới t ử dương huyền hoàng tháp bên trên ẩm tử tiêu thần lôi cùng huyền hoàng tháp tiếng va chạm cũng không phải là rất vang、rội. nhưng này đạo tử tiêu thần lôi vi lực nhưng cực kỳ kinh người theo tử dương tiếng kêu thảm thiết huyền hoàng tháp trong dây lát do một trượng to nhỏ xúc trở lại tử dương trong cơ thể đem huyền hoàng tháp đánh về tử dương trong cơ thể sau khi cái kia tử tiêu thần lôi vẫn như cũ chưa hề hoàn toàn biến mất xuyên qua long quy thần giáp phòng hộ đạo kia tử tiêu thần lôi bay thẳng đến tử dương nguyên thần công tới tại tử dương cảm thấy tuyệt vọng thời gian thiên linh châu trong dây lát chắn tử tiêu thần lôi phía trước đem đạo kia g ụ c muốn giết chết tử dương tử tiêu thần lôi cả lại đạo kia tử tiêu thần lôi uy lực cường nhưng ở hứng chịu huyền hoàng tháp chống đối sau khi nhưng cuối cùng không có cách nào đối với do minh vương xá lợi luyện chế ra thiên linh châu tạo thành bất cứ thương tổn gì có thể không có loại quái gì kia uy áp ta có thể tránh thoát một đ ọ o kia bị từ dương nhất thức sinh tử kiếp chém thành hai khúc sau khi lôi lanh thân thể cùng một thân tiên khí đều tại từ dương trước mặt biến mất vô ảnh vô tung nhìn lôi lanh thân thể biến mất rồi từ dương hơi nhúng mày thầm nói cũng không biết này lôi lanh phục sinh sau khi loại đáng sợ kia ngọc p h ù có hay không cũng sẽ lại một lần nữa xuất hiện tại từ dương âm thầm suy tư thời điểm cái kia ba con bị đạo kia tử tiêu thần lôi dọa ngã xuống huyết thú tại tử tiêu thần lôi uy bi áp biến mất sau khi ngay lập tức sẽ hướng về phương xa bỏ chạy ngoại trừ thực lực hạ thấp một cái cực hạn ở ngoài những n à y huyết thú đối với cái loại này không thể kháng cự sức mạnh đồng dạng sẽ cảm thấy sợ sệt c a o mày hướng về con kia huyết thú đào tẩu phương hướng nhìn thoáng qua từ dương thầm nói thực sự là đáng tiếc nếu như vừa nãy phản ứng lại thời gian sớm một chút như vậy đánh chết cái k i a ba con bị sợ hai đến sợ hai huyết thú đối với trị liệu thương thế của ta nhất định có không nhỏ chỗ tốt tại từ dương thi triển xúc địa thành thốn thần thông nhanh chóng sau khi rời đi bất quá tiểu thời gian uống cạn nửa chén t r à bốn cái tam tiên sơn tiên tiên gần như cùng lúc đó đã xuất hiện ở từ dương cùng cái tia lôi lanh t r a n đấu nơi tại nguyên chỗ cùng bốn phía kiểm tra một hồi sau khi cái k h ư a bốn cái thiên tiên lẫn nhau nhìn nhau một chút liền phân tán rời khỏi từ nơi này rời khỏi từ dương bởi nóng lòng chữa thương vì lẽ đó không biết nơi này chuyện đã xảy ra nếu không phải như vậy hắn khả năng đối với tại trong huyết chỉ thí luyện quy củ sẽ có càng sâu lý giải tại một chỗ không có huyết thú cũng không có tiên nhân tồn tại địa phương từ dương chậm rãi vũ động c h à n g tinh hấp thu bốn phía tinh lực đến trị liệu t h ư ơ n g thế trên người từ dương một thân tiên nguyên đối với chữa thương có rất lớn hiệu dụng hắn thiên linh châu lại có thể giút hắn trị liệu trong thức hải t ổ thương vì lẽ đó từ dương chữa thương cũng không hề tốn hao thời gian quá g i i thương thế khỏi hẳn sau khi từ dương cũng không hề lập tức đi tìm hết u y thú tu luyện mà là một bên kế tục hấp thu trù vì tinh lực một bên tinh tế cân nhắc vừa mới qua đi cái kia tràng sinh tử đại chiến cái kia lôi p h ù hẳn là kim tiên luyện chế ra bên trong phong ấn đạo kia tử tiêu thần lôi cũng nên là k i m tiên mới có thể thả ra cái loại này tử tiêu thần lôi nếu như ta tiếp theo gặp phải như vậy tử tiêu thần lôi vậy hẳn là làm sao tới chống đối đây từ dương cân nhắc đủ loại phương pháp cuối cùng nhưng vẫn là tìm không được có thể chống đối cái loại này tử tiêu thần lôi biện pháp tu vi của ta vẫn là quá thấp nếu như ta tiến giai đến cấp cao thiên tiên như vậy chỉ cần điều khiển huyền hoàng tháp là có thể chống đối đạo kia tử tiêu thần lôi nhưng là nay trong khoảng thời gian ngắn sao có thể đem tu vi tăng cao đến cấp cao thiên tiên trình độ đây thở dài một hơi từ dương một bên hồi ức tại tử tiêu thần lôi bên dưới hắn cảm nộ đến một vài thứ một bên đem các loại cảm nộ khắc tiến vào một khối trong ngọc giản đem trong đầu đối với đạo kia tử tiêu thần lôi cảm nộ toàn bộ khắc tiến vào một khối thẻ ngọc sau khi từ dương thầm nói tu vi của ta t r ú n g quy quá thấp đối với đạo kia tử tiêu thần lôi cảm nộ cũng không nhiều cũng không biết chút ít đồ này đối với thượng tiền bối có tác dụng hay không thu hồi thẻ ngọc t ừ dương tùy ý đánh giá một thoáng b ố n phía sau đó trên người ánh sáng màu máu đột nhiên biểu hiện ra một loại điên cùng rắn g dấp tùy ý lựa chọn một phương hướng nhanh chóng tước đi tuy rằng biểu hiện ra một bộ điên cùng rắn g dấp nhưng t ừ dương nhưng không có chủ động đi đánh giết cùng hắn không có k i ự u đ o á n tiên nhân một người phẩm tính làm sao muốn xem hắn bình thường hành sự phương thức càng muốn xem hắn tại một ít đặc thù dưới tình huống hành sự phương thức tại vạn thú huyết trì bên trong t ừ dương hai lần đánh lén cũng rõ ràng trong huyết trì hành sự quy tắc nhưng hắn nhưng không nghe theo chiếu loại này hắn không ủng hộ hành sự phương thức hành sự muốn làm việc thiện sự lý do có lẽ chỉ có một cái nhưng muốn hành ác sự lý do tại quá chính mình cửa ải kia sau khi nhưng có thể tìm tới rất nhiều không lấy người khác làm ác mà làm ác là từ dương hành sự chuẩn tắc bất quá từ dương tại ở phương diện khác mặc dù coi như có mấy phần cổ hủ nhưng ở đối đãi kẻ thù phương diện nhưng biểu hiện so với người khác càng điên cuồng hơn từ dương sẽ không đi đánh lén hắn và hắn chưa từng có tiết thiên tiên thế nhưng muốn cho hắn gặp phải l ố i lánh như vậy hắn sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào đem lại một lần nữa đánh g i ế t đáng tiếc chính là ở sau đó trong một khoảng thời gian hắn tuy rằng gặp được không nhỏ tới nơi này thí luyện thiên、tiên. nhưng lại nhưng cũng không hề lần thứ hai đụng tới lôi lánh gặp phải những kia hắn không nhận ra tiên nhân hắn lập tức đi đường vòng mà qua mà đụng phải những kia hắn nhận thức tiên nhân hắn cũng lập tức đi đường vòng mà qua dĩ nhiên đây là đang hắn không có gặp phải hát tiên hành lúc hành sự phương thức ngày đó hắn vừa đem một con huyết thú dọa chạy sau khi hắn lại một lần hứng chịu đến từ một cái thí luyện tiên nhân đánh giết tại này lúc nào cũng có thể xuất hiện huyết thú địa phương hai cái trong ánh mắt đều liệu lĩnh huyết quang tiên nhân đối lập mà đứng đều đang tìm lẫn nhau nhược điểm lấy cho đối phương một kích trí mạng hai cái tiên nhân đều là một bộ điên cung g i dấp nhưng là từ hai cái tiên nhân chiến đấu ý thức nhưng không nhìn ra bất kỳ điên cuồng d á n g dấp ở cái này chỗ đặc thù điên cuồng d á n g dấp đã nghĩ hảo là một mặt có thể che giấu thân phận của bọn hắn mặt nạ khiến cho bọn hắn đều có thể tùy ý phóng thích lẫn nhau trong lòng cái k ê u bạo ngược dục vọng mảnh này màu máu thế giới cũng thật là một cái không cần n g ộ t ngạt dục vọng điên cuồng nơi lẫn nhau đối lập sau hơn một nửa ngày nữa cái kia đánh lén quá từ dương ngàn sơn minh thiên tiên thân hình hơi động nhưng là chủ động rời khỏi hai mắt phát lạnh nhìn tiên tiên này rời khỏi thân ảnh từ dương chậm rãi lắc lắc đầu thân hình hơi động cũng rời khỏi tại chỗ. nếu như tử dương có thể ung dung đem thiên tiên này đánh giết như vậy hắn sẽ không chút do dự đuổi giết hắn nhưng hiển nhiên hắn vẫn không có thực lực kia ở cái này đ i ê n cùng nơi bên trong cũng có cùng tử dương như thế chỉ muốn an tâm tu luyện tiên nhân nhưng nhưng đại khái là bởi vì có như vậy tâm tính tiên nhân sẽ không tới như vậy thí luyện nơi thí luyện vì lẽ đó tử dương tại gặp phải hơn bốn trăm tiên nhân bên trong hắn cũng chỉ ngộ đến như vậy hai ba cái thời gian dài sau đó ở cái này tiên nhân có thể phóng thích chính mình bạo ngược dục vọng trong không gian cũng có một ít bị những kia quen biết tiên nhân lẫn nhau chuyển bá tin tức tại vô số trong tin tức nhất là m người ta cảm thấy hứng thú nhưng là liên quan với đao kiếm song sắt ti n tức kiếm s á t thực lực siêu cường lòng dạ đ ộ c á c s á t ý t r ù n g tiên để ở chỗ này thí luyện tiên nhân đều đề phòng không nớt mà cái kia đao sắt tuy rằng thực lực không mạnh lại có một loại điên cuồng cùng người chém giết thời gian cũng là tâm tính tàn nhẫn vì lẽ đó cũng bị để một ít tiên nhân khá là k i ê n kỵ bất quá đem so sánh cùng không ai dám trêu chọc kiếm s á t mà nói tìm cái kia đao sắt phiền phức tiên nhân nhưng không ít mặc kệ đao này sắt tên gọi lại cỡ nào khó nghe đối với không ít tiên người mà nói loại này khiến người ta sợ sệt tên gọi đó cũng là mỹ danh đối với thực lực như vậy không cao nhưng được hưởng mỹ danh tiên nhân một bộ phận tiên nhân cho là bọn hắn tất yếu để cái kia được hưởng mỹ danh tiên nhân biết một chút trời cao đất rộng Trưng sát, trong. sát trong sát Tử Tử biết tên Tại thú huyết trì trong, có thể làm cho Tử、Dương、tin tưởng chỉ có thiên hành một người, mà hắn nhưng không có cùng thiên thể biết tên Bất biết, tại thời một Dương, nhưng Dương nhưng Dương người, nhưng người lưu Song bên Song bên chính cũng không này. này vạn bên hành hắn không cùng hành nên khi nhiên liền không nào này hắn hắn cũng không nhân hắn gọi. giới sẽ đao cho cho cho cái hác hác quá, cái quá chiêu điểm, dọa chỉ có chỉ có có khi là làm mà dù ý hắn đều không để ý đến lại làm sao có khả năng lưu ý cái này điên cuồng trong không gian truyền lại cái loại này tên gọi đây trong những năm này hắn lại cùng mười hai cái cựu phẩm thiên tiên chém giết quá mỗi một lần tuy rằng đều gặp được phiền thoái không nhỏ nhưng hắn cuối cùng hắn nhưng đều bảo vệ tính mạng có thể đem bên trong tám cái cựu phẩm thiên tiên đánh giết có thể tại mặt khác bốn cái cựu phẩm thiên tiên trên tay đào tẩu ngoại trừ bản thân không tầm thường thực lực cùng từng chút từng chút vận may ở ngoài từ dương cẩn thận nhưng là hắn chiến thắng tốt nhất p h á bảo tuy rằng có điên cuồng nhưng từ dương nhưng cũng vẫn đều vẫn duy trì một phần cẩn trọng t ừ dương đang cùng một con dài mấy chục trượng chiều dài tám đôi cánh rết hình huyết thu chém rết đột nhiên khoe miệng hiện lên một tia âm lanh ý cười ta đang lo không tìm được ngươi nhi g không ngờ rằng nhưng g ư ơ i n chính mình đưa tới cửa luận cùng thực lực t ừ dương tuy rằng có tiến bộ rất lớn nhưng khoảng cách cựu phẩm thiên tiên còn có một chút điểm t r ê n lệch nhưng luận cùng rết nhau tức giận cảm ứng t ừ dương nhưng muốn so với tới nơi này thì luyện đại đa số thiên tiên đều mạnh hơn tại sắp tới năm trăm trượng địa phương cái cỗ này quen thuộc sát ý mặc dù là lóe lên liền qua có thể tự dương nhưng là tại cái kia lóe lên liền qua trong nháy mắt liền cảm ứng được vạn thú huyết chỉ bên trong huyết thú công kích phương thức cùng chúng nó thân thể hình dạng có quan hệ rất lớn từ dương chính đang đối phó này còn chiều dài tám cánh giết hình yêu thú công kích phương thức ngoại trừ thân thể công kích ở ngoài đương nhiên liền vẫn có độc khí công kích cùng tám đôi cánh phiến ra cự lực công kích từ dương đối thiên hạ vạn độc đều có cực cường kháng tính nhưng cũng không dám đi thử nghiệm chính mình đối với giết độc kháng tính một cỗ màu đen đỏ độc khí tự huyết mọng thu bên trong phun ra tại vẫn không tiếp cận từ dương bên người thời điểm từ dương lấy chất phát tiên nguyên đẩy ra một đạo trưởng phong đem cái tiêm màu đen đỏ độc khí đánh quấn trở lại chặn lại rồi huyết thú công kích từ dương th tiếp theo huyết dao na rời đến huyết thú bên người q a y về huyết thú mánh b ổ một đao này con huyết thú cũng không hề bị tử dương giết chết quá nó không biết chạm tinh sắc bén cũng không biết tử dương có thể mượn huyết dao na gì cho nên khi đúng vậy cũng chưa có tách ra này một kích trí mạng chi một tiếng quái dị tiếng kêu thảm thiết vang lên cái kêu bị chém xuống cổ huyết thú ngay lập tức sẽ hóa thành tinh lực biến mất rồi nếu là di vãng tử dương nhất định sẽ hấp thu cái kêu huyết thú tinh khí đến tu luyện nhưng vào lúc này cường địch ở bên dưới tình huống tử dương cũng không dám đi hấp thu bên người huyết thú tinh khí một bên cẩn trọng chú ý lúc nào cũng có thể xuất hiện huyết thú một bên vẫn phải chú ý gần bên ngoài năm trăm triệu cái kia cương địch từ dương tinh thần trước nay chưa từng có tập trung nếu như cùng hắn không cựu như vậy ẩn nút ở bên kia thiên tiên khả năng đang nhìn đến không tìm được tốt nhất cơ hội ra tay sau khi liền sẽ rời đi nhưng từ cái kia lóe lên liền qua sát khí trên từ dương lại biết ẩn nút ở bên kia thiên tiên nhưng là một cái cùng hắn có rất lớn cựu hơn người nhìn thấy thiên tiên này lúc này vẫn cứ không có ra tay từ dương âm thầm cười lạnh nói ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể trốn tới khi nào phục sinh sau huyết thú tuy rằng thực lực có một chút hạ thấp nhưng cùng từ dương chém giết kinh nghiệm nhưng là đề cao không ít giết vốn là tốc độ thật nhanh này con huyết thú bởi vì dài ra tám con cánh duyên cớ tốc độ của nó thì càng sắp rồi tại cẩn trọng đề phòng từ dương huyết dao cùng c h ả m tinh sau khi từ dương đối phó lên này con thực lực yếu bất huyết thú so với trước đó càng thêm khó khăn chém giết hảo thời gian nửa ngày sau khi từ dương lại tìm được một cái tiếp cận huyết thú đầu cơ hội nhưng lần này từ dương một đao kia cũng không dám chém đi xuống tại từ dương tiếp cận cái kêu huyết thú đầu thời điểm cái kêu huyết thú thân thể đột nhiên một trường đầu tại tử dương cái h kia huyết thú đầu hướng về trước dôi bốn năm trượng sau khi trong dây lát lại ngã cũng phải trở về hướng về từ dương tắt tới từ dương nếu như chém xuống một đau kia vậy thì vô cùng có khả năng bị cái kia cắn trúng vì lẽ đó từ dương tại nhìn thấy chạm không tới cái kia huyết thú đầu sau khi liền dựa vào huyết dao rời khỏi huyết thú bên người lấy một loại quái dị thân pháp tá đi huyết thú tám đôi cánh phiến ra cự lực sau khi từ dương một bên tùy thời lại một lần nữa bắt nạt gần huyết thú bên người một bên âm thầm suy nghĩ nói vừa n ã y cơ hội tốt như vậy hắn tại sao không động thủ đây một bên kế tục cùng huyết thú rằng co cùng nhau từ dương một bên nhưng bắt đầu cân nhắc như thế nào đi đối phó tiềm tàng ở bên kia cái kia tiên h tiên nghĩ một lát từ dương thầm nói ngươi đã không chủ động đi ra như vậy ta liền giúp ngươi một thoáng quyết định chú ý sau đó từ dương một bên cùng cái kia huyết thú dây dưa một bên cẩn trọng tới gần thiên tiên này ẩn giấu vị trí từ dương cũng không biết thiên tiên này có biết hay không mình đã phát hiện hắn hắn coi như thiên tiên này không biết như thế cũng không hề trực tiếp tới gần thiên tiên này ẩn giấu vị trí mà là vu hồi mấy lần mới chậm rãi tiếp cận thiên tiên này ẩn giấu nơi tại khoảng cách thiên tiên này ẩn giấu nơi không tới năm mươi trượng thời điểm từ dương đột nhiên lại lại một lần nữa đột kích thân đến g i ế t kia hình huyết thú bên người từ dương đồng dạng là một đao chém xuống cái kia huyết thú đồng dạng là trong dây lát biến dài ra thân thể né tránh đầu nhưng cùng lần trước không giống chính là tại huyết thú thân thể biến trường đồng thời từ dương thân thể cũng vô cùng quỷ dị theo cái kia huyết thú biến trường thân thể bắt đầu di động lưới đao lướt qua cái kia huyết thú hét thảm một tiếng lại một lần nữa bị từ dương đánh rết đánh chết cái kia huyết thú sau khi từ dương cẩn trọng chú ý b ộ n phía tựa hồ là tại đ ể phòng cái kia lại đột nhiên phục sinh huyết thú tại huyết thú bị đánh rết bên ngoài mười mấy trượng địa phương giết hình huyết thú lại một lần nữa đã xuất hiện ở từ dương trước mặt chém giết một hồi sau khi từ dương lại một lần nữa đột kích thân đến cái kia huyết thú bên người tương tự lấy c h ạ g tình hướng về cái kia huyết thú đầu chém tới lần này giết kia hình huyết thú không có lấy biến trường thân thể đến né tránh chỗ yếu mà là lấy rút ngắn thân thể phương thức né tránh chỗ yếu hại tại rút ngắn thân thể đồng thời cái k i a huyết thú quay về có chút sững sở từ dương phun ra một cái màu đen đỏ độc khí tại từ dương sững sở trong nháy mắt bên kia cẩn trọng ẩ n giấu đi thiên tiên sát khí trên người lóe lên liền qua nhưng cuối cùng nhưng hay là không có ra tay tại thiên tiên này xem ra từ dương chiến đấu ý thức siêu cường là không thể nào đang chém giết lẫn nhau bên trong l y người nhưng hắn không biết là từ dương vào thời khắc ấy xác thực là tại sững sở x u ấ t sinh này lại vẫn sẽ chơi tâm nhãn nay huyết thú nếu đã biết sẽ rút ngắn thân thể vậy nó liền thực sự không cần thiết lấy biến trường thân thể lấy thương đổi thương phương thức đến né tránh chỗ yếu trước nó sở dĩ muốn lấy biến trường thân thể phương thức đến tránh né chỗ yếu cái kia chỉ sợ làm ê hoặc t ử dương đi tham công đi cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng trước đó t ử dương tại huyết thú trong ánh mắt nhìn thấy tất cả đều là bạo ngược cùng điên cuồng mà lúc này hắn nhưng tại này bạo ngược cùng trong cơn điên cuồng thấy được một điểm gian trá lát mình rời khỏi cái kia huyết thú phạm vi công kích sau khi một tia sợ hãi tự t ử dương trong mắt lóe lên l i ề n quan g ư ờ i kia dĩ nhiên không có nhân cơ hội giết ta cũng thật là rất may quay về cái kia huyết thú bổ ra vài đạo đao khí sau khi từ dương ánh mắt hơi động lại một lần hướng về cái kêu huyết thú phóng đi ngay từ dương thân hình hướng về huyết thú vị trí vị trí sông tới bất quá ba trượng thân thể của hắn trong d â y lát hướng về mặt bên một quải quay về thiên tiên này ẩn giấu nơi bổ ra một đạo yêu diệm ánh đao một thức này ánh đao chính là từ dương xúc thế m à phát theo kém xa trực tiếp lấy t r ạ g tinh đến tấn công địch hiệu quả nhưng cũng có thể cho thiên tiên này tạo thành một ít thương tổn thiên tiên này trước đó lo lắng qua từ dương khả năng phát hiện tình huống của hắn vì lẽ đó vừa nãy sẽ cho rằng từ dương là giả trang lên người đối với từ dương khả năng chủ động đánh giết hắn hắn cũng đã làm suy đoán thế nhưng t ử dương một đao kia đến quá đột nhiên tốc độ lại quá nhanh vì lẽ đó vẫn là cho cái kia sơ n g có cảnh giác thiên tiên tạo thành một chút thương tổn dên lên một tiếng thiên tiên này thân thể rút lui đến bên ngoài chín mươi trượng đầy mắt huyết quang nhìn t ử dương lúc này thiên tiên này biểu hiện là một bộ điên cùng giáng dấp nhưng một cái điên cùng thiên tiên làm sao có khả năng lúc trước sẽ như vậy hoàn mỹ che giấu đây hiển nhiên thiên tiên này lúc này là đang giả bộ p h ò n g nhưng tử dương nhưng không có đi vạch trần hắn hai cái đồng dạng tỉnh táo thiên tiên chém giết lẫn nhau cùng hai cái điên cùng thiên tiên chém giết lẫn nhau hoàn toàn là hai việc khác nhau điên cùng bên trong người làm chuyện gì đều là có tình có thể nguyên trước đó cùng h u y ế t thú chém giết thời điểm từ dương vẫn không có triệu hồi r a huyền hoàng tháp mà ở này tiên nhân xuất hiện sau khi hắn ngay lập tức sẽ đem huyền hoàng tháp kêu gọi ra triệu hắn một tiên khí cần từng chút từng chút thời gian có thể từ dương nhưng tại thiên tiên này xuất hiện trong nháy mắt liền đem huyền hoàng tháp kêu gọi ra có thể thấy được trước hắn đã làm tốt triệu hồi r a huyền hoàng tháp chuẩn bị tại huyền hoàng tháp phát sinh màu vàng vòng bảo hộ bảo vệ dưới từ dương không đi để ý tới rết kia hình huyền thú công kích đem hơn nửa lực chú ý đều bỏ vào đối diện cách đó không xa thiên tiên này trên người thiên tiên này cùng huyết thú đương nhiên sẽ không liên thủ đối địch nhưng tử dương biết đối diện cái kia tiên nhân tuyệt đối có bản lĩnh phối hợp cái kia huyết thú tới đối phó hắn nổi giận gầm lên một tiếng tại tử dương đối với hắn bổ ra một đạo đao khí đồng thời thiên tiên này bắt giấu tay tại tử dương đỉnh đầu tạo thành một tòa màu tím lôi vân tại mấy đạo tử tiêu thần lôi hạ xuống đồng thời một đạo ánh sáng màu tím từ ngày đó tiên trong tay phát sinh hướng về t ử dương mi tâm đ á n h tới xuyên qua h u y ề n hoàng tháp sau khi đạo ánh sáng màu tím kia tốc độ lập tức liền chậm lại tại ánh sáng màu tím trong cái bọc một cái truy hình tiên khí hướng về từ dương mi tâm đâm xuống tại này vạn thú huyết trì bên trong cùng từ dương có cựu đ o á n có mười mấy cái mà lần thứ hai tới đối phó hắn nhưng là hắn giết cái thứ nhất cựu phẩm thiên tiên tàm tiên sơn lôi lánh lần trước từ dương bởi vì muốn ẩ n giấu trảm tinh vì lẽ đó cũng không hề lấy trảm tinh tới đối phó cái k i a truy hình tiên khí lần này từ dương lo lắng cái k i a lôi lánh trên tay có cái loại này uy lực cực lớn lôi phủ liền liền không lo được tại ẩn giấu trảm tinh tại truy hình tiên khí tới gần mặt hắn không tới hai thước thời điểm từ lâu xúc thế hảo từ dương đột nhiên liền lấy trảm tinh chém ở cái kia truy hình tiên khí bên trên c o n một tiếng vang nhỏ t chương ba mươi lăm song sát hạ đem hảo quan kia lờ mờ truy hình tiên khí tiện tay thu hồi từ dương hử lạnh một tiếng hướng về lôi lanh bỏ chạy phương hướng đổi tới nếu như không lần thứ hai đưa ngươi đánh giết ngươi thật sự coi từ mỗi nhân dễ ước hiếp rồi cái kia lôi l ã n h thân pháp tuy nhanh nhưng lại cũng không thể l ĩ n h nộ thiên lôi thiểm này một thuộc tính xét thần thông vì lẽ đó tại đường dài bôn tập phương diện nhưng không sánh được từ dương đuổi gần sau hai canh giờ nữa cái kia lôi l ã n h nhìn thấy không có cách nào thoát khỏi từ dương liền ngừng lại đây mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn đối diện cái kia đầy người sát khí từ dương lôi l ã n h cười lạnh một tiếng lấy ra một khối ngọc phủ nhìn thấy lôi l ã n h trên tay ngọc phủ từ dương hai con ngươi co r ụ t lại trong lòng run lên thầm nói trên tay hắn càng còn có loại này ngọc phủ trong lòng hàn ý đột nhiên sinh ra từ dương muốn lập tức đào tẩu rồi lại nghĩ rụ rỗ cái kia lôi lanh thả ra cái viên này ngọc phù lại trốn nhưng lại nhưng vẫn lo lắng hắn không ngăn được này ngọc phù công kích trong lúc nhất thời không khỏi do dự lên bất quá từ dương đến cùng là tâm tư kiên nghị người tại ngắn ngủi do dự sau khi liền định ra rồi dự định này lôi phù có thể phong ấn mạnh như vậy tử tiêu thần lôi đương nhiên không có khả năng có bao nhiêu cho dù đối địch với hắn vậy không bằng liền rụ rỗ hắn đem cái kia lôi phù dùng xong để tránh khỏi tại sau đó gặp phải nguy hiểm thời gian bị cái kia lôi phù lanh lén quyết định chú ý sau khi từ dương phi thăng mà lên bay về lôi l ã n h bổ ra một đao một đao kia không hề uy lực có thể nói thật giống như là từ dương vì hù dọa lôi l ã n h mới bổ ra một cái hư chiêu nhưng này lôi l ã n h tại nhìn thấy một chiêu này nhưng là thay đổi sắc mặt chiêu này kêu là sinh tử kiếp chính là từ dương lúc trước đánh g i ế t lôi l ã n h đao thức đầy mắt sợ hãi rút lui mấy chục trượng sau khi lôi l ã n h nhìn bên kia điên cuồng cười ha ha từ dương trong lòng sắt ý trong d â y l ắ t tăng mạnh thừa dịp từ dương xoay người lại đối phó rết kia hình huyết thú trong náy mắt lôi lanh đối với trên tay ngọc phù p h u n ra một cái tinh huyết sau đó hướng về từ dương thà tới cảm nhận được đỉnh đầu cái kia đ ó á từ bên trong hiện ra ngân lôi vân mang theo đến huy áp từ dương trong lòng r u lên một bên thôi thúc phía trên đỉnh đầu huyền hoàng tháp phát huy ra mạnh nhất uy lực một bên thôi thúc trong thức hải thiên linh châu hình thành một tầng kim ngân song sắc vòng bảo hộ bảo vệ nguyên thần giang d ắ c điện quang lôi oanh tiếng t r ợ t hiện có thể cái kia đ ó á lôi vân nhưng cũng không hề hướng về từ dương đánh xuống tử tiêu thần lôi lẽ nào này lôi vân tại xúc thế nghĩ tới chỗ này từ dương trong lòng r u lên theo bản năng liền muốn chạy trốn thân hình hơi động từ dương đột nhiên phát hiện cái kia bao phủ ở trên người hắn cái kia dạy đặc uy áp biến mất không thấy nhìn cái kia điên cùng chạy trốn đi giết hình huyết thú từ dương thầm nói không có tử tiêu thần lôi lẽ nào cái kia lôi phủ công hiệu bởi vì trải qua một lần sống lại mà yếu bất sao nghĩ tới chỗ này từ dương ha ha một tiếng cười lớn hướng về bên kia sắc mặt âm lãnh lôi lãnh xung ố qua nhìn thấy từ dương hướng về chính mình vào tới cái kia lôi lãnh hừ lạnh một tiếng triệu ra một cái liêm nhận trạng tiên khí hướng về từ dương công quá khứ ở trong thế lực lớn thượng hạng tiên khí tuy rằng số lượng không ít nhưng là không có nhiều đến mỗi người có vài kiện trình độ này lôi lanh tại mất đi cái này truy hình tiên khí sau khi lại lấy ra tiên khí nhưng chỉ là một cái thượng phẩm tiên khí mà thôi bất quá cho dù là thượng phẩm tiên khí phối hợp hơn nữa sử dụng tiên khí công pháp sau khi như trước có thể phát huy ra cực cường uy lực tiên khí kia từ lôi lanh trong tay bay ra sau khi ngay lập tức sẽ huyên hóa thành mấy vạn đạo màu tím quang nhận n à y mấy vạn đạo màu tím quang nhận tạo thành một cái huyền diệu trận pháp hướng về từ dương công lại đây huyền hoàng tháp đương nhiên có thể chống lại này mấy vạn màu tím quang nhận nhưng chỉ thủ chớ không tấn công là với địch lúc tối kỵ vì lẽ đó tại những kia quang nhận tới người thời khắc từ dương sử dụng nhất thức điểm tinh tiến lên l ê n tiếp đối phó thực thể pháp bảo từ dương có thể lấy t r ạ g tinh thực thể đối công đối phó loại này do năng lượng tạo thành quang nhận từ dương đồng dạng có thể lấy đao khí đối công chậm rãi một đao bổ ra từ dương xuất hiện trước mặt mấy vạn điểm sáng màu máu đón nhận cái kia mấy vạn màu tím quang nhận vô thanh vô tức cái kia mấy vạn điểm sáng màu máu biến mất rồi cái kia mấy vạn màu tím quang nhận cũng chỉ còn lại một đạo từ dương thân hình hướng về trước lõi lên vũ động t r ạ g tinh hướng về cái kia một đạo màu tím quang nhận chém tới tại từ dương trạm tinh sắc bổ chúng đạo kia màu tím quang nhận thời gian cái kia màu tím quang nhận hào quang lõi lên đã biến thành tiên khí bản thể lấy tốc độ cực nhanh trở lại lôi lanh bên người ngay từ dương chuẩn bị tiếp theo hướng lôi lanh công tới thời điểm hắn đột nhiên cảm thấy mấy cổ hàn ý đột k í c h thân liền vội vã mượn huyết dao na rời đến bên ngoài chín trượng địa phương tại từ dương rời đi trong nháy mắt một cái lôi lóng lánh đoàn kiếm một màu tím thấm lưới dao một vòng màu bạc trăng lưỡi liềm đồng thời từ từ dương vừa nay trô đứng c h ọ c tới tại từ dương né tránh sau khi ba cái cùng cái kia lôi lanh ăn mặc giống nhau như núp quần áo thiên tiên đã xuất hiện ở từ dương trong tầm mắt nhìn cái kia ba cái thiên tiên trong mắt huyết q n g cảm nhận được cái kia ba cái thiên tiên trên người cái kia nồng nặc tử dương không khỏi ha ha cuồng tiếu lên từ trước đó giả điên đánh lén người khác đến bây giờ mấy người đồng thời giả điên đối địch những người này để tử dương đã được kiến thức cái gì gọi là vô s ỉ đến cực điểm đã điên cuồng chỉ biết là giết chóc các ngươi lại vẫn có thể liên hợp lại đối địch cũng thật là phong vừa đúng à. vừa nghĩ tới tử dương một bên lấy âm lanh á n h mắt tại lôi lanh các loại chờ bốn u cái tam tiên sơn thiên tiên trên người quét mắt một chút hư lạnh một tiếng tử dương lập tức hướng về xa xa bỏ chạy tử dương tự tin hắn có thể dựa vào các loại thủ đoạn đối phó một cái trong đó nhưng hắn vẫn không có tự đại đến có thể lấy một đôi bốn nhìn thấy t ử dương muốn chạy trốn cái kia bốn cái thiên tiên nhìn nhau một chút nổi giận gầm lên một tiếng từng người thi t r i ể n ra tốc độ nhanh nhất đuổi theo trong bốn người lôi lanh tuy rằng không nắm giữ thiên lôi t h i ể m thần thông nhưng cái khác trong ba người có một cái nhưng nắm giữ thiên lôi t h i ể m thần thông t ử dương chân đạp từng đạo từng đạo hào quang màu vàng tại trước chạy vội một đạo ánh sáng màu tím ở phía sau truy đuổi ánh sáng màu tím mặt sau còn có ba đạo bóng người màu tím lại theo năm người trình diễn một hồi vạn dặm đại truy sát tại này tràn đầy tinh lực địa phương theo lý thuyết nếu như truy sát từ dương người không có quan thiên kính như vậy dị bảo vậy h ắ n hẳn là không đổi kịp từ dương mới đúng nhưng bởi vì cái kia nắm giữ thiên lôi thiểm thiên tiên tốc độ quá nhanh vẫn nhìn chằm chằm từ dương vì lẽ đó từ dương trong khoảng thời gian ngắn nhưng cũng chạy không thoát bốn người truy sát nếu như ta dừng lại cùng phía sau người kia chém giết cái kia mặt sau theo lôi lành ba người nhất định sẽ rất nhanh xuất hiện vì lẽ đó nhất định không thể dừng lại nhưng là không lay động thoát thân sau người kia ta ứng làm như thế nào đào tàu đây một bên chạy vội từ dương vừa nghĩ tới thoát thân biện pháp đột nhiên từ dương ánh mắt sáng n g i một cái cùng hắn giống nhau như lúc bóng người màu máu đột nhiên xuất hiện hướng về m ộ tại c cùng hắn phạm n vi gần trăm dặm trong phạm vi điên cuồng tìm tòi một hồi thiên tiên này đụng phải lôi lanh ba người nhưng lại nhìn g tìm không được t ử dương t h â n ảnh bốn người tụ tập cùng một chỗ sau khi lôi lanh nhìn cái kia lĩnh ngộ thiên lôi thiệm thiên tiên theo ta nhìn g hẳn cái kia phân thân hoặc là chính là một cái đặc thù thiên khí hoặc là chính là do đặc thù thần thông hình thành thủ đoạn bạo bệnh đáng tiếc lúc đó ta nhìn thấy cái kia phân thân thời gian hơi sợ nếu không phải như vậy liền có thể biết rõ cái kia phân thân đến tột cùng là chuyện ra sao bên ngoài tám trăm triệu một nơi t ừ dương nghe được này lôi lanh cùng cái kia lôi lăng thầm nói bọn họ tại sao lại biết tên của ta đây là bọn hắn đi vào trước đó liền s i ê u tập đến đây vẫn là ở trong này hỏi thăm được đây mặc dù hiếu kỳ bốn người này làm sao sẽ biết tên của hắn nhưng t ừ dương nhưng cũng sẽ không ở cái này không trọng yếu vấn đề đi tới xoắn suýt quá nhiều tinh lực cái kia lôi lăng tâm tư cứng cỏi n h á n nhụi sau đó gặp được nhưng là phải đặc biệt cẩn thận rồi tại t ừ dương âm thầm suy tư thời điểm chỉ nghe cái kia lôi lanh mở miệng nói rằng tuy rằng lần này không thể đem cái kia tử dương đánh giết nhưng lăng sư đệ các ngươi ân t ỉ n h làm sư huynh nhưng nhớ kỹ các loại chờ rời khỏi vạn thú huyết chỉ sau khi sư huynh nhất định sẽ thâm tạ bà vị sư đệ lôi lăng nói sư huynh quá k h á c h khí ngươi sư huynh của ta đ ệ nói những này liền quá k h á c h khí từ dương tuy rằng lời ư nghe bốn người này khẩu này không đúng tâm nhưng nhưng vẫn là cẩn trọng chú ý bốn người kia sư huynh đệ bốn người nói đến nửa ngày không có dinh dưỡng sau khi liền tách ra thông qua bọn họ những kia không có dinh dưỡng từ dương đối với đó trước đối với cái kia lôi lanh tung mảnh này lôi phủ nhưng là có một cái chính xác nhận thức vừa nãy lôi l ã n h tung mảnh này ngọc phủ trên thực tế không là công kích thủ đoạn mà là triệu tập đồng môn đến đây giúp đỡ ngọc phủ bốn người sau khi tách ra từ dương lại cẩn thận theo lôi l ã n h theo gần thời gian nửa tháng sau khi rồi mới hướng lôi l ã n h phát khởi đánh lén khi đó tại lôi l ã n h vừa gặp phải một con huyết thú đang chuẩn bị cùng với chém giết thời gian ẩn nấp gần nửa tháng từ dương đột nhiên ra tay đem không hề chuẩn bị lôi l ã n h vai phải cùng cánh tay phải trực tiếp tức mất t r á n h thoát trực tiếp chết vật rủi lôi lanh đau hống một tiếng quay về từ dương từ hàm g i n g bên trong nặn ra một câu toán độc nói như vậy người khi người quá đáng rồi nói xong lời này cái kia lôi lanh trong mắt lóe ra một đạo điên cuồng toàn thân khí thế co rụt lại dâng lên tại quanh trong một tiếng nổ vang tự bạo từ dương nghĩ tới các loại khả năng tính nhưng là những cô đơn quên mất lôi lãnh sẽ điên cuồng tự bạo tuy rằng có huyền hoàng tháp hộ thân nhưng ở lôi lanh tự nổ cho sau từ dương nhưng vẫn là bị thương không nhẹ lao lao khóe miệng vết máu từ dương nhìn cái kia còn chưa hoàn toàn tán đi xong khí lẩm bẩm nói khi t ử mỗ cùng ngươi không thủ không oán thời gian ngươi đến tập kích từ mỗ có thể từng nghĩ tới k i n h người quá đáng bốn chữ đây tiếng nói vừa dứt từ dương cấp tốc thoát đi nơi này Cái lần này từ dương mặc dù chỉ là thị thương thế trên người nhưng là huyền hoàng tháp cùng lòng quy thần giáp nhưng đều cần ôn dưỡng một phen các loại chờ từ dương trạng thái khôi phục đến tốt nhất thời gian cũng đã là sau ba tháng tiện tay đem trận pháp thu hồi từ dương thầm nói danh vũ cho ta bộ này ẩn dấu trận pháp ngược lại thật là không bình thường trong vòng ba tháng dĩ nhiên không có bị bất kỳ huyết thú cùng thiên tiên phát hiện ngay tử dương âm thầm vì làm từ danh vũ cho hắn trận pháp công hiệu mà than thở thời điểm một tia sáng tím đột nhiên xuất hiện ở sau h ó t của hắn từ dương hử lạnh một tiếng thôi thúc điên cuồng ý cảnh ngang theo chín cái huyết dao xuất hiện một tầm nồng nặc huyết quang đã xuất hiện ở từ dương trên người cảm đến đỉnh đầu một cái lưới lớn hướng chính mình l ồ n g đi từ dương hử lạnh một tiếng cơ cái kia từ lâu xuất hiện ở trên tay chạm tinh hướng về cái kia vong lớn chém tới ngự sử vong lớn người kia thủ đoạn cực kỳ bao minh từ dương chạm tinh xẹt qua chỗ vừa vặn đều là vong lớn lỗ hậu chỗ chạm tinh không có thể ngăn cản vong lớn cái kia vong lớn dĩ nhiên là rơi xuống từ dương trên người một tầng ánh sáng màu tím tự cái kia vong lớn trên xuất hiện bị vong lớn bao phủ lại từ dương đột nhiên cảm giác được hắn tiên nguyên có chút vận hành không khoái cảm thấy thấy lạnh cả người đánh út về phía mi tâm của hắn từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút mượn huyết dao na z i né tránh cái kia một k í c h trí mạng điều khiển vong lớn người kia hiển nhiên không nghĩ tới từ dương đang bị vong lớn bao phủ lại sau khi lại vẫn có thể na z i liền thì có một cái ngắn ngủi ngây người mà đang ở hắn ngây người cái kia trong nháy mắt hắn cảm thấy nguyên thần hơi đau xót hắn liền mất đi đối với cái này vong lớn không chế thiên tiên này hướng về từ dương vị trí vừa nhìn chỉ thấy từ dương sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn vốn là bao phủ ở trên người v o n g lớn đã biến thành mười mấy đoạn ngắn nhỏ dây thừng chính dọc theo từ dương trên người màu bạch kim khôi giáp đi xuống rơi xuống nhìn thấy chính mình v o n g lớn bị từ dương hủy hoại thiên tiên này trong mắt lóe ra một đạo thương tiếc cùng hối hận trong dây lát mở miệng quay về từ dương nói rằng từ tiên hữu ngươi nhanh rời khỏi ta cũng không biết ta chừng nào thì sẽ lần thứ hai biến điên cuồng nghe nói như thế từ dương nhìn bên kia tựa hồ chính đang điên cuồng cùng tỉnh táo trong lúc đó dây dụa minh diệu thiên tướng không khỏi hơi xứng sờ tuy rằng đủ vô xỉ nhưng minh diệu tiên tướng phản ứng nhưng vẫn đúng là không phải bình thường nhanh a cái này đánh lén từ dương người nhưng là cùng từ dương quan hệ đối lập không sai minh diệu tiên tướng từ dương đương nhiên sẽ không tin tưởng minh diệu tiên tướng chuyện ma quỷ bất quá muốn cho hắn lập tức động thủ đem minh diệu tiên tướng đánh giết hắn nhưng có chút do dự không quyết định ngay từ dương cân nhắc là bỏ qua chuyện này vẫn là giả điên đem rõ ràng đã trên tay minh diệu tiên tướng đánh giết thời gian một đ o á yêu diễm màu tím luyện hóa đột nhiên xuất hiện ở minh diệu tiên tướng bên người đang nhanh chóng xoay tròn đem thân thể của hắn tức trở thành natan nhìn thấy minh diệu tiên tướng bị giết theo dương k ô cái thanh em này hạ xuống tại từ dương hữu phía trước bên ngoài ba trăm trượng địa phương một cái một thân tử y thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở từ dương trước mắt chính là h á c thiên hành một cái lắc mình đi tới từ dương bên người sau h á c thiên hành cười nói người này đáng chết đến cực điểm ngươi không muốn ô h ế ngươi lao vậy thì do ta đại lao được rồi từ dương cười gật gù đối với h á c thiên hành hỏi ngươi làm sao trùng hợp như thế ngay này bên cạnh chúng ta đây lẽ nào ngươi cũng rất sớm đã tới rồi h á c thiên hành ngay vậy cẩn trọng cảm thụ một thoáng bốn phía khí thức quay về từ dương nói rằng thiếu ra nơi này không phải ôn chuyện nơi chúng ta trước tiên rời nơi này đi từ dương ngay vậy tuy rằng cảm thấy vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn là khe khẽ gật đầu tại h á c thiên hành dẫn dắt đi hai người đi nhanh sau ba ngày mới ngừng lại dừng lại sau khi h á c thiên hành quay về từ dương nói rằng thiếu ra ta này tuy rằng cũng có phòng hộ trận pháp nhưng nhưng không sánh được ngươi vẫn là do ngươi đến b ố một cái ẩn giấu trận pháp đi từ dương điểm điểm đầu móc ra trận kỳ ở xung quanh bố trí lên tại từ dương bố trí h ả o trận pháp sau khi h á c thiên hành cười hỏi thiếu ra bộ này trận pháp là danh vũ l u y ệ n chế các ngươi xuất hiện cùng nhau từ dương điểm điểm đầu nói rằng là cùng nhau bất quá cũng là tại trong vòng ngàn năm mới đụng tới đồng thời trả lời một câu sau khi từ dương đột nhiên nhớ tới ba ngày trước sự t ì n h với là đối với hắc thiên hành hỏi ngươi làm sao sẽ cùng cái kia minh rượu tiên tướng cùng nhau xuất hiện ở bên cạnh ta đây nghe được từ dương hắc thiên hành trả lời tìm ngươi rất nhiều người chúng ta có thể tìm tới ngươi đại khái là bởi vì đối với hơi thở của ngươi khá là quen thuộc đi trên thực tế ta cũng không dám khẳng định lúc đó ngươi có phải hay không tại chung quanh đây bất quá ta nhìn thấy cái kia minh rượu tiên tướng cẩn trọng tại chung quanh đây s i ê u tầm liền liền không hề rời đi từ dương nghe vậy không có hơi nhữ lại nói rất nhiều người tìm ta chuyện gì thế này h á c thiên hành hỏi ngươi có phải hay không cùng tam tiên sơn lôi lãnh có cửu á n từ dương điểm điểm đầu châm giọng nói ta ngược lại thật ra không muốn cùng hắn kết thù nhưng ta và hắn trong lúc đó thủ hận đúng là không nhỏ hắn hai lần muốn muốn giết ta nhưng lại nhưng đều bị ta giết chết lần thứ hai thời điểm hắn càng là tự bạo mà chết h á c thiên hành gật g ủ nói rằng này liền không sai cái kêu tam tiên sơn lôi lãnh ra giá ba viên tử tiêu thần lôi phủ đến mua thiếu ra ngươi một cái tính mạng động tâm người đương nhiên không ít tử tiêu thần lôi phủ hắc thiên hành gặp t ử dương đối với loại này bữa chú không hiểu liền liền giải thích tại tiên giới ngoại trừ kiếm đế tử đế thanh đế ở ngoài đại la kim tiên cấp bậc thiên tiên đồng dạng được gọi là tiên đế mà tiên giới tiếng tăm to lớn nhất tiên đế ngoại trừ chân chính tiên giới ba đế ở ngoài liền muốn chúc tam tiên sơn ba vị tiên đế nay tử tiêu thần lôi phủ chính là tam tiên sơn ba vị tiên đế bên trong vị kia tử tiêu tiên đế luyện chế được lôi phủ đối với không phải thuộc tính xét thiên tiên mà nói nay tử tiêu thần lôi phủ là một cái so với bình thường thượng hạng tiên khí còn chân quý hơn bảo vật còn đối với thuộc tính xét t h tiên tiên mà nói này tử tiêu thần lôi p h ù càng là bọn hắn tìm tòi nghiên cứu cảnh giới kim tiên một cái đường tát s dĩ có này tử tiêu thần lôi p h ù làm mê hoặc tại trong huyết trì thí luyện thiên tiên làm sao có khả năng không điên cuồng tìm nơi g ư đây nghe được h á c thiên hành giải thích từ dương cười lạnh nói không có tử tiêu thần lôi p h ù mê hoặc một ít tiên nhân khi tìm thấy cơ hội dưới tình huống sẽ đánh giết những khác tiên nhân hiện tại có này mê hoặc ngã cũng là có thể để này trong huyết trì giết chóc ít một chút nói như vậy lên ta còn thực sự là công đức vô lượng a hát thiên hành nghe vậy cười khổ một tiếng nhưng lại không biết làm như thế nào đi đón tử dương trầm mặc một hồi tử dương đối với h á c thiên hành hỏi h á c đại ca n g ư ờ i sau khi phi thăng thắng ngày là thế nào lại đây gặp gỡ thiên lâm đại ca sao nghe tử dương nhắc lên tư mã thiên lâm h á c thiên hành trong mắt không khỏi lộ ra một tia âm trầm sau khi phi thăng ta không có trải qua bao nhiêu sự t ì n h đã bị kiếm vực bên trong cao thủ h á c nhật kiếm tiên thu làm đệ tử có thể tính là vận may cực dai nhưng là những năm này bất luận ta làm sao đi hỏi thăm cũng không tìm tới nhị đệ tung tích của hắn tử dương nghe vậy thầm nói từ ạ i k dương điểm điểm đầu trầm ngâm nói ngọc linh chị dâu không phải kiếm tu rất có phi thăng đến thanh dương tiên vực độ khả thi lớn hơn một chút các loại chờ lần này sau khi rời đi ta tìm người hỏi thăm một thoáng tin tức của nàng xem có thể hay không tìm tới nàng nói tới cái kia vẫn còn không biết tâm tích tư mã thiên lâm hai người tâm tình đều không cao hứng nổi quá một hồi lâu t ử dương mở miệng hỏi nổi lên hát nhật kiếm tiên lúc này mới phá vỡ bầu không khí nặng nề tại nhân giới có một tòa thiên kiếm phong tại tiên giới cũng tương tự có một tòa thiên kiếm phong tại cho t ử dương nói tới cái kia hát nhật kiếm tiên thời gian hát thiên hành cũng đem hắn qua lại một ít trải qua nói ra tại nhân giới thiên kiếm phong là kiếm tu thánh địa mà ở tiên giới ở lại kiếm đế cùng đông đảo thượng cổ kiếm tiên thiên kiếm phong cũng tương tự là kiếm tu thánh địa kiếm vực cực kỳ tính bạnh ngoại nhưng đối với kiếm tu nhưng phi thường nhiệt tình tại thanh dương tiên vực tiên nhân tranh đấu sự tỉnh thường xuyên phát sinh mà ở kiếm vực kiếm tiên trong lúc đó tranh đấu lại rất ít sơ phi thăng kiếm tiên tuy rằng tu vi cực thấp nhưng chỉ cần không chủ động đi t r e o chọc tu vi cao kiếm tiên cái kia liền sẽ không gặp phải nguy hiểm gì cung thiếu h ánh á n h đồng thời sau khi phi thăng hát thiên hành đầu tiên là biết rõ tiên giới cùng kiếm vực đại khái tình huống sau đó một bên thí luyện một bên hướng về thiên kiếm sơn vị trí phương hướng bước đi tại từ dương trong mắt cái kia kiếm vực chính là một người điên tập trung nơi nhưng là tại kiếm tiên trong mắt kiếm vực nhưng là bình thản tiên cảnh tại không có gặp phải nguy hiểm gì dưới tình huống hát h i ê n hành mang theo tiếu ánh ánh đi tới thiên kiếm phong khi đó bọn họ vừa vặn đổi tới thiên kiếm phong chiêu thu đệ tử tháng này g ô n thử một lần t â m tính hát h i ê n hành cùng tiếu ánh ánh bảo mệnh tham gia kiếm vực to lớn nhất thịnh hội cũng tại trận này thịnh hội bên trong bộc lộ tài năng bị thiên kiếm phong h á c nhật kiếm tiên thu làm đệ tử này h á c nhật kiếm tiên tên thật làm đệ tử hát h i ê n hành cũng không biết bất quá đối với h á c nhật kiếm tiên vì sao gọi là h á c nhật kiếm tiên h á c thiên hành nhưng là biết rõ rõ ràng, ràng. tiên nhân tên i gọi rất nhiều đều cùng tiên nhân am hiểu pháp thuật cùng tiên nhân ngự sử tiên khí có quan hệ mà hắc nhật kiếm tiên sở dĩ bị kêu là hắc nhật kiếm t i ê n nhưng là bởi vì hắn này thanh hắc nhật tiên kiếm cùng hắn tu luyện hắc nhật kiếm quyết bình thường kiếm tiên tăng lên tiên kiếm phẩm chất phương pháp ngoại trừ tìm tuyệt hảo thiên tài địa bảo ở ngoài cũng chỉ có lấy tự thân tiên nguyên đến chậm dại ôn dưỡng mà hắc nhật kiếm tiên tăng lên tiên kiếm phẩm chất phương pháp nhưng là thu thập trong tiên điệm ộ t ít thuộc tính lựa sát khí đến rèn luyện tiên kiếm của hắn trải qua vô số sát khí rèn c á i k t tiên hành cùng hát nhật kiếm tiên như thế đều là thuộc tính lựa thể chất chu tiên kiếm cùng cái kia h á c nhật tiên kiếm như thế cũng có thể thông qua sát khí đến tăng lên phẩm cấp vì lẽ đó tại hát nhật kiếm tiên trong mắt hát tiên hành quả thực chính là hắn mệnh trung chú định đồ đệ h á c nhật kiếm tiên tính cách quái lạ sát tâm cực cường nhưng đối với hát tiên hành cái này đồ đệ nhưng là quan ái dị thường mà hát thiên hành cũng cực kỳ không chịu thua kém tại ngăn ngắn thời gian vạn năm bên trong liền từ một cái tam phẩm đ ị a tiên tu luyện đến cựu phẩm thiên tiên cảnh giới có một người địa vị cực cao sư phụ tại thêm vào bản thân siêu cường thiên tư hát thiên hành tựa như hắn nói như thế số phận cực dai chương 37, m ố n chuyện hạ số phận thật xấu tại không giống nhân trong mắt nhưng rất khác nhau mượn hát thiên hành mà nói tại người khác trong mắt hắn là thiên tứ kỳ vận người nhưng là xuyên thấu qua hát thiên hành nói tới di v ã n g trải qua lúc khẩu khí nhưng cũng không hề vì làm này vượt qua người ta một bậc vận may mà tấm hỉ là h á c thiên hành quá tham lam vẫn có cái khác nguyên nhân ở đây từ dương không biết cũng không có đi hỏi nói xong chính mình dĩ vãng trải qua sau khi h á c thiên hành trầm mặc một hồi quay về từ dương hỏi thiếu ra trước ta thấy ngươi mới tứ phẩm thiên tiên tu vi có thể làm sao lại làm thanh dương tiên vực thiên quân đây lẽ nào ta nghe được những tin tức kia không đúng ngươi bái vào thanh đế môn hạ từ dương đầu tiên là sửng sốt tiếp theo lắc đầu cười nói tại thu được thiên quân vị trí trước đó ta ngược lại thật ra gia nhập quá một môn phái thế nhưng là không phải tại thanh đế môn hạ tại một lần thí luyện bên trong ta đụng phải thiên xích liền phản ra cái kia tông môn đang bị sắc phong vì làm tiên h quân thời gian ta chỉ là một cái tán tiên mà thôi ta cũng không biết thanh mục tiên quân vì sao lại sắc phong ta một cái như thế tứ phẩm thiên tiên vì làm tiên h quân nghe được từ dương hắc thiên hành nghĩ một lát trầm ngâm nói đại khái là thiếu gia có chỗ đặc biệt nào bị thanh mục tiên quân coi trọng hắn mới có thể chịu ngươi một cái thiên quân vị trí đi từ dương gật đầu nói ta cũng vậy như vậy nghĩ tới theo một câu sau khi từ dương cười n h ạ t nói tại mới vừa bị trao tặng tiên h quân vị trí thời điểm ta ngược lại thật ra tinh tế cân nhắc quá thanh m ộ t tiên quân vì sao lại sắc phong ta một cái như thế không có nền tảng tu vi không cao thiên tiên vì làm thiên quân tại nghĩ mãi mà không ra sau khi ta cũng, cũng chưa ũ n g c có ở trên mặt này phí thần cùng với muốn những thứ vô dụng này còn không bằng nhân cơ hội tích lũy một ít thực lực tại hai người lại hàn huyên một hồi chuyện lúc trước sau khi từ dương đột nhiên hỏi h á c đại ca ngươi đã tới mấy lần vạn thú huyết trì h á c thiên hành ngay vậy trong mắt lóe ra một tia sợ hãi trả lời lần này là ta lần thứ ba đến vạn thú huyết trì rồi âm thanh trầm thấp tựa hồ vẫn mang theo một điểm sợ hãi nghe h á c thiên hành nói đây là hắn lần thứ ba đến vạn thú huyết chỉ từ dương trong lòng cà kinh không khỏi hỏi ngươi lần đầu t i ê n tới vạn thú huyết chỉ là t u vi gì đây h á c thiên hành nghe vậy trầm mặc một hồi nói mê tựa như nói rằng lần thứ nhất là tại ta mới vừa vào giai đến nhất phẩm thiên tiên thời điểm nhất phẩm thiên tiên từ dương trong lòng cà kinh thầm nói cho dù có tràn tinh thiên linh châu huyền hoàng tháp quan thiên kính các loại chờ rất nhiều dị bảo tại người nếu là ta tại nhất phẩm thiên tiên thời điểm tiến vào này vạn thú h u y ế chỉ chỉ sợ cũng là nửa bước khó đi cũng không biết cái kia hát nhật kiếm tiên là thế nào nghĩ tới dĩ nhiên để hát đại ca tại nhất phẩm thiên tiên thời điểm liền đến vạn thú huyết trì thí luyện tuy rằng từ dương đ ấ y lòng đối với cái kia hát nhật kiếm tiên cách làm rất là không chậm nhưng hắn đến cùng là hát thiên hành sư phụ vì lẽ đó từ dương ngã cũng cũng không dễ làm cái gì bình luận ngay từ dương cũng muốn hỏi một ít đ ấ y lòng nghi hoặc thời điểm hát thiên hành cái kia nói mê tựa như âm thanh lại chuyển vào từ dương trong hai lần thứ nhất tiến vào vạn thú huyết trì tại ngăn ngắn năm trong thời gian mười bảy năm tu vi của ta rất nhanh do nhất phẩm thiên tiên tăng lên tới tam phẩm thiên tiên nhưng đây cũng là lấy chết rồi tám mươi bảy lần làm tiền mua đổi lấy lần kia thí luyện sau khi muốn không phải bởi vì lo lắng á n h ánh cùng tam u ộ i vậy ta sợ là sớm đã điên rồi nghe nói như thế t ừ dương không khỏi run lên một cái người khác chỉ nhìn thấy hắn phong quang một mặt nhưng nhưng rất ít người suy nghĩ quá hắn phong quang một mặt sau lưng trả giá cao đi h á c đại ca mặc dù đối với tăng cường thực lực có không nhỏ dục vọng nhưng cũng không phải loại điên cuồng kiêng n ư ờ i muốn có phải hay không sư phụ hắn mệnh lệnh cái kia chỉ sợ hắn cũng sẽ không đến vạn thú huyết chỉ thí luyện đi một ít chuyện nói ra có thể sẽ thả ra đáy lòng n g ộ n ạ t nhưng một ít chuyện đi hồi ức như vậy mang đến nhưng là càng to lớn hơn một ngạt mà hát thiên hành dĩ vãng trải qua nhưng chính thuộc về không thể tả hồi ư ớ c cái loại này hát đại ca ngươi có biết này vạn thú huyết chỉ đến t ộ n cùng là thế nào hình thành hát thiên hành ngay vậy thu hồi trên mặt nặng nề b a y về từ dương cười nói biết này vạn thú huyết chỉ lai lịch thực sự người không nhiều mà sư phụ ta hát nhật kiếm tiên nhưng vừa vặn chính là một cái trong đó tiên giới hết thể hiểm địa bên trong n à y vạn thú huyết chỉ nhưng là trong đó đặc thù nhất một cái tại viễn thời kỳ cổ nay vạn thú huyết chỉ là yêu thú bộ tộc một cái trí bảo cái gì chúng ta tại một cái yêu thú pháp bảo bên trong h á c thiên hành gật cù cười nói tại nhân giới thời điểm chúng ta kiến thức bất quá vì lẽ đó đều cho rằng yêu thú là không có có pháp bảo nhưng trên thực tế tại viễn thời kỳ cổ một ít yêu thú mạnh mẽ đều có pháp bảo hộ thân、ừ. này vạn thú huyết chỉ chính là yêu thú sử dụng pháp bảo bên trong nổi danh nhất vài món một trong vạn thú huyết chỉ tại viễn thời kỳ cổ bị kêu là vạn linh huyết đình là huyết long yêu vương hộ thân pháp bảo từ trong cơn khiếp sợ chậm rãi phục hồi tinh thần lại từ dương hỏi tiếp này vạn linh huyết đình nhất định là một cái cực kỳ pháp bảo mạnh mẽ tại sao sẽ không có người đem chiếm làm của riêng đây là bởi vì thế lực khắp nơi kiềm chế lẫn nhau hay là bởi vì không người nào có thể luyện hóa pháp bảo này đây hắc thiên hành cười nói nếu như này vạn linh huyết đỉnh có thể bị nhân luyện hóa như vậy cho dù có thế lực khắp nơi kiềm chế nó cũng sớm đã bị nhân chiếm làm của riêng dựa vào sư phụ ta từng nói yêu thú pháp bảo đều là do yêu thú thôn vệ các loại thiên tài địa bảo sau đó từ trong thân thể của bọn hắn dựng dục ra đến là không thể nào bị tiên nhân luyện hóa từ dưỡng nghe vậy hơi xứng sở thầm nói do trong cơ thể dựng dục ra đến pháp bảo cái này n ã cũng cùng tư a nhau ra huyết hệt. Bất quá, yêu thú Pháp bảo là chúng nó thôn vệ các loại thiên quá, yêu y Bất liên nhưng là loại giống tài nó vệ bảo bảo các điệu dựng n g dương trong thể tinh dựng cơ ta ra huyết đến. dục đ ấ y lòng đang suy nghĩ gì h á c thiên hành tự nhiên không biết nhìn thấy t ừ dương có chút s ứ n g sở hắn còn tưởng rằng t ừ dương là nghe đến mấy cái này bí ẩn quá mức kinh hãi tại không có cách nào luyện hóa này vạn linh huyết đỉnh dưới tình huống thượng cổ chúng tiên do không muốn hủy diệt cái này gì bảo liền liền đem phong ấ n lên coi là một cái thí luyện nơi tư dương điểm điểm đầu trầm ngâm nói nguyên lai、like、là như vậy n à y vạn linh huyết đỉnh nếu không thể bị luyện hóa cái kia ở tại bên ngoài những k i ê u kim tiên tự nhiên cũng liền không có cách nào biết tình huống bên trong h á c thiên hành cười nói cái này tự nhiên rồi những k i ê u kim tiên nếu muốn biết vạn linh huyết đỉnh tình huống bên trong cũng đồng dạng n h u muốn đi vào đến vạn linh huyết đỉnh bên trong bất quá những k i ê u kim tiên là không thể nào đi mạo hiểm tiến vào một cái không bị khống chế p h á p bảo không giống t ử dương không có dễ không đáy h á c thiên hành biết rất nhiều vạn thú huyết chỉ bên trong tình huống đang giảng xong liên quan với vạn thú huyết chỉ lai lịch sau khi hát thiên hành hướng về từ dương nói về vạn thú huyết chỉ bên trong một ít chuyện từ dương tại vạn thú huyết chỉ bên trong lốc thời gian cũng không ngắn rất nhiều chuyện đều có thể đoán được bất quá tại ngừng h á c thiên hành sau khi từ dương đối với vạn thú huyết chỉ vẫn có một cái càng sâu h i ể u rõ nói vạn thú huyết chỉ bên trong một ít kinh nghiệm tính đồ vật sau khi h á c thiên hành muốn từ dương nói đến hắn mục đích tới nơi này h á c thiên hành tu luyện s á t đạo hắn tiến vào vạn thú huyết chỉ mục đích tự nhiên là cảm ngộ giết chóc bất quá ngoại trừ cảm ngộ giết chóc ở ngoài h á c thiên hành còn có một mục đích là mượn dùng trong huyết chỉ vô biên sát khí đến rèn luyện chu thiên kiếm ngươi nói cái loại này hấp thu sát khí phương pháp là ngươi độc môn bí pháp vẫn là rất nhiều người cũng biết đây h á c thiên hành suy nghĩ một chút trả lời môn bí pháp này cũng không phải là sư phụ ta một mình sáng tác vì lẽ đó cũng không biết người khác có biết hay không từ dưng ơ nghe vậy gật gù nghĩ một lát trầm ngâm nói một môn bí pháp tu luyện ra sức mạnh nếu như không thể hoàn mỹ năm giữ như vậy môn bí pháp này tồn tại thiếu hụt độ khả thi liền rất lớn h á c thiên hành cười nói môn bí pháp này xác thực tồn tại thiếu hụt nếu không phải như vậy ta cùng sư phụ kiếm tiên cũng không cần bối ở trên lưng người biết bí pháp này thiếu hụt ở địa phương nào sao hát thiên hành trầm ngâm nói dựa vào sư phụ ta từng nói môn bí pháp này thiếu hụt ở chỗ những kia sát khí rất khó hoàn mỹ dung hợp tại tiên kiếm bên trong bất quá nếu như tu luyện tới đại la kim tiên cảnh giới như vậy là có thể dùng đại la đạo tràng lực lượng mạnh mẽ đem những kia sát khí tan vào tiên kiếm cứ như vậy bí pháp này thiếu hụt dĩ nhiên là biến mất rồi từ dương cười nói tuy rằng ngươi tu vi tiến triển cực nhanh nhưng muốn đạt đến đại la kim tiên cảnh giới chỉ sợ cũng phải đợi thêm mấy chục ngàn năm đem chu tiên kiếm nắm đến cho ta nhìn một chút ta giúp ngươi muốn nghĩ biện pháp hát thiên hành mặc dù biết từ dương có không ít p i phạm thủ đoạn nhưng cũng không tin tử dương có thể giúp hắn bù đắp bí pháp này thiếu hụt bất quá tử dương nếu muốn thử xem như vậy hắn cũng là đem chu tiên kiếm đưa tới năm đó chu tiên kiếm toàn thân màu tím tản ra cực kỳ tinh thuần s ắ c khí mà lúc này chu tiên kiếm nhưng làm à u đỏ sậm có khí tức cũng đã biến thành một loại tán loạn bạo ngược khí tức cảm nhận được chu tiên kiếm mang cho mình bạo ngược ý niệm tử dương thầm nói hóa giải kiếm trên sát khí dễ dàng nhưng là phải đem kiếm trên sát khí tan vào chu tiên kiếm nhưng không dễ dàng như vậy nghĩ một lát tử dương đứng lên cầm chu tiên kiếm chậm rãi múa lên tại tử dương nghĩ đến, hắn có thể lấy diễn luyện đao pháp phương thức tới khiến cho t r ạ g tinh hấp thu sát khí như vậy lấy chu tiên kiếm để diễn luyện đao pháp cũng là vô cùng có khả năng đem chu tiên kiếm trên sát khí tan vào kiếm bên trong tới tới lui lui diễn luyện hơn nửa ngày đao pháp từ dương đem chu tiên trả lại cho h á c thiên hành hỏi h á c đại ca ngươi xem một chút kiếm bên trong sát khí có hay không có giảm thiểu đây h á c thiên hành cảm thụ một thoáng kiếm trên khí t ứ c cười khổ nói chẳng những không có giảm thiểu hơn nữa còn hơi có tăng nhanh từ dương trong lòng cả kinh thầm nói ta làm sao đã quên diễn luyện đao pháp có thể hấp thu chu vi sát khí đây nhìn thấy t ử dương trên mặt mang theo vẻ xấu hổ hát thiên hành cười nói môn bí pháp này tuy rằng có thiếu hụt nhưng cũng chỉ là làm cho ta không có cách nào đem tiên kiếm thu hụt vào tử phủ ôn dưỡng mà thôi giải quyết bí pháp thiếu hụt phương pháp nếu như, như vậy dễ dàng tìm tới cái kia sư phụ ta làm sao có khả năng không tìm được đây t ử dương điểm điểm đầu nói rằng cái này nhưng là ta quá tự đ ạ i rồi bất quá hát đại ca một môn có thiếu hụt bí pháp vẫn là cẩn thận tu luyện cho thỏa đáng hát thiên hành cười nói cái này ta biết trả lời một câu sau khi hát thiên hành t ự hồ không muốn đối với việc này dây dưa quá nhiều liền chuyển hướng thoại đối với từ dương hỏi thiếu ra ngươi ở đây vạn thú huyết chỉ bên trong có hay không đặt những mục đích khác đây Trường huyết liên, thượng. Từ dương gật đầu đáp, ta muốn hút thu chu vi tinh lực đến tu luyện, trường quyết, tiếc tính thiên tại ta ta tiên tiên tư tiêu huyết thú ta Dương nhưng người cười ngươi, ngươi người ngươi. liên, muốn đến luyện, sinh đáng vẫn không nào an hành nghe nói, hiện bên cạnh liền không cần lắng nơi này, những này không đến nhiễu, những cũng đánh Kiểu vi dối, lại. dối đuổi. đầu chu quay quay phẩm đáp, cách Hác dám đem vậy vậy đây lực lo có có có Có sẽ bị ở ở đối với h á c thiên hành nói nếu như ngươi giúp ta chú ý tình huống chung quanh vậy ta là có thể yên tâm tu luyện ngươi chỉ phải chú ý những thiên tiên này liền có thể những kêu huyết thú cùng ta tu luyện hữu dụng ngươi cũng không cần ngăn cản nguyên bản ta còn tưởng rằng không có biện pháp ở chỗ này hoàn thành trường sinh quyết tu luyện hiện tại có ngươi trợ giúp hoàn thành tu luyện độ khả thi liền lớn hơn nhiều nghe được từ dương h á c thiên hành trầm giọng nói bây giờ cách chúng ta tiến vào vạn thú huyết chỉ đã có gần thời gian ba mươi năm muốn là ở đâu đối với thiếu gia tu luyện thật sự trợ giúp rất lớn vậy chúng ta hay nhất vẫn là dành thời gian từ dương gật đầu trâm giọng nói ta bây giờ liền rút lui trận pháp này thu hồi trận pháp sau khi từ dương đối với hát thiên hành nói rằng nếu như gặp ngươi không đối phó được tình huống vậy thì cũng không cần cứng răn chống đỡ nay vạn thú huyết trì bên trong nhàn rỗi địa phương chính là rất nhiều gặp phải phiền phức tình huống chúng ta né tránh là được rồi hát thiên hành cười nói cái này ta để ý tới ngươi liền yên tâm tu lại đi nói hát thiên hành thân hình hơi động rời khỏi từ dương bên người cảm giác được hát thiên hành khí tức tại phụ cận không ngừng hơi động từ dương trong lòng ấm áp đem huyết liên do huyết hải huyết bên trong kêu gọi ra n à y huyết liên mặc dù là hắn dựng dục ra đến nhưng tử dương đối với huyết liên lực khống chế nhưng không mạnh nếu muốn khống chế huyết liên hấp thu t i n h lực tử dương cần đem phần lớn tâm thần đặt ở huyết liên bên trên mà lúc trước thời điểm tử dương nhưng bởi vì yếu địa phương bốn phía nguy hiểm tình huống vì lẽ đó không dám dùng huyết liên trực tiếp hấp thu t i n h lực hiện tại chung quanh hắn có h á c thiên hành bảo vệ đương nhiên có thể yên tâm triệu ra huyết liên hấp thu huyết khí quay về huyết liên đánh ra vài đạo quái dị dấu tay vốn là chỉ có hai thước to nhỏ huyết liên ngay lập tức sẽ đã biến thành một đoá ba trượng to nhỏ huyết liên tự huyết liên ly thể sau khi từ dương liền có thể cảm nhận được huyết liên đang c h ầ m c h ầ m hấp thu chu vi tinh lực đợi đến hắn khống chế huyết liên lớn lên sau khi hắn cảm giác được huyết liên hấp thu tinh lực tốc độ cũng biến nhanh một chút nguyên bản ta còn tưởng rằng muốn dùng thiên linh châu t r g tinh phối hợp mới có thể đem tinh lực hoàn toàn luyện hóa không ngờ rằng này huyết liên dĩ nhiên trực tiếp liền có thể hấp thu này sát khí rất nặng tinh lực này nhưng t h ắ n g rồi ta không nhỏ công phu cũng có thể rút ra càng nhiều tinh lực đến khống chế huyết liên tuy rằng huyết liên đang biến lớn lên sau khi huyết liên hấp thu tinh lực tốc độ sẽ tăng lớn nhưng tử dương nhưng cũng không hề đem huyết liên lớn lên đến cực hạn của nó cung huyết liên lớn lên tăng lên này điểm hấp thu tinh lực tốc độ so với từ dương có càng tốt hơn thủ đoạn đến khống chế huyết liên hấp thu tinh lực năm đó hoa vô ngân làm hại minh n g u y ệ t đảo thời gian từ dương vì hóa giải bao phủ minh n g u y ệ t thành đ ầ y trời tinh lực hắn đã từng tổng kết ra hai bộ khống chế huyết liên biện pháp trong đó một bộ là khống chế huyết liên to nhỏ biến hóa dấu tay mà khác một bộ dấu tay chính là dùng để khống chế huyết liên hấp thu huyết sát chi khí vạn thu huyết chỉ bên trong tinh lực tuy rằng cùng năm đó bao phủ minh nguyện thành huyết sát chi khí có không giống nhưng, nhưng đều là do tinh lực cùng bạo ngược sát khí tạo thành dùng bộ kia hấp thu huyết sát chi khí g i ấ u tay khống chế huyết liên đương nhiên cũng có thể hấp thu chu vi tinh lực theo tử dương đem cái kia một bộ khống chế huyết liên luyện hóa huyết sát chi khí g i ấ u tay khắc ở huyết liên bên trên trôi nổi tại t ử dương trước mặt huyết liên chậm dài xoay tròn huyết liên xoay tròn kéo chu vi tinh lực xoay tròn một hồi thời gian t ử dương trước mặt liền tạo thành một cái lấy huyết liên làm trung tâm màu máu vòng xoáy cảm nhận được lượng lớn tinh lực tiến vào vòng xoáy sau khi bị huyết liên hấp thu từ dương sắc mặt vui vẻ thầy nói lấy tốc độ như vậy hấp thu tinh lực cho dù từ bát phẩm tiến giai đến cựu phẩm cần thiết tinh lực nhiều hơn nữa tại ta rời khỏi huyết trì trước đó huyết liên cũng nên có thể từ bát phẩm tiến giai đến cựu phẩm năm đó bởi vì phải đem trong cơ thể huyết liên từ thất phẩm tiến giai đến bát phẩm mới có thể từ chân tiên tiến giai đến cảnh giới thiên tiên từ dương tu vi đ ỉ n h trệ một ngàn thời gian hai trăm n ă m có thể tưởng tượng nếu như từ dương tại tiến giai kim tiên trước đó không thể đem huyết liên tiến hóa đến cựu phẩm huyết liên như vậy sau đó hắn cho dù cảm n ộ đến kim tiên cảnh giới e sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào thuận lợi tiến giai kim tiên trường sinh quyết làm cho từ dương so với cùng giai tiên nhân muốn cường đại hơn nhiều nhưng cùng với lúc nhưng cũng cho hắn tại tu vi tiến giai phương diện hạn chế không nhỏ cản trở từ dương hiện tại tiến hóa huyết liên mục đích đúng là tiêu trừ tiến giai cản trở một bên khống chế huyết liên hấp thu c h ụ v i tinh lực từ dương một bên âm thầm suy tư nói huyết liên nếu là thật tiến giai đến cựu phẩm vậy nó vậy chính là một cái thượng hạng tiên khí cái này thượng hạng tiên khí là do trong cơ thể ta dựng dục ra đến khẳng định có bất phàm địa phương thừa dịp huyết liên hấp thu tinh lực thời gian ta không bằng mới hảo hảo cân nhắc một thoáng nên như thế nào phát h huy u huyết liên lẽ ra có uy lực công kích tiên khí từ dương có chẳng tinh phòng ngự tiên khí từ dương có huyền hoàng tháp cùng lòng quy thần giáp tra xét tiên khí từ dương có quan tiên h kính nếu như tại thêm vào có thể phóng thích thái dương kim hỏa viêm dương châu cùng cụ có rất nhiều đặc thù công dụng tiên linh châu từ dương trên người tiên khí đủ khiến những kia cao cao tại thượng đại la kim tiên xấu hổ trên người tiên khí tuy nhiều nhưng này nhưng không mang ý nghĩa từ dương đã nghĩ đi đảo móc bản thân hắn dựng dục ra đến huyết liên hiệu dụng tại năm đó vì làm hồng liên cân nhắc công pháp tu luyện i ể u biến hồng liên thời điểm từ dương đem dĩ vãng tổng kết một ít ứng dụng huyết liên giấu tay cùng thần chú tổng kết ra sáng chế ra một bộ huyết liên ấn cùng huyết liên chú quyết l định chú ý muốn đào móc huyết liên hiệu dụng sau khi từ dương một bên khống chế huyết liên hấp thu trù vì tinh lực vừa lái bắt đầu tình tế cân nhắc khống chế huyết liên ấn cùng huyết liên chú muốn đào có h u y mới ý nghĩ thời điểm từ dương sẽ thí nghiệm một tháng lấy này đến hoàn thiện huyết liên ấn cùng huyết liên chú năm đó tổng kết ra huyết liên ấn cùng huyết liên chú thời gian hắn chỉ là độ kiếp kỳ tu vi tuy rằng sau khi cũng với huyết liên ấn cùng huyết liên chú từng là một điểm hoàn thiện nhưng nhưng chưa bao giờ có như hôm nay như vậy chăm chú với hoàn thiện khống chế huyết liên những kia dấu tay cùng thần chú vì lẽ đó huyết liên ấn cùng huyết liên chú vẫn có rất lớn hoàn thiện không gian hầu như mỗi một lần thí nghiệm từ dương cũng có thể cảm giác được huyết liên ấn cùng huyết liên chú càng thêm hoàn thiện thông qua dấu tay cùng thần chú khống chế lên huyết liên cũng càng thêm dễ dàng tại đối với huyết liên lực k h ô n g chế tăng cường sau khi từ dương cảm thấy huyết liên hấp thu tinh lực tốc độ cũng biến nhanh hơn không ít ngay từ dương chìm đắm tại trong khi tu luyện thời điểm h á c thiên hành dẫn một con mọc ra đầu dòng thân rắn huyết thú đi tới từ dương cách đó không xa một bên lấy trạm tinh đối phó cái kia huyết thú h á c thiên hành vừa hướng nhìn sang từ dương hỏi thiếu ra ngươi muốn nếu như mượn huyết thú tu luyện từ dương nghe vậy hơi sững sờ quay về hát thiên hành trả lời ngươi chỉ phải giúp ta đưa nó giết chết là được rồi hát thiên hành nghe vậy hơi sau khi ngẩn ngơ đối với từ dương cười nói cái này thật đơn giản nói quay về đang cùng huyết thú c u ố n quít lấy nhau chu tiên kiếm đánh ra vài đạo dấu tay vu theo này âm thanh tiếng kiếm reo chu tiên kiếm đ ỗ n g nhiên có một t h à n h đã biến thành chín thành hợp thành một cái cực kỳ huyền diệu kiếm trận đem cái kia huyết thú vây lại có thể là cảm giác được kiếm kia trận nguy hiểm cái kia huyết thú nôn nóng bất an giống giận một tiếng quay về kiếm trận phun ra một ngụm máu sắc l o n g viêm nhìn thấy cái kia huyết thú p h ả n k í c h h á c thiên hành cười ha h a nắm bắt một đạo kiếm quyết đối với kiếm trận hơi một cái hư ép kiếm kia trận lập tức tạo thành một đoá cựu phẩm hồng liên đem cái kia rít gào huyết thú bao v hát thiên hành vẫy tay cái kia đ ó a cựu phẩm hồng liên lập tức hóa thành một đạo hồng quang bay đến hắn hậu bối tại hát thiên hành thu hồi chu tiên đồng thời từ dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút vốn là trôi nổi ở trước mặt hắn huyết liên trong dây lát liền đã xuất hiện ở huyết thú bị đánh g i ế t địa phương tốc độ kia cũng không thể so hát thiên hành chu tiên kiếm kém cảm giác được huyết liên hấp thu huyết thú tinh khí tốc độ cũng không nhanh từ dương khẽ to mày bay về huyết liên đọc lên vài tiếng đơn giản âm tiết cái kia âm tiết cùng bình thường thần chú không giống không giống tiên giới thần chú cũng không giống minh giới thần chú ngã cũng thật giống như là từ dương tùy ý phát ra âm thanh. nhưng ngay này mấy cái âm tiết ảnh hưởng cao nửa trượng ngọn lửa màu máu đột nhiên liền đã xuất hiện ở huyết liên bên trên tại ngọn lửa màu máu xuất hiện đồng thời tử dương cảm thấy một cố năng lượng khổng lồ tan vào huyết liên bên trong cố năng lượng này so với tử dương trước đó gần trong vòng hai tháng hấp thu tinh lực hàm toàn bộ năng lượng vẫn phải nhiều hơn nhiều không ngờ rằng huyết liên hấp thu huyết thu tinh khí hiệu quả tốt như vậy nhìn tử dương trên mặt mang theo hưng ơ phấn đem huyết liên triệu đến bên người tinh tế đánh giá hát thiên hành cười hỏi nay huyết thu đối với thiếu gia tu luyện trợ giúp rất lớn tử dương cười nói là rất lớn hắc t h u này một con huyết thú tinh khí mang theo đến đúng lúc nơi so với trước ta gần hai tháng chiếm được chỗ tốt phải lớn hơn nhiều nếu thiếu gia cần huyết thú giúp ngươi tu luyện vậy ta liền đi dẫn vài con lại đây nói xong hắc thiên hành cười ha ha khí tức rất nhanh liền biến mất ở từ dương cảm ứng bên trong nhìn hắc thiên hành biến mất phương hướng từ dương thầm nói huyết thú đáng sợ địa phương ở chỗ nó có thể không ngừng phục sinh chỉ cần dẫn bọn nó chạy tới nhưng không nguy hiểm đến mức nào có hắc đại ca giúp ta tìm huyết thú tu luyện huyết liên tiến hóa nhất định sẽ rất nhanh hoàn thành tại u thu huyết thu huyết thu huyết y rằng trợ tinh liên tiến viễn không sánh tinh nhưng tử Dương nhưng không bông tha bất kỳ tiến hóa huyết liên giúp hấp hóa hấp khí, tha hóa hội. bất Tử t đối với lực được cơ kỳ hắc thiên hành đi tìm hết u y t h u thời điểm t ử dương tiếp theo bắt đầu khống chế hết u y liên hấp thu tinh lực lấy huyết liên chú thôi thúc ngọn lửa màu máu xuất hiện sau khi t ử dương cao mày nói ngọn lửa màu máu này đối với dung hợp huyết t h u tinh khí trợ giúp rất lớn nhưng không ngờ rằng đối với hấp thu tinh lực tốc độ nhưng không có trợ giúp gì tán đi huyết liên trên huyết diễm sau khi từ dương một bên làm từng bước khống chế huyết liên hấp thu tinh lực một bên kế tục cân nhắc hoàn thiện huyết liên ấn cùng huyết liên chú hát thiên hành tìm huyết thú tốc độ không chậm thế nhưng từ dương nhưng sai đánh giá huyết liên từ bát phẩm tiến giai đến cựu phẩm cần thiết hấp thu tinh lực chương ba mươi chín cựu phẩm huyết liên hạ từ dương vốn cho là hắn huyết liên chỉ cần hoàn toàn hấp thu bảy mươi tám mươi con huyết thú tinh khí như vậy nó liền có thể từ bát phẩm tiến giai đến cựu phẩm thế nhưng tại sau bốn năm ngày hôm nay hắn nhưng lại không biết huyết liên đến tột u cùng cần hấp thu bao nhiêu huyết thú tinh khí mới có thể tiến hóa nhìn từ dương trên mặt tâm trầm hát thiên hành trầm giọng nói chung quanh đây rất khó tại đụng tới huyết thú chúng ta đổi một chỗ đi từ dương đáp một tiếng đầy mặt tâm trầm đánh giá trên tay huyết liên một phen hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem huyết liên thu vào huyết h ả i huyện huyết liên hấp thu h ắ c thiên hành vì hắn đưa tới sáu mươi tám con huyết thu tinh khí nhưng hoàn toàn không có tiến hóa dấu hiệu nay không khỏi để tử dương vô cùng thất vọng. vọng nhưng tử dương nhưng càng thêm kiên định muốn thừa dịp tại trong huyết trì thí luyện cơ hội hoàn thành tiến hóa ý niệm nếu như tại trong huyết trì không có đem huyết liên tiến hóa đến cựu phẩm như vậy này huyết liên nhất định sẽ trở thành trở ngại hắn tu vi tiến giai cường đại cản trở rời khỏi trước kia chỗ tu luyện theo h á c thiên hành hướng về hướng tây bắc nhanh chóng tiến lên gần thời gian năm này hai người này mới ngừng lại thiếu ra ngươi chuyên tâm tại vậy tu luyện ta đi giúp ngươi dẫn bốn phía huyết thú lại đây từ dương điểm điểm đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem cái kia đoá khí tức rõ ràng mạnh mẽ hơn rất nhiều huyết liên triệu đi ra bốn năm nhiều thời giờ bên trong từ dương đã đem huyết liên ấn cùng huyết liên chú hoàn thiện không ít tại h á c thiên hành sau khi rời đi cái kia huyết liên đã bị từ dương biến thành một đoá bảy trượng to nhỏ hoa sen màu máu trôi nổi ở trước mặt hắn cách đó không xa theo từ dương vài đạo huyết liên ấn huyết liên bắt đầu chậm rãi xoay tròn một hồi thời gian một cái mới vòng xoáy đã xuất hiện ở từ dương trước mặt sau bốn năm ngày hôm nay huyết liên hấp thu tinh lực tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều nhưng nếu là không có huyết thu tinh khí phụ trợ như vậy chính là đang hút thu trăm năm huyết liên chỉ sợ cũng không có cách nào tiến dai chính vì làm đến cực điểm số lượng cựu phẩm huyết liên là huyết liên cuối cùng hình thái điều này cần năng lượng càng nhiều đây chẳng phải là nói tiến hóa sau cựu phẩm huyết liên sẽ càng thêm cường đại sao từ dương nghĩ tới những thứ này trên mặt tâm trầm cũng là c h ầ m rãi biến mất có thể là cảm giác được từ dương nôn nóng tại đến mới chỗ tu luyện sau khi hắn đưa tới huyết thú tốc độ so với trước đó nhanh hơn không ít không tới thời gian ba ngày h á c thiên hành liền đưa tới con thứ nhất huyết thú cùng trước đó như thế h á c thiên hành đem huyết thú dẫn tới tử dương bên người sau khi liền đem giết chết sau đó cung cấp tử dương k h ô n g chế huyết liên hấp thu tinh khí nhìn tử dương đem huyết thú tinh khí hấp thu h á c thiên hành rồi rời đi tử dương bên người tiếp theo đi tìm hạ một con huyết thú tuy rằng không biết vạn thú huyết chỉ bên trong có bao nhiêu con huyết thú nhưng tử dương nhưng xưa nay không lo lắng quá trong huyết chỉ huyết thú con số sẽ không đủ hắn tiến hóa huyết liên tác dụng tại trước đây ngắn nhất một lần thí luyện kéo dài bốn mươi bảy năm dài nhất một lần thí luyện kéo dài tám mươi lăm năm tử dương cũng không biết hắn sẽ tại một ngày kia đã bị vạn thú huyết chỉ trò tung đi chỉ mong ta có thể rời đi vạn thú huyết chỉ trước đó đem huyết liên tiến hóa đến bác phẩm nhìn hát ắ tiên hành biến mất phương hướng t ừ dương chậm rãi thở dài một hơi tiếp theo khống chế huyết liên đi hấp thu trù vì tinh lực tựa như lần này huyết chỉ thí luyện như thế t ừ dương tuy rằng trải qua khá là nhấp nô nhưng cũng không thiếu kỳ ngộ